bảo lạc mấy năm nay cùng hắn nghĩa huynh chính kiến không hề giống quá khứ giống nhau nhất trí nhưng một nửa dưới tình huống tuyên tướng sở suy xét chính là cùng hắn tưởng không giống nhau hắn cũng vẫn là có thể đem tuyên tướng nói nghe tiếng trong hai lần này cũng giống nhau thần phong huy là bảo lạc phái đi tây nam mấy năm nay hắn cũng là cẩn trọng thế bảo lạc trấn thủ nam phủ có công vô quá vẫn là làm vị này tướng quân hồi tây nam lão địa bàn bãi cũng hảo vốn dĩ chấm còn tính toán xong việc đem hắn triệu hồi kinh tới chờ sang năm bãi năm năm đóng quân một mãn có hắn đi địa phương tuyên trọng an cùng bảo lạc nói chờ chúng ta người đều có thể độc chắn một mặt lạc châu lương châu hai bên cũng là yêu cầu bọn họ đi thủ mấy năm đúng là bảo lạc lúc này mới lộ ra miệng cười đây cũng là hắn suy nghĩ bọn họ nghị một hồi sự ngự thư phòng bên kia người đều đến đông đủ nội thị tới thỉnh tuyên trọng an tùy bảo lạc ra cửa trên đường tuyên tướng vẫn là cùng bảo lạc nhắc tới ngày hôm qua tuyển cơ cùng hắn theo như lời sự tiền triều liền đủ ngày vội hậu công việc Ngài liền giao cho Hoàng hậu xử trí bãi, đều mấy năm nay, nàng cũng không cần phải ngài che chở, Bảo lạc mặt vô biểu tình, không nói một lời, đi rồi vài bước mới nói, hậu cung tiền triều, nói là hai cái địa phương, nhưng có thể phân rõ. Mấy năm nay, chấm lui một bước, bọn họ dám vào ba bước. Nhà ngươi cái kia phân tông hiện tại đương ra làm chủ kia mấy cái, nhưng không so ngươi năm đó kém, ngươi đừng cùng chấm nói, ngươi nhìn không ra bọn họ dụng ý tới. Quảng Hải tuyên ra không hổ là xuất từ quy đức hầu phủ cùng mạnh người. Mấy năm nay bọn họ sấn thực lực quốc gia hư không mà nhập, với quốc tới nói, bọn họ sở làm việc làm đương được với là lập công lớn, bảo lạc chính là muốn làm bọn họ, cũng quá không được hắn vì quân cái kia nói, hiện tại chính là hắn không biết rõ bọn họ dụng ý, nhưng hắn dám nói, hắn một không cẩn thận, phải nói. Tuyên trọng an nghe vậy dừng chân, bảo lạc cũng đi theo ngừng lại, nhìn về phía hắn cái này nghĩa minh. Nhớ tới mấy năm nay thượng vị chi trình, hắn đầu mấy năm ở tiên đế trong tay chính là ở bác Mỗi một lần đều cùng bỏ mạng đồ đệ giống nhau có sáng nay không ngày mai, nhưng nói là mỗi ngày buổi sáng ra hầu phủ cái kia môn, hắn cũng không biết buổi tối có thể hay không trở về. Phú quý hiểm trung cầu, từ xưa đến nay đều là nhát gan đói chết, gan lớn nó no chết, tuyên trọng an tưởng đến tận đây, nghiêng đầu cùng bảo lạc nói, ngài xem làm bãi, ta ấn ngài lệnh hành sự. Bảo lạc sắc mặt hơi hoãn tiếp theo đi phía trước đi, chấm xem ngươi mấy năm nay đối với ngươi già cái kia phân tông rất nhìn chúng. Đây là vẫn là nhớ về điểm này cùng mạch chi tình. Rốt cuộc cũng là tuyên ra lúc sau. Tuyên trọng an bối tay đi ở hắn bên người, đạm nói, bất quá, một ngày kia cẩn gà nhà bôi mặt đá nhau nói, ta tất nhiên cũng sẽ không hạ xuống người sau. Trên tay hắn dính huyết không ít, lại nhiều dính mấy cái, hạ luyện ngục, cũng bất quá là nhiều ai mới đau. Bảo lạc phốc mà một tiếng, bật cười lên. Hắn liền thích hắn nghĩa huynh này vô sỉ kính. mươi 158. Thế sự đều là ta nhờ người cường. bên này giảm bên kia tăng không tiến tắt lui tuyệt không may mắn thoát khỏi tuyên trọng an chính là chết cũng tuyệt không sẽ buông trong tay hắn đao với hắn mà nói trên đời này tuyệt không có phóng hạ đồ đao đạp đất thành phật việc hôm qua hắn dẫm lên máu tươi thượng vị nó chiều có người tưởng dẫm lên hắn thi thể đi lên chỉ cần có người có cái kia năng lực đương nhiên là được tuyên tướng nhân tương chi danh là dân chúng ở người lại không phải như vậy nhân một quốc gia chi tướng há là nhân tử có thể trưởng bảo lạc được hắn nói cười nói kia phân tông thử ngươi mấy năm sợ là đương ngươi còn nhớ điểm cũ tình nếu không cũng sẽ không chịu đựng bọn họ ở triều làm quan còn làm cho bọn họ một cọc tiếp một cọc mà lập công không chút nào tức mỏng làm quan chi đạo tùy người mà khác nhau đại vi muốn càng tiến thêm một bước cần duy mới thiện dùng quốc gia mới có thể phát triển không ngừng không dung người chi lượng quốc gia như thế nào tiến bộ tuyên trọng an tự hỏi hắn đương triều vì tướng vẫn là có như vậy một chút dùng người chi lượng Chỉ cần đại vi có thể đi phía trước đi, hắn cũng không để bụng nhiều vài người tưởng dẫm lên trên đầu của hắn vị, tranh đoạt cùng gian nan khổ cực có thể bức người tiến thủ, sẽ không chậm trễ. Hắn cũng không kiên kỵ Quảng Hải tuyên gia, đương nhiên cũng không là bởi vì nhìn về điểm này đồng tông cùng mạch chi tình mới thượng tuyên gia thượng vị, ai phải có vị kia Quảng Hải tuyên gia tuyên nhạc phổ đám người khả năng, cũng có thể đến hắn trọng dụng. Chỉ là rất đơn giản sự tình, thế nhân toàn hiểu lầm, giống như hắn trọng dụng hắn họ người sự chưa từng một cọc giống nhau. nay xương tuyên trọng an xem bảo lạc nở nụ cười cũng cười cười từ không trường binh tình không lập sự nghĩa không để ý tới tài thiện không vì quan không nói người khác hắn thậm chí so bảo lạc cho rằng còn muốn càng tuyệt tình chút mà hắn đối luyện cơ phu thê chi tình là bởi vì nàng là cùng hắn đồng sinh cộng tử người là bởi vì nàng là hắn thiên vị người hắn chỉ có những cái đó tư tâm đều dùng đến trên người nàng đi nhưng không dư thừa phân cho người khác thế nhân bởi vậy đương hắn là trọng tình người đó là thiên đại hiểu lầm Bất quá, hiểu lầm cũng là mỹ sự, tuyên tướng từ trước đến nay yêu thích người khác đánh giá sai hắn vài phần. Ha ha. Bởi vậy, bảo lạc nói, làm tuyên tướng cười mà không nói. Khiến cho người tới thí, tới đoán bãi. ngươi nói, chẳng nghe lọt được. Bảo lạc đi nhanh vài bước sau, lại nói. Tuyên trọng an gật đầu. Tẩu tử gần nhất như thế nào? Con hành. Con hành là như thế nào? Bảo lạc như đầu, là hảo chút, vẫn là bộ dáng cũ. Gần nhất việc nhiều. bảo lạc một hơi đều không thể nghỉ vẫn là muốn cho hắn nghĩa huynh có thể ngồi một ngày đường hảo có chút nhu cầu cấp bách thương lượng lại không thể cùng nội các đại thần nói sự hắn đến tìm vị này nghĩa huynh nói nói bảo lạc lớn tuổi so trước kia càng ham thích chính sự tuyên trọng an nhưng nói là ngóng trông mới mong tới rồi ngày này tại đây chờ bảo lạc hoàn toàn một mình đảm đương một phía dưới tình huống hắn phải làm chính là lui mà không phải tiến quân là quân thần là thần vẫn là phân rõ hảo bọn họ hai anh em vẫn là đi tới ngày này Tuyên trọng an đạm mạc mặt nhu hòa xuống dưới, hắn nhìn bảo lạc nói, lao bộ dáng Quân tử chi giao đạm như nước, mới vừa rồi trường lại lâu. Người đều là chết vào lòng tham, liền như Quảng Hải tuyên phủ một ngày kia cũng sẽ chết vào bọn họ lòng tham, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại giống nhau. Kia cũng không cần mỗi ngày hồi bãi. Cách thiên không thành. Bảo lạc còn ở khuyên. Không thành, ngẫu nhiên một lần còn hành, nhiều, nàng liền sẽ không nghe xong, hầu phủ là nàng đừng ra, ta không ở trong phủ ngồi. hạ nhân liền dám giúp đỡ nàng lừa gạt ta tẩu tử hiền lương như thế nào to gan lớn mật thật sự tuyên trọng an đánh gây hắn thử cười một tiếng biết ta sẽ không lấy nàng như thế nào thường thường muốn chọc giận ta một hồi bảo lạc liễu lưỡi lưới, mắt lẽ xem hắn này chờ quốc gia nguy nan là lúc ngươi ngày ngày ở nhà cùng phu nhân gắn bó keo sơn trong lòng như an An. tuyên tướng đạo nhiên gật đầu bảo lạc khinh thường mà nhìn hắn một cái cười lạnh mấy tiếng tuyên tướng tay chụp hạ vai hắn hơi hơi mỉm cười ngài đi nhanh chút bãi các vị đại nhân phải đợi nóng nảy bảo lạc mãi bước nhanh chờ mau đến ngự thư phòng khi hắn quay đầu kêu tuyên trọng an một tiếng huynh trưởng hắn huynh trưởng tuyên trọng an nhìn về phía hắn chờ hắn nói nào tưởng bảo lạc làm như gần chỉ nghị kêu hắn một tiếng mà thôi dứt lời hắn nâng đi nhanh vào ngự thư phòng nên đón hắn là ngự thư phòng từng tiếng cung kính hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thỉnh an thanh đi ở hắn lúc sau tuyên tướng ở trong phòng thỉnh an thanh nghỉ ngơi lúc sau ngơ ngẩn ở hắn lúc này mới mỉm cười nâng tiếng bức phòng lúc này đây hắn tươi cười muốn so với phía trước chân thành tha thiết rất nhiều tuyên trọng an giữa chưa liền dẹp đường hồi phủ còn mượn nôn thoái thác thánh thượng mời hắn cộng tiến cơm chưa chi thỉnh trước khi đi hắn còn góp lời vài câu làm bảo lạc là hoàng cùng các đại thần cũng một đạo dùng thứ thiện nhìn xem thần tử nhóm cùng hắn dùng bữa khi như đứng đống lửa như ngồi đống than nuốt không trôi nghĩ đến ăn uống cũng có thể tốt một chút thánh thượng nghe xong cười lớn gật đầu tán thưởng liền thả hắn ra cung tuyên trọng an là tưởng vội vàng trở về cùng thê tử cùng nhau dùng cơm trưa nhưng không khéo trên đường lại đụng phải mấy cái một đám cản kiệu thỉnh giáo quan viên hắn đi xuống cùng người ta nói hội thoại lại trở về khi đã bỏ lỡ cơm trưa trong nhà phu nhân liền thừa nửa chúng táo đỏ trà để lại cho hắn huyền cơ làm hắn mang theo nữ nhi đi thính hiên đường bên kia dùng cơm trưa tuyên trọng an liếc nàng liếc mắt một cái mang theo ngọc quân đi trên đường hắn nghe quản sự báo nói phụ thân hắn mấy ngày nay ăn uống không tốt lắm mỗi ngày dùng cơm thiếu Hắn nghe xong không lên tiếng, lại nghe Ngọc Quân ở hắn lỗ thai nói nhỏ, tổ phụ tưởng ca ca, Ngọc Quân hống không tốt. Tổ phụ yêu thích ca ca nhiều một tiếng, ca ca không còn nữa, hắn cười cũng ít. Người tưởng sao? Tuyên trọng an ôm nàng, thuận miệng nói. Tưởng! kia hắn về các ngươi suy nghĩ tuyên trọng an ừ một tiếng, cha liền không nghĩ. Nha! Vì sao? Ngọc Quân kinh ngạc mà vươn tay nhỏ cầm cái miệng nhỏ. Cha chỉ nghĩ ở cha trước mắt ngoan nhãi con tuyên trọng an méo hạ nàng cái mũi nhỏ. không nghe lời cái kia lười đến suy nghĩ ngọc quân cười khanh khách lên lại cảm thấy như vậy không tốt nàng nhịn xuống cười khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ ở phụ thân trong lòng ngực vui sướng mà đáng đáng chân nhỏ khuê nữ cười tuyên trọng an nhìn nàng khuôn mặt nhỏ khỏe miệng tiều lên tổ phụ có thích hay không nàng dâu ria nàng có nàng phụ thân sủng ái thì tốt rồi nhìn đến trưởng tử tiến đến hạ nhân ngăn hào cơm tuyên hành đạo liền cũng bồi trưởng tử đa dụng một chén cơm thiện sau tuyên trọng an cũng không đi mà là cùng tuyên hoành đạo nói lên quảng hải tuyên ra sự hắn cho hắn phụ thân nhiều năm hai cái bạn tốt già nhi tử an bài lộ phụ thân hắn kia hai cái bạn tốt nói đến cũng là danh môn tri hậu sau lại gia đạo xa xút không giống hầu phủ còn có thể khởi thế gia đạo vẫn luôn ở đi xuống trường này hai cái thế thúc là đôn hậu vô tranh tính tình trước kia còn nhân trong nhà có điểm đế nhật tử còn tính không có trở ngại bọn họ áo cơm mua yêu nhưng bọn hắn nhi tử lại không dám giống bọn họ như vậy bình yên vô ngu Hai nhà đều sợ sản nghiệp tổ tiên tiêu hết kia một ngày, ở hắn thủ hạ đương trước, đó là chưa bao giờ dám lơi lỏng, không cần hắn nhiều lời, cũng là vẫn luôn giúp đỡ hắn làm cho bọn họ phụ thân hảo hảo cùng phụ thân hắn lui tới. Tuyên Trọng An dựa này nửa hợp lại ở phụ thân hắn kia viên Phật phòng không chứng tâm, phía trước có Vọng Khang ở, càng là làm phụ thân hắn đem tâm tư đều hệ ở trong phủ, cuộc sống này còn tính bình tĩnh. Nhưng Vọng Khang trưởng thành, bay ra đi, phụ thân hắn bởi vậy tinh thần xa suốt xuống dưới, Tuyên Trọng An cũng không ngoài ý muốn. phụ thân hắn bản thân chính là dễ dàng tinh thần xa suốt người cũng may tuân lâm cùng vọng khang bị dạy ra tới tuyên trọng an cùng phụ thân hắn nói quảng hải tuyên ra sự nói đến bên kia tính toán dẫm lên hắn thượng vị khả năng tuyên hoành đạo giận không thể át mà chụp hạ cái bản bọn họ dám can đảm không có gì không dám năm đó nhị thúc mang đi sở hữu có thể đi tộc nhân bọn họ con cháu thừa bọn họ đường xưa lại đến một lần cũng coi như không được cái gì tuyên hoành đạo kia nhân vẫn nộ đỏ bừng lên mặt bởi vậy xanh mét xuống dưới tâm như dầu chiên hắn ổn ổn thần nói bọn họ hiện tại ở ngươi thuộc hạ đương trước như thế nào dám can đảm cùng ngươi đối nghịch nếu như bọn họ thật nổi lên này tâm tư trọng an hắn nhìn về phía trường tử ngươi chính là có điều phong bị tự nhiên tuyên trọng an gật đầu nói trong cung gia việc này một chốc một lát sẽ không bình cũng không phải đơn giản có thể bình đến đi xuống phụ thân ngươi có chút năm đầu chưa thấy được nhị thúc tam thúc bọn họ bãi tuyên huỳnh đạo căng thẳng mặt hai mắt đều đỏ lên Hơi thở cũng rối loạn, một lát sau, hắn nói, là thật nhiều năm không gặp. Khả năng không dùng được bao lâu, ngài là có thể nhìn thấy bọn họ trong đó một cái. Sống chết trước mắt, này đương ra làm chủ, Tổng hội có tới một cái thượng kinh chuẩn bị. Là, phải không? Tuyên hoành đạo nghe vậy, môi có chút run run. Hắn không biết đây là nhân có thể nhìn thấy bỏ hắn mà đi, nhiều năm không thấy huynh đệ mà kích động, vẫn là nhân hắn có thể ở bọn họ trước mặt dương mi thổ khí mà kích động, hắn trong lòng loạn thành một đoàn ma. Đầu cũng hỗn loạn không thôi, không nghĩ nhiều lời nói đã xuất khẩu, trọng an, không thể lại cho bọn hắn mặt. Dứt lời, tuyên hoành đạo lúc này mới phát giác, hắn một chút cũng không có đã thấy ra, hắn trong lòng vẫn là ở phẫn hận hắn kia hai cái bối hắn mà đi huynh đệ. ân tuyên trọng an ôm ôm trong lòng ngực nhân tổ phụ kích động khẩu khí có chút trốn tránh tiểu khuê nữ, lên tiếng sau nói, lòng ta hiểu rõ, này đoạn thời gian, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ người vào kinh bãi. Tuyên hoành đạo nhìn về phía trường tử. thấy trưởng tử rũ mắt hống vô cháu gái nhi cánh tay tất cả nhu hòa tự ái không thấy được hắn cho rằng cặp kia sắc bén hiểu rõ mắt hắn căng chặt tâm lòng xuống dưới hắn hiện tại cũng không nghĩ làm nghĩ nhiều hắn chỉ nghĩ này trận hảo hảo điều dưỡng một phen vẻ vang mà chờ ngày xưa huynh đệ vào kinh tới cửa xử lý tốt phụ thân sự tuyên trọng an dắt muốn chính mình đi đường ngọc quân hồi thâm viên ngọc quân đi đến nửa đường xoa xoa đôi mắt lôi kéo phụ thân tay liền chiều phụ thân mở ra tay nhỏ tuyên trọng an ôm nàng lên xem nàng ngáp một cái đáng yêu vô cùng hắn đem phía sau áo choàng xả tới rồi trước mặt bao ở nàng ngoan ngủ bãi ngọc quân ba ba cái miệng nhỏ nắm phụ thân trước ngực xiêm ý đi hề liền đã ngủ được hạ nhân báo hứa xong nguyện ngồi ở gian ngoài nơi tránh gió chờ bọn họ về vừa thấy bọn họ đến gần nàng liền đứng lên chiều cha con hai cười nhìn qua đi tuyên trọng an đem ngọc quân cho tới tiếp nhận thải hà đỡ đi đến trước mắt nàng phất phất nàng trên trán bị xuân phong thổi rối loạn phát nhìn nàng mắt nói vi phu như thế nào Hứa song nguyện cười đến mắt đều cong lên. chương 159 Tuyên hứa phu nhân buồn ý chỉ là muốn cho trượng phu đi bồi bồi cha chồng, nhà nàng trưởng công tử niên thiếu lập sự, không ở cha mẹ dưới gối lớn lên, không phải cái loại này sẽ ở cha mẹ bên người sớm tối thưa hầu người, nhưng cũng không phải nói cha mẹ ở trong lòng hắn không quan trọng, làm hắn qua đi một chuyến, hắn vẫn là sẽ đi. Nàng không dự đoán được chính là, hắn này vừa đi, đem nàng lo lắng sự giải quyết hơn phân nửa Tuyên trọng an sờ lên nàng cười mắt, Thấy nàng đẹp như xuân phong trung đón gió ôn nhu phấp phối hoa, không cho là đúng nói, ngươi phải biết rằng, này thiên hạ liền không có phu quân của ngươi làm không được sự. Hứa song nguyện cười đến đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Tuyên trọng an trong lòng một mảnh ngất tiếp, tin ta liền hảo. Hứa song nguyện ở trong lòng ngực hắn gần như cười than ra tiếng. Hắn là nàng trong cuộc đời từ vận mệnh nơi đó, được đến tốt nhất ân điển Triều đình bận rộn, tuyên tướng nói là chỉ vụ nửa ngày công, nhưng trở về phủ. Vẫn là sẽ bị không ngừng tới phủ tương thỉnh người thỉnh đến phiền không thắng phiền, có một số việc nói đến cũng phi hắn không thể, toại tính xuống dưới, hắn một ngày có thể ngốc tại ra canh giờ cũng không nhiều lắm, so với trước kia toàn thiên đều ở nha môn, này lui tới bốn ba, ngược lại muốn vất vả chút. Hứa song nguyện suy nghĩ suy nghĩ khuyên hắn, nhưng thấy hắn thành thạo, thân thể cũng không giống có chút mệt mỏi bộ dáng, đan cửu cũng nói hắn mạch tượng trầm ổn, muốn so với phía trước khá hơn nhiều, nàng thầm nghĩ hắn hiện tại đem đại sự đều giao cho bảo lạc trong tay. trên tay qua tay đều là chút cho người ta loại bỏ lễ nghi phiền phức chương trình việc cuối cùng vẫn là muốn giao cho thánh thượng nơi đó làm thánh thượng định đốc cũng chỉ là qua cái tay không dĩ vãng như vậy trên giới đều phải chu toàn tới hao tâm tổn sức hắn ngủ ngược lại muốn so trước kia muốn hảo liền buông xuống nửa tâm cũng không há mồn khuyên cái gì này sương chờ tây bắc cái kia biên thủy lương chấn bên kia tới tin tức biết trong phủ tử sĩ đã hết đếm tới đạt vọng khang cùng tuân lâm bên người sau nàng này tính nhẩm là hoàn toàn an xuống dưới Nàng La đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vậy còn bị nàng Trượng Phu cười nhạo, nói nàng mặt ngoài một bộ, trong lòng một bộ, nói tin hắn nói đều là lừa hắn, trong lòng nhi tử mới là quan trọng nhất. Vọng Khang cánh mạng vô ưu là được, hứa xong nguyện hứa hắn đổi trắng thay đen, một chữ cũng không cùng hắn tranh, Tuyên trưởng công tử xem nàng cũng không biện một câu, một người cũng xảo không đi xuống, hừ hừ hai tiếng, liền thả bỏ qua cho nàng. Nay đầu cũng là vừa khéo, hứa xong nguyện dưỡng một trận, thu được tin sau thai nhi cũng là xác định hoàn toàn ngồi ổn. Chỉ cần tiểu thâm, sẽ không lại có hoạt thai nguy hiểm, cũng không cần giống phía trước mỗi ngày đều phải uống thuốc xóa bót. Lúc này mặc dù là ngu nương thải hà này đó lao nhân, cũng đều đương nàng là được tiểu trưởng công tử tin tức, mới bởi vậy an tâm Đây cũng là bình thường, nào có tiểu nhi bên ngoài vì mẫu không canh cánh trong lòng. Cũng chỉ có tuyên tướng công khai bởi vậy ghen. Hứa song nguyện thai giống vừa vững, khắc nghiệt sắc bén tuyên tướng ở trong phủ sắc mặt cũng hòa hoang chút, toàn phủ trên dưới nô buộc cuối cùng không như vậy nơm lo sợ trưởng công tử chưa bao giờ là một cái hảo hầu hạ chủ tử trừ bỏ thấm viên mấy cái láo buộc trong phủ nô buộc đối hầu phủ vị này vì một quốc gia chi tướng trưởng công tử đều bị im như ve sầu mùa đông sợ hắn rất sợ hãi tiểu trưởng công tử an nguy không việc gì tin tức gần nhất trong phủ kia vô hình trung đình trệ đến làm người không thở nổi hơi thở cũng tùy theo lơi lòng xuống dưới không đề cập tới hầu phủ hạ nhân nhật tử hảo qua lên chính là phía trước nhân mẫu thân việc trầm mặc không ít ngọc quân cũng vui sướng rất nhiều trong phủ lại vang lên ngọt tỷ nhi vui sướng tiếng cười đối tiểu nữ nhi, hứa song nguyền đau lòng không thôi. phía trước trượng phu tâm tình không tốt, trong phủ ai cũng không dám cao hứng, mà lo lắng bọn họ ngọc quân đâu có thể nào cười được. hứa song nguyện khi còn nhỏ liền biết cái loại này đại nhân không cao hứng, tiểu hài tử mặc dù là vui vẻ cũng không dám cao hứng cảm giác. nàng là mẹ người lúc sau liền từng nghĩ tới sẽ không làm nàng hài tử nhân bọn họ đại nhân lo lắng hãi hùng, chỉ là nàng tưởng vẫn là thật tốt quá, sự tình không phải nàng sức của một người có thể khống chế được. thi như lan trước nay kinh sau. Chứ bỏ tiến cung kia hai ngày liền vẫn luôn ngốc tại hầu phủ nào cũng chưa đi, liền ở hứa song nguyện bên người vì nàng ăn thai, trước mắt hứa song nguyện này thai ổn xuống dưới, khiến cho thi như lan biên lai nhận phủ đi trụ. Đơn phủ còn đâu phía đông, là thánh thượng ban cho tòa nhà, lấy kiệu phu cước trình tới tính, cùng hầu phủ nửa canh giờ là có thể có một cái tới phản, chính là có việc gấp yêu cầu nàng, đến lúc đó mời đi theo cũng không tính vãn. Nàng hai tử ở tại đơn phủ bên kia, này đoạn thời gian mẫu thân không ở bên người. sợ là tưởng nàng thật sự thi như lan nghe nàng nhắc tới suy nghĩ một chút vẫn là diêu đầu lại chờ mấy ngày chờ ngài lại ổn mấy ngày ta nhìn kỹ hăng nói cũng hảo bất quá ngươi nếu là có việc phải đi làm hạ nhân lại đây thông báo một tiếng liền hảo không cần tự mình lại đây này đoạn thời gian chúng ta cũng là thường thường muốn gặp người ta chi gian không cần đa lễ ta nghe ngài thi như lan này một câu có điểm dĩ vang tiểu thư khuê các dịu dàng tới hứa xong nguyện đôi mắt chợt lóe mang người nhìn về phía nàng. Kinh thành biến hoa quá lớn, ngày xưa có bao nhiêu ngày cũ hảo môn quý tộc mai một đi xuống, liền có bao nhiêu tân quý tử từ dâng lên, tùy theo khai hóa không chỉ là chiều cục. Hiện tại kinh thành giữa cô nương, muốn so các nàng này đó xuất từ ngày cũ quan lại giữa cô nương muốn quá đến khá hơn nhiều. Đặc biệt hoàng hậu nương nương mấy năm nay phát quá hai lần ý chỉ, ý chỉ giữa toàn nói một câu nữ tử tài đức vẹn toàn là vì hiền. Hiện tại rất nhiều môn phủ đối nữ nhi như châu tự bảo, tận tâm, giáo dưỡng. Bởi vậy dưỡng ra một ít tinh thần phân chấn bồng bột, cùng các nàng hơi thở không giống nhau tiểu cô nương tới. Các nàng đến tuổi này muốn lớn hơn một chút, nói đến, là dịu dàng nhu chút, nhưng kỳ thật là so các nàng sống được khiếp đảm nhiều. Ngài cười cái gì? Thì như Lan thấy nàng chỉ cười không nói, liền hỏi. Bất chi bất giác giữa, người ta hải tử đều lớn. Hứa song nguyện không nhiều lời, chỉ chọn xong xuôi chung một câu nói. Như Lan hiện tại cùng nàng nói chuyện mang theo kính ngữ, đây là nhân các nàng thân phận có khác. muốn cho các nàng giống quá khứ giống nhau nói chuyện ở chung, nói đến, rất khó. Nàng không phải trước kia hứa ra cái kia hứa nhị cô nương, như Lan hiện cũng là danh chấn thiên hạ tân dược vương phu nhân, các nàng trên người gánh trách quá nặng, kia ở trong hồng trần lăn lộn ra tới tâm tư lại thâm lại trầm, lại nhân cách thân phận, chính là các nàng là một bên người, kia giữa cũng là cách lạch trời, dễ dàng vượt không đến đối phương trong lòng. ra rồi, nghe vậy, thi như Lan bật cười. Không phải, là tuổi tiệm trường, là... Là tuổi tiệm trường. Thi như Lan càng là bật cười không thôi. Chờ thêm hai ngày, ta bên này lại ổn hai ngày. Ngươi trở về hảo hảo bồi bồi hài tử cùng đơn tiểu thúc. Nếu không, lòng ta cũng qua ý bất quá đi. Ai, đã biết. Thi như Lan biết nàng không phải khách khí, liền lên tiếng. Nàng cái này huyền tỉ tỉ, bên ngoài đều nói nàng trừ bỏ vận khí phúc khí hảo. Gả đúng rồi người, hết thẻ toàn không có gì để khen. Trên phố còn có nôn nàng khắc phụ khắc mẫu, là cái không có thân duyên người. những cái đó danh môn giữa cũng sẽ chảy ra chút nói nàng bụng dạ hẹp hỏi là cái liền bà mẫu đều dung không giới giả hiền lương hạng người lừa đời lấy tiếng đồ đệ nhàn ngôn thoái ngữ tới mà mấy năm nay hầu phủ cùng dược vương cốc lui tới hứa xong nguyện đối dược vương cốc cũng là hữu cầu tất ứng săn sóc chu đáo không thôi không có lấy quá một lần cái giá không rất giống là cái danh môn phu nhân thí như lan lại cùng nàng gặp mặt đầu mấy ngày thậm chí còn vì nàng lo lắng sợ nàng quá mức với nhu nhược dễ chết vậy cũng là đối nàng lời nói việc làm giữa lại cung kính bất quá, cũng là không nghĩ ở hứa song nguyện cái này có ân với nàng người trước mặt có chút bất kính chỗ. Khi mặt nàng, Thí Như Lan ở Dược Vương Cốc nhìn quen sinh tử, tâm lạnh như thiết, nhưng đối đãi nàng cái này chính là thân cư địa vị cao cũng vẫn là cất giấu chút thiện tâm ân nhân, nàng tâm tư liền không khỏi mềm mại hai phần, thế Dược Vương Cốc khởi động nửa bầu trời thiết nương tử ở hứa song nguyện trước mặt cam nguyện phủ tiểu làm thấp, đây cũng là hứa song nguyện không biết, nhưng nàng tưởng cũng không sai. Nàng cho là Thi Như Lan nhớ thân phận cùng cũ tình đối nàng cung kính thuận theo, sắc cũng là như. Thế, Thi Như Lan ở hầu phủ ngây người hai ngày, liền ly hầu phủ biên lai nhận phủ, tuyên trọng an biết vẫn là hắn thê tử khuyên người rời đi, đối nàng lắc đầu không thôi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn cũng không nghĩ nói nàng. Qua mấy ngày, hôm nay nửa đêm, trong cung tới người, đem tuyên tướng kêu vào trong cung. Tới báo nội thị trước khi đi thấy hứa song nguyện, nhỏ giọng cung nàng bẩm, bẩm tướng phu nhân. là kia sự kiện ra tới, hắn là hoàng hậu bên người cung nhân, tuổi không lớn nhưng làm việc ổn trọng đáng tin cậy, rất được hoàng hậu trọng dụng. Hứa Song Nguyện cùng hắn cũng quen biết. Nghe vậy nhìn về phía hắn, không đợi nàng hỏi chuyện, hoàng hậu bên người vị này nhậm họ công công liếc trong phòng hạ nhân liếc mắt một cái, thấy các nàng ở tướng phu nhân bên người người ánh mắt ý bảo hạ biết điều bay nhanh lui xuống. Hắn lại đợi một trận, chờ tiếng bước chân tĩnh, hắn lại nhìn mắt tướng phu nhân bên người lão nhân ngu bà cùng hà nương liếc mắt một cái, mới nói. nương nương làm ta báo cho ngài một tiếng người cha được người này là chân phi bên người một cái giả trang thành cung nữ nam tử người này vẻ mặt nữ tướng dấu trời qua biển dịch dung vào cung còn trọng thi trò cũ dấu giếm được nội vụ phủ soát người bất quá lưới trời tuy thưa sơ mà không mất việc này vẫn là làm nương nương cha xét cái cha ra manh mối hứa xong nguyện không kịp kinh ngạc cạnh cửa liền nổi lên tuyên tướng bên người người tới thỉnh hắn thanh âm hắn liền vội vàng đi ra ngoài tuyên tướng nhìn đến hắn từ phía sau đuổi kịp tới lên tiệu phía trước mắt lạnh liếc này thái giám liếc mắt một cái nhậm cung cung thiếu thân liên tục không lưng không ngừng chờ tướng ra cố tiệu nổi lên lúc này mới lau một phen trên đầu hãn lên tiệu nhỏ đi theo sau đó bảo lạc trước làm ngự lâm quân đem công bộ tuyên nhạc phổ bắt vào trong cung thỉnh tuyên tướng là ở phía sau rốt cuộc tuyên tướng cùng quảng hải tuyên gia cũng từng là đồng tông người chính là chi mạch bất hòa tuyên nhạc phổ cũng coi như là tuyên tướng đường đệ như thế nào xử quyết hán cũng đến hỏi đến hạ tuyên tướng tuyên trọng an tiến thái cực điện đón nhận quỷ gối thái cực điện giữa còn có vài phần bình tĩnh tuyên nhạc phổ mắt tuyên nhạc phổ thoạt nhìn còn có điểm danh môn quý tử phong phạm mặc dù là lúc này trên người vẫn là mang theo vài phần không kiêu ngạo không xiềm định hắn một bộ tự hỏi không thẹn với lương tâm bộ dáng tuyên trọng an thấy vậy lắc lắc đầu nghĩa huynh tới ngồi bảo lạc thoạt nhìn không giống thịnh nộ bộ dáng sắc mặt không thể nói hảo nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu kém tuyên trọng an còn không có thỉnh an hắn liền ngự khí bình tĩnh mà trước nói một câu gặp qua thánh thượng, ân, thì bảo, cấp tướng ra dọn ghế dựa, đúng vậy, tạ thánh thượng, nội thị chuyển đến ghế dựa, tuyên trọng an sốc bảo ngồi xuống, ngẩng đầu lôi kéo quan phục và táo cổ áo, bảo lạc thấy thế, nói một câu, tới vội vàng bãi, ân, là vội vàng điểm, không làm nguyện cơ xuống giường, quan phục đều là hạ nhân giúp đỡ xuyên, không tay nàng thuận, này áo trong đường khẩn chút, có điểm câu cổ hán, quấy dày các ngươi, ngươi tẩu tử rất tiện, đó chính là quái chấm Bảo lạc ngứng mày, Ngài về sau vẫn là tận lực chọn cái hảo thời điểm truyền vi thần hảo, ta xem ban ngày liền không tồi. Tuyên tướng tiếp nhận trà, đạm nói, hừ hừ, Bảo lạc hừ cười hai tiếng. Quân thần hai này xương tự mà mà nhàn thoại việc nhà, kia xương quỷ tuyên nhạc phổ đôi mắt vốn dĩ nhìn quân thần ngồi kia chỗ trên mặt đất, lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn vị kia tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình đường huynh tới. Chương 160. trăm nhàn thoại tất, tuyên trọng an liếc tuyên nhạc phổ liếc mắt một cái. Cùng bảo lạc nói, ngài hỏi đến như thế nào? Bảo lạc mắt lạnh nhìn về phía tuyên nhạc phổ. phàm là đổi cá nhân, hắn liền đem người ném tới đại lý tự, làm người có đi mà không có về. Nhưng này tuyên nhạc phổ thực sự có công, người cũng có thể làm, thả quan trọng nhất một chút là hắn họ tuyên. Chẳng sợ này tuyên họ là quy đức hầu phủ phân ra đi phân tông, nhưng này tuyên ra cùng hầu phủ vẫn là không thể hoàn toàn tách ra, hắn một cái xử trí không lo, hắn nghĩa huynh quy đức hầu phủ liền phải chịu lên án. Một cái xử trí không lo, đến lúc đó triều thần không thiếu được sẽ lấy cái này đường bẻ áp chế hắn nghĩa mình Người, sát không được, tục, diệt không được. Lúc trước lao xúc sinh không thể không dùng nghĩa mình vô pháp sát chi trừ bỏ cho sảng khoái nói vậy cũng là như thế tình cảnh bái Ngươi hỏi, bảo lạc ngầm đầu. Tuyên trọng an lại nhìn về phía tuyên nhạc phổ, nay xương, tuyên nhạc phổ ngầm đầu, thẳng thắn eo, thần, vô tội. Nói nói, tuyên trọng an ôn hòa địa đạo, nghe hắn khẩu khí. Tuyên Nhạc Phổ trong lòng càng có đế, liền tính hai nhà bất hòa, bọn họ cũng cùng là tuyên gia lúc sau, bọn họ có cùng cái tổ tông. Thả là tuyên tướng thân là một quốc gia trí tướng, Tuyên Nhạc Phổ cùng hắn cộng sự lâu ngày, cũng là biết hắn cái này Đường huynh đương cái này thừa tướng, là có thật tài thực học, loại người này đáng sợ, nhưng lại không phải như vậy đáng sợ, ít nhất chỉ cần có lý có theo, ở hắn thủ hạ liền không cần lo lắng sẽ ra thảo gian nhân mạng sự tới, khởi bẩm thánh thượng, thừa tướng đại nhân, xá mọi việc. Nô chờ xác thật một chút cũng không biết tình, muốn biết ta tuyên gia đối quân thượng trung. Thành tri tâm Nhật nguyệt chứng giám, trên dưới. Tuyên nhạc phổ biểu một hồi trung tâm, hắn nói xong, một lát sau, Tuyên Trọng An không nhanh không chầm nói, "Này nếu là có ngươi nói các ngươi toàn tộc trên dưới đều đối thánh thượng trung thành và tận tâm, Nhật nguyệt chứng giám, vậy ngươi muội muội thông dâm việc là như thế nào tới? người là các ngươi Quảng Hải tuyên gia đưa vào tới không giả bãi." Tuyên nhạc phổ nghẹn lời, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên nói, "Là nhà ta trùng quản giáo không lo." Thần thất trách, tuyên gia Nam Nhi lớn lên đều không tồi, này tuyên nhạc phổ cũng là khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường người, này thẳng thắn eo lưng nói này một phen lời nói, bất luận hắn trong lời nói ý tứ bao nhiêu, người nhưng thật ra trinh khí lẫm nhiên thật sự. Lớn lên hảo, khí thế hảo, đổi đến tiền triều kim địa giữa, thực làm cho người ta thích. Chính là bảo lạc hoàng người này lớn lên không thế nào, mặc dù là tuyên tướng ngày nào đó chạm trước mặt hắn nhiều cười hai hạ đều trọc hắn mắt, lòng yêu cái đẹp chỉ giới hạn trong nữ giả. Thấy tuyên nhạc phổ còn bãi hắn thiên tri tiêu tử ra thức một chút tội thần bộ dáng cũng không có, hắn cũng là cười, cùng tuyên tướng cười nói, cũng không hổ là các ngươi quy đức hầu phủ đi ra ngoài loại. Ngạnh đến đủ có thể. Bảo lạc hoàng lời này không dễ nghe, cùng tuyên tướng phía trước nhàn thoại việc nhà hòa thuận không khí tức khắc liền không có. Hắn này hỉ nộ không chừng, nói đến, thật là cực kỳ giống chết ở trên mặt đất, liền vật bồi táng cũng không mấy cái tiên đế, đáng giá kia mấy thứ. bị không sợ liệt tổ liệt tông nửa đêm tới tìm hắn tâm sự bảo lạc ám đạo lại vận hồi hoàng cung những năm gần đây bảo lạc hoàng ở triều sự thượng cũng không thiếu cùng tuyên tướng xảo hai người đồng loá nhưng thường thường cũng đối chọi gay gắt này cũng làm rất nhiều cảm thấy có thể chia rẽ này đối quân thần người có khả thừa chi cơ thường thường cũng sẽ ở trong đó động tay chân nhưng cuối cùng ngược lại đem tuyên tướng đẩy đến đủ loại quan lại giữa kia duy nhất cái kia một quốc gia chi tướng vị trí làm thánh thượng hủy bỏ tả hữu hai tương vị trí chỉ thiết một tương vị và người Phía trên, một chút người, thành nội các đứng đầu tương thần. Nhưng quân thần hai sau này ở triều đình thượng cũng cũng không có hảo quá nhiều, chính kiến không gặp nhau khi, hai người sắc mặt xanh mét đối nghịch thời điểm cũng không phải không có. Bọn họ loại này ở chung, thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật không tốt phân biệt, chính là ở kiến nguyên bắt đầu liền đứng ở triều đình thượng lao thần đều là sương mù xem hoa, nhìn không ra bọn họ giữa chân ý cùng tâm tư tới. Đối tuyên nhạc phổ loại này tiến triều không mấy năm. Ở Kim Loan Điện quanh năm suốt tháng liền mở miệng cơ hội đều không có vài lần công bộ lang Trung tới nói, hắn càng là xem không hiểu, lúc này thấy Thánh Thượng xuất khẩu mang theo tức giận, hắn không khỏi nhíu hàm y, túi đầu. Hắn này chủ tông đường hình, thoát nhìn, cùng Thánh Thượng quan hệ cũng không phải như vậy hả bãi. Cũng là, nghe nói lạc, lãnh hai châu hai cái quân phủ ôm quyền, sớm đã làm này quân thần hai ly tâm. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể từ việc này giữa thoát khỏi thân đi. Tuy là tuyên nhạc phủ cũng là trải qua sóng gió người, lúc này đối mặt âm xót xa khó dò thánh thượng, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo âu lên. Ngài nói quá lời. Nay xương tuyên trọng an tiếp lời nói, thần sắc thông dong bình tĩnh, ngài đều nói là đi ra ngoài loại, cùng ta quy đức phủ quan hệ không lớn, còn không phải đồng tông người bảo lạc như mày, như thế nào tính các ngươi hầu phủ cũng ở tam tộc trong vòng, vẫn là chủ tông, ta nếu là xét nhà, ngươi chạy trốn sao? Tuyên trọng an thuận thuận trên đầu gối quan bảo, tâm bình khí hòa. Ngài làm ta trước hết nghe nghe, là như thế nào chuyện này? Đánh gậy hắn bảo là cơm miệng, những mày, đầy mặt không mau. Ở chính mình Hoàng Cung bị đội nón xanh, xác thật không phải đáng giá cao hứng sự, muốn thông cảm, toại tuyên tướng đại bụng quay đầu đi, triều tuyên nhạc phổ nói, ta vừa tới, liền ở trên đường nghe xong một nhĩ, cũng không biết trong đó nội tình, ngươi giảng luôn cùng ta nói minh là được. Tuyên tướng là cái không thích nghe vô nghĩa, triều đình trên dưới đều biết, tuyên nhạc phổ cũng biết, hắn nhìn thánh thượng liếc mắt một cái, Thấy thánh thượng không có phản đối chi ý, hắn mau mau ra ngữ nói ra hắn bên này có thể nói nói. Nguyên lai kia giả trang nữ thân vào cung người, hắn cũng không phải không hiểu được, người này là ngày xưa hắn mội mội chân phi bà vũ thân sinh nhi tử, hai người cùng thanh mai trúc mã lớn lên, nhưng người này sớm chút năm liền cởi nô tịch, ly tên ra, không biết tung tích, hoàn toàn không có đoán trước đến, hắn vào cung tới. Nhắc phụ thể đưa chân phi vào cung phía trước, hai người tuyệt không có cầu thả việc, chỉ hận ngô chờ sơ suất. không có sớm biết người này lòng nguông dạ thú lang trung đại nhân tuyên trọng an này sương đánh gây hắn khoe miệng mang theo điểm cười nghe ngươi lời này ý tứ là có người mang bức chân phi gieo nhiệt chủng tại đây hậu cung tất cả đều là hoàng thượng người địa phương đây là đang chê cười ai đâu tuyên nhạc phổ thân thể cứng đờ túi thấp đầu xuống đi đến đây tuyên trọng an nội tâm chủ ý cũng định rồi này hơn phân nửa đêm lại đây mắt thấy cũng muốn thượng triều hắn cũng không tâm trêu đùa tuyên nhạc phổ hắn xoay mặt đối trầm khuôn mặt bảo là nói Ý thần chi thấy, này không phải nội ứng ngoại hợp cũng ra không được việc này, tuyên phủ là chạy thoát không được căn hệ, ngài người chuyên thẩm việc này, xem tuyên phủ chịu tội như thế nào, ấn luật pháp hành sự bãi. Đến nỗi tuyên lang trung đại nhân, tuyên trọng an nhìn về phía tuyên nhạc phổ, người này trong tay nắm chỉ khởi thảo một nửa hải đồ, còn rất có như dùng. Tuyên tướng không thích hắn, nhưng thích hắn phía sau mang đến vàng bạc châu áo, vô tận tài phú, này đó tài phú có thể mang theo thiên hạ giàu có. này đó có thể làm hắn lại nhịn một chút vị này lang trung đại nhân trước dẫn đi điều tra rõ lại nói ngài xem như thế nào bảo la cơm mặt gật đầu sau đó đeo đao thị vệ thực mau xuất hiện giúp đem tuyên nhạc phổ kéo đi ra ngoài bọn họ động tác thô lỗ tuyên nhạc phổ bởi vậy vội vàng chiều tuyên trọng an kêu một tiếng tộc huynh nao tưởng hắn một mở miệng đã bị dẫn người đeo đao thị vệ tàn nhẫn quát một cái tát mau mau lui đi ra ngoài không làm hắn có nói để nhị câu nói cơ hội Tiên đế bị chết còn chưa đủ lâu, bảo lạc cũng hảo, tuyên trọng an cũng thế, đều không có đã quên hai người bọn họ là như thế nào khởi thế, tự nhiên có chút thể diện, bọn họ là không thế nào để ý. Ngài sợ là lại có đến vội người vừa ra đi, tuyên tướng quay đầu liền đối bảo lạc nói, ngài đến điều động chút nhân thủ đi Quảng Hải tiếp nhận bãi. Phía trước vì tưởng thưởng Quảng Hải tuyên gia, cùng với tuyên gia hợp lại lạc lên Quảng Hải địa phương thế tộc, bọn họ dùng Quảng Hải châu bên kia nhân vi chi châu trưởng quản Quảng Hải, trước mắt có cái này rất tốt cơ hội. Vừa lúc có thể đem Quảng Hải đoạt lại, đến nỗi địa phương danh môn vọng tộc như thế nào trấn an, vậy muốn xem lập công chuộc tội tuyên gia như thế nào làm. Hắn này vừa nói, bảo lạc liền cười, lộ ra lún đồng tiền, tuyên tướng đại nhân, ngươi thật đúng là không có gì tư dục a. Này rất tốt tức Quảng Hải tuyên gia cơ hội, hắn như thế nào liền không lợi dụng một vài, như thế nào không tư dục. Tuyên gia kinh này một chuyện, về sau ở Quảng Hải cũng khó làm người tuyên trọng an cười một chút, nói, tưởng tái khởi tới. cũng đến xem có hay không người tin bọn họ loại này chấn ép so giết hắn nhị thuốc tam thuốc dùng được ha ha ha ha ha ha bảo lạc cao hứng cực kỳ cười lớn chụp phủi đùi nghiễm nhiên hắn trên đầu đỉnh cháo lục vân đã cách hắn mà đi nói như vậy ta còn phải cảm tạ chân phi không nàng kéo quảng hải tuyên ra chân sau hắn từ đâu ra này chờ rượu cơ hảo muốn thượng triều ngài đi chuẩn bị bãi tuyên tướng thấy hắn thoải mái thân mình hướng ghế dựa đè ép điểm dựa vào lưng ghế nhắm mắt nói ta đánh cái ngủ gật bảo lạc hưng phấn mà đứng dậy đi rồi hai bước hắn quay đầu lại cùng đi tuyên tướng mắt không mở to gật đầu cùng đi kho thóc đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ tắc biết vinh nhục. tuyên tướng tưởng có thể làm đại vi rực rỡ hẳn lên ba tánh lui tới có lễ trên người vinh lục toàn cụ hắn không ngại làm thế cục khúc chết dài lâu điểm ân đoán phân minh cố nhiên đáng quý nhưng kia thay đổi không được cái gì hắn vô pháp khẳng định hậu nhân sẽ đương như thế nào cũng cũng chỉ có thể ở hắn còn sống thời điểm có thể làm một chút liền nhiều làm một chút bảo lạc rời đi sau tuyên trọng an mở bừng mắt mắt lạnh không gợn sóng mà nhìn thẳng không trung phía trên một chút hắn nghĩ này chiều rã về sau hướng đi lại nghĩ đến hắn đi ra ngoài đệ đệ cùng nhi tử chờ nghĩ đến liều mạng vì hắn dựng dục hài tử thế tử hắn hừ nhẹ ra một hơi khoe miệng hơi kiểu cười như không cười hắn trước nay không nghĩ tới hắn có thể đi đến này bước mà nay đi tới thế nhưng cũng không có gì ly kỳ trô nhưng nói bất quá cũng là thời vậy mệnh vậy thôi tóm lại có một ngày Hắn sẽ yên phi mây tan Hắn chỉ chỉ mong Ở ngày đó tiến đến phía trước Không cần làm hắn nữ nhân thế hắn gánh vác càng nhiều sáu 161 dos ts Này trương bắt đầu có làm phòng trộm Dùng chính là tấn giang bản thân cung cấp phòng trộm hình thức Chỉ cần đặt mua bổn văn 50% Đương trưởng là có thể xem đổi mới Nếu không có đặt mua một nửa Mua lúc sau sau tiếng đồng hồ sau Cũng có thể nhìn đến tấu trương nội dung Này xương hậu cung Được thánh thượng bên kia báo Hoàng hậu bên này cũng đem người áp xuống áp tải về tiểu điện người trông coi. Trần phi trong bụng hài tử nàng cũng không núp ních. Trần phi tuyên chân buồn khóc đến ngất qua đi, chờ bị quan tới rồi tiểu điện, nàng chậm rãi thanh tỉnh lại đây, nàng tránh được một kiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng là mờ mịn không biết làm sao. Nàng chỉ là, nhịn không được thôi. Này hoàng cung quá khổ, quá thanh lãnh. Trần phi vỗ bụng, nghĩ trong nhà thiên vị mẫu thân của nàng, không biết phổ ca có thể hay không xem ở cưng mẫu thân của nàng phân thượng, cứu nàng ra khổ hải. Lúc này không bị đoạt mệnh phản bị hảo hảo giam giữ đi lên tuyên chân trong lòng hiểu rõ biết có nàng nhà mẹ đẻ ở hoàng hậu nương nương cũng là không dám dễ dàng động thủ tuyên chân sinh ra lớn lên toàn ở quảng hải quảng hải ngồi trên chính nam giữa bắc cùng ở vào chính bắc kinh thành cách mấy ngàn dặm nàng là tuyên gia lớn lên xinh đẹp nhất nữ nhi mới đầu vào kinh nàng cũng cho rằng không dùng được bao lâu nàng ở hoàng cung nhật tử cũng sẽ quá đến giống cùng trong nhà giống nhau bị chịu sủng ái không cần há mồm cũng sẽ có người đem đồ tốt nhất phụng với nàng phía trước thảo nàng niềm vui Nàng cho rằng, được đến thánh thượng sủng ái là rất đơn giản sự. Nhưng vào cung, hết thảy cùng nàng cho rằng không giống nhau, nàng quanh năm suốt tháng vắt óc tìm nhiều kế tranh sủng, tranh đến đuôi, cũng không thấy được thánh thượng liếc mắt một cái. Nàng muốn gặp người nhà, câu đến hoàng hậu kia, lại được hoàng hậu làm nàng diện bích tư quá ba tháng ý chỉ. Tuyên chân ở hoàng cung nơi trốn vấp phải chắc trở, cái gì biện pháp đều xử, lại vẫn là vỡ đầu chảy máu, không người nào biết nàng cơ khổ, nàng là muốn vì gia tộc tận tâm, nhưng nàng cũng là người a Cho nên tiểu lang không sợ sinh tử tiến cung tới tìm nàng Làm nàng như thế nào không cảm động Hiện tại tiểu lang đã chết Tuyên chân thương tâm qua đi Lúc này cũng biết chính mình quá ngu xuẩn Cũng quá thác lớn Chính là hắn lại có thể làm bộ cũng không nên tin hắn Từ hắn ngốc tại bên người Tuyên chân hối hận cũng là không còn kịp rồi Lúc này chỉ mong trong nhà xem ở thân duyên một hồi phân thượng Không cho nàng chết vào này lạnh băng trong cung Hoàng hậu bên kia là cha xét cái rõ ràng mới phát động Chân phi cùng gian phu thông dâm việc Hiện là chắc chắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, kia gian phu giết hắn ở chân phi bên người hầu hạ thân muội muội thay thế nàng người, việc này trừ bỏ hắn cùng chân phi bên ngoại, chân phi trong cung hầu hạ nàng người một cái cũng không biết tình, nàng đây là mỗi người cũng chưa bông tha, kiểm tra mười mấy biến sau mới từ dấu vết để lại giữa điều tra ra người, vì thế, nàng còn hành hương thượng mượn hình bộ giữa hai vị xử án năng thủ. Trời xanh không phụ người có lòng, việc này cuối cùng là cha ra manh mối, này nửa đêm dạ hoàng hậu vừa được tin tức. Nhìn theo thánh thượng đi thái cực điện sau, giận không thể át nàng ngồi trầm tư hồi lâu, đem trong đó lợi hại thẩm nghĩ rõ ràng, chờ tức giận tan đi lúc này mới đi chính điện, thấy bị giam giữ lại đây chân phi. Cho nên chờ thái cực điện bên kia truyền đến thánh thượng ý tứ, nàng lạnh lùng mà nhìn ngất quá khứ chân phi bị nâng đi, tạm thời để lại chân phi một cái mạng chó. Việc này, nàng nhẫn được, bên người nàng tâm phúc nữ quan lại có chút nhịn không nổi khẩu khí này, chân phi đi rồi, nàng túi người, ở nương nương bên thay nói. Ngài vì việc này ngày đêm không miên hai mươi tới cái nhật tử, liền như vậy tiện nghi nàng sao. Chờ thánh thượng lên tiếng bãi. Hoàng hậu đứng lên, thấy nàng còn muốn nói lời nói, liền nhìn nàng một cái. Nữ quan thưa dạ, không hề ra tiếng. Chờ thánh thượng dương xuống tay đi nhanh hồi cùng, rất là thần thái phi dương. Hoàng hậu lạnh băng mặt đẹp thượng cũng triển khai tươi cười, đón nhận hắn vì hắn thay quần áo. Thánh thượng chính là gặp gỡ cái gì cao hứng sự. Khả năng nói ra cũng làm thiếp thân nghe một chút. Không có gì bảo lạc mắt nhỏ mị thành một cái phùng, chính là hôm nay bọn họ một cái thí cũng không dám phóng, lão tử hôm nay chính là kia thiên vương lão tử. Bảo lạc tả hữu nhìn xem, xem tiểu thái tử không ở trong cung, lời này càng là dám nói, này hoàng đế, chính là như vậy đương mới kêu thông khoái. A, hôm nay các đại nhân chính là biết điều, không cùng ngài đối nghịch. Hoàng hậu trong lòng vui mừng, này ngữ khí cũng là không khỏi nhảy nhót vài phần. Không bảo lạc rất là thản nhiên, cũng không biết ai lắm mổm. đều biết chấm lại đội nón xanh lâu hoàng hậu cho hắn lấy khăn sát tay tay ngọc cương hoàng hậu bảo lạc còn dỗi tay đi lấy cùng nàng nói ngươi cảm thấy này có phải hay không tuyên tướng cấp nói ra đi nếu là hắn Chấm quay đầu lại đến hảo hảo nói nói hắn không thể hoàng hậu cùng hắn phu thê nhiều năm đối hắn cùng tuyên tướng đều thực hiểu biết việc này không rất giống là nhìn như quỷ quyệt kỳ thật làm người làm việc đều thực chính nhân quân tử tuyên tướng việc làm ngược lại giống hoàng hậu nương nương khỏe miệng run rẩy nhìn không chỉ có vũ hoan còn muốn trả đũa hoàng đế ngự khí chần chờ hẳn là không phải bãi là ngài chính mình bãi việc này chấm xong việc lại cùng hắn tính toán sổ sách bảo lạc cũng liền nói nói mà thôi nay sương hắn lôi kéo hoàng hậu tay ngồi xuống cùng nàng nói chấm hai cái công chúa đâu đang ở thư phòng tập viết cái này hảo gần nhất chấm vội ngươi thế chấm nhiều quan tâm quan tâm các nàng chấm nghe nói ngọc quân đều sẽ đọc xử hoàng hậu cứng họng nói đến hội phủ nàng dừng một chút hỏi nghĩa huynh bên kia là như thế nào cái ý tứ cùng chấm một cái tâm tư đem quảng hải bên kia mau kéo hết lại nói bảo lạc nói đến này không nhịn được cười một chút nói hắn trong lòng quốc gia tối thượng ngài còn không phải là kính để hắn điểm này ân bảo lạc cũng không nói nhiều cùng nàng nói việc này nói đến còn phải cảm ơn chân phi hoàng hậu lại là sửng sốt nàng trầm trầm thần cân nhắc hạ mới mở miệng này từ đâu mà nói lên không nàng tự cho là đúng nào có châm thu thập Quảng Hải cơ hội. Việc này thật là chân phi ngu xuẩn, còn có bên ngoài người thúc đẩy việc làm. Kia gian phu tiến cung, chính là qua tuyên gia người Tây, chỉ là việc này xem ra tuyên gia đương chủ tử bên kia là không biết tình, nhưng này không biết tình, cũng không thay đổi được gì, tuyên gia lần này không lột ra liền tưởng lừa dối quá quan, đó là vọng tưởng. Thánh thượng tinh đồ lệ trị, bởi vậy không thể không chịu trong chiều các loại rắc rối phức tạp quan hệ cản tay kiềm chế. Đặc biệt Quảng Hải là họ tộc thiên hạ. ven biển nửa châu đều bị địa phương các dòng họ tông tộc đem khống mà mấy nhà lấy quảng hải tuyên gia cầm đầu ở tuyên gia đại bọn họ bước lên triều đình thành kêu căn bọn họ cùng thánh thượng giật dây thằng sau tuyên gia ở quảng hải năng lực nhưng nói là có thể chi tay che trời thánh thượng vài lần phái người qua đi đều là thúc thủ vô thố hai năm tới bị người đặt tại kia đương bài trí hoàng hậu cũng là chịu đủ rồi hoàng đế mấy năm nay ở tiền triều chịu khí nàng vừa nghe bảo lạc là ý tứ này liền đặng nói người định không bằng trời định có đôi khi ông trời cũng sẽ xem bất quá mắt tuyên gia tâm tư quá nhiều tưởng dựa vào nữ nhi leo lên thánh thượng này thuyền lớn há liêu dọn khởi cục đá tạp đến chân bọn họ đưa vào tới kia thiên tiểu bá mị nữ nhi trước đem nhà mình thuyền lớn tạp kia chân phi là lại mỹ bất quá hoàng hậu phía trước chính là biết thánh thượng một lòng nhào vào quốc sự cùng nhi nữ trên người không có nhị tâm cũng vẫn là ngăn cản chân phi không ít lộ tìm người canh phòng nghiêm ngặt không làm chân phi mạo đến thánh thượng trước mắt đi tuy là như thế Vẫn là làm chân phi ở nàng nhìn chăm chú lòng kẻ dưới này thượng hài tử, hoàng hậu cùng ngày cảm kích sau, cả người từ đầu lạnh đến chân, ngược lạnh băng vô cùng. Nàng lúc ấy thật sợ việc này là thật sự. Mỹ nhân kế không phải ai đều có thể thoát được thoát, đặc biệt tuyên gia vẫn là như vậy năng lực, hoàng hậu có đôi khi cũng muốn là bảo lạc bởi vậy ấm ở thu chân phi, nàng cũng không thể nói gì hơn. Bảo lạc xem hoàng hậu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, phía trước cao hứng bộ dáng là một chút cũng không thấy, hắn có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, trong miệng bắt nói Bọn họ lần này bị chết không an. Hoàng hậu gật đầu, lại có điểm cười bộ dáng. Việc này tuyên tướng cũng là đứng ở ngài bên này liền hảo, ta cũng yên tâm. Không ủng công nàng chính là hận không thể hiện tại liền đem chân phi giết, lấy trừ hậu hoạn, cũng vẫn là cố nén làm nàng tạm thời tồn tại. Chờ Quảng Hải bên kia người vào kinh bãi, đến lúc đó có đến là náo nhiệt nhìn. Bảo Lạc nói đến này, trầm ngâm một chút, Đông nói, cũng không biết việc này có thể hay không liên lụy đến tẩu tử. Quảng Hải nếu tới có thể đương ra làm chủ. đến lúc đó cầu đến hầu phủ trên người, luyện cơ thân là tông phụ, muốn hoàn toàn tránh đi, đó là không có khả năng. Quảng Hải bên kia người khẳng định cũng có chuẩn bị muốn từ nàng bên này xuống tay. Hoàng hậu xem Bảo Lạc lo lắng bộ dáng, liền ôn thanh nói, không phải nói thân mình đã an ổn xuống dưới sao? Một chút việc nhỏ, ý Tẩu Tử chu toàn năng lực cũng là không ngại. Bảo Lạc gật gật đầu, thở dài, chân cũng là bị tuyên tướng kia phái đem nàng đường sứ người đãi bộ dáng dọa, quay đầu lại chờ Tẩu Tử sinh hạ lân nhi. chấm nhất định phải đến nàng trước mặt đi nói vài câu tuyên tướng không phải hắn nói được khinh suất hoàng hậu lại là thượng tâm quay đầu lại liền phái người đi cấp hứa song nguyện đệ tin tức mơ hồ gian cùng nàng nhắc nhở một chút thánh thượng bên này ý tứ toại hứa song nguyện còn không có từ tuyên tướng kia nghe ra cái gì tới liền lại từ hoàng hậu kia đã biết quân thần hai muốn chuẩn bị đại động quảng hải sự tình tới nàng này cũng coi như đến thần thông quảng đại tuyên trọng an biết được hắn cố ý gạt không nói cho chuyện của nàng nàng vẫn là lại thực mau biết được rất là không mau cùng nàng nói Không phải theo như ngươi nói, mặc kệ là trong phủ vẫn là phủ ngoại, này mấy tháng không cần phải ngươi nhọc lòng. Hứa song nguyện chỉ có thể cười nói, nơi nào là có thể nói buông tay là có thể buông tay, liền như mây theo gió động, điệp tùy hoa vũ, cũng là thân bất do kỷ. Nàng đương mấy năm nay ra, không phải nàng nói xem nhẹ là có thể xem nhẹ. Nàng đương hắn thế tử, làm hầu phủ trưởng công tử phu nhân, nàng có thể hoàn toàn buông tay mặc kệ sự ngày đó, trừ bỏ hầu phủ có một cái khác đương ra làm chủ phu nhân. Cũng chỉ có nàng vĩnh biệt cõi đời kia một ngày. Có chút vị trí, lên đây liền không thể đi xuống. Không có như vậy nhiều không khỏi mình, ta nói hành là được. Đang cười đến dịu dàng thê tử trước mặt, tuyên tướng có chút thẹn quá thành giận. Hảo! Hứa song nguyện lại ứng, kéo hắn tay đi ra ngoài, đi nên nên chúng ta quận công chúa. Nàng cũng nên từ nhỏ học đường về viên. Tuyên trọng an một đường cũng chưa nói chuyện, chờ nhìn đến tung tăng nhảy nhót khuê nữ chiều bọn họ chạy tới khi, hắn nghiêng đầu xem nàng, hỏi nàng. Nhưng có như vậy một khác, ngươi từng oán quá ta. Không có hứa song nguyện vãn khẩn cánh tay hắn, cười nhìn chiều bọn họ chạy tới Ngọc Quân, một đường đều là thiếp thân cam tâm tình nguyện. Nàng cũng không tin tưởng không có trả giá được, này một đường đi tới, cũng liền đi cam tâm tình nguyện. Nàng chưa bao giờ gần là bởi vì tâm duyệt hắn mới cam tâm tình nguyện. Nàng phu quân không biết chính là, nàng từ lúc bắt đầu chính là ở vì chính mình mà sống, vì chính mình ở bác, nàng trong lòng, không có oán hận sinh trưởng địa phương. mươi 162 Bảo lạc hoàng không ngại làm triều thần biết lại có phi tử cho hắn đeo nón xanh. Đây là nam nhân đều nhịn không nổi sự, hắn không ủy khuất, ba tánh thế hắn ủy khuất, hắn không oán hắn giận, ba tánh thế hắn oán hắn giận. Tự biết nói cấp thánh thượng đội nón xanh người là xuất từ Quảng Hải tuyên gia. Lúc sau Quảng Hải tuyên gia môn phủ đã bị không rõ lai lịch các đạo nhân mã bắt huyết bắt phân. Có kia đi ngang qua tuyên phủ, cách đến rất xa đều phải hướng trên mặt đất phi một tiếng, hung hăng phun một ngụm nước bọt. Trong một đêm, tuyên gia mọi người đòi đánh. Di vãng lại nhiều công lao ở nhiều người tức giận dưới bị tức mỏng đến không thấy bóng dáng. Huống chi, chỉ có triều đình quan viên có thể minh sát sáng tỏ Quảng Hải tuyên gia đối triều đình thiên hạ công lao, bá cánh nhưng không như vậy rõ ràng, cho dù có cùng bọn họ nói nói rõ ràng, nhưng ở tuyên gia nữ cấp thánh thượng đội nón xanh sự thượng, tuyên gia lại nhiều công, ở bọn họ nơi đó cũng không thắng nổi tuyên gia người quá. Cũng bất quá hai ngày, kinh thành Quảng Hải tuyên gia như chó nhà có tang, tuyên gia ở kinh con cháu liền đi ra ngoài cũng không dám. chỉ có thể tránh ở trong nhà tạm lánh nổi bật. Lần này liền quy đức hầu phủ đều bị liên lụy, kinh thành giữa ba cánh không rõ vì sao hầu phủ mặc kệ hảo này từ hầu phủ phân tông đi ra ngoài tộc nhân, làm cho bọn họ đem hầu phủ thể diện đều ném hết. Dân dã nghị luận sôi nổi, trong triều chư thần nhìn bỏ được lấy chính mình một thân quát thánh thượng, cũng là bất đắc dĩ, chính là cùng Quảng Hải tuyên gia giao hảo, cũng dễ dàng không dám ra tới vì tuyên gia nói chuyện. Nhưng tuyên phủ nhạc nhân duyên thực sự không tồi. Ở hắn thủ hạ đương trước hai cái tiểu lang chung mà đại triều hội giữa, đỉnh đủ loại quan lại đôi mắt vì hắn cầu tình. Bảo lạc hiền lành mà cách này hai cái lang chung trước, cũng khuyên bọn họ về sau nếu là trong nhà phu nhân cho bọn hắn đeo nón xanh, bọn họ đến lúc đó cần phải muốn nhiều hơn thông cảm, không cần nhiều hơn trách cứ hảo. Lần này triều hội, đủ loại quan lại lại đồng thời cấm một lần thanh, tâm tư khác nhau. Chờ đến tan triều không đợi nội các người vây đi lên, lục bộ đại nhân liền đem tuyên tướng bao quanh vây quanh. buồn dâu mà cùng tuyên tướng lãnh giáo thánh thượng tâm tình khi nào mới có thể hảo thánh thượng kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng nhìn thực sự khiếp người nay cả triều văn võ ít nhất có một nửa là kinh tuyên tướng tay để bạt đi lên không nói bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào ít nhất này mặt ngoài đều là cùng tuyên tướng cùng điều tâm, đặc biệt là hắn cấp dưới lục bộ tuyên trọng an mỗi ngày cùng bọn họ gặp mặt hắn tức là bọn họ con trên cũng là cái kia che chở bọn họ người này xương cũng là cùng bọn họ cười nói Đại hắn vừa lòng một ngày, lục bộ giữa hộ bộ thượng thư Thái Luân lập tức liền chụp hạ đầu, kia có đến ma. Tiếp theo hắn thăm quá mức tới, muốn ma mấy ngày à, ngài nói nói, lòng ta cũng hảo có cái số. Thái Lào A tuyên trọng an trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi từ trước đến nay đến thánh sủng, cứ yên tâm bãi, vào thái cực điện, không ai đuổi đi ngươi. Thái Luân ngượng ngùng, cũng không hẳn vậy, lần trước thánh thượng khiến cho ta lăn. Hắn bất quá khuyên thánh thượng một câu không cần ra đi hộ bộ số bạc hù doa người Thánh thượng khiến cho hắn lăn, cũng không xem hắn một cái lao nhân ra, một phen lão xương cốt như thế nào lăn đến động, mang hắn một câu hắn đi trở về đến uống tam chén trà nhỏ mới có thể bình phục hảo tâm tình, ngừng trong miệng thở dài thanh. Lần này không mắng, yên tâm đi. Ngài nói. Ta nói. Tan triều trước bị thánh thượng truyền triệu thái đại nhân được lời nói, bước nhẹ nhàng bước nhanh liền đi, hắn thân ảnh linh động, nhìn không ra cái gì già mua bộ dáng tới. Lục bộ vây lại đây mấy cái thượng thư vẻ mặt khinh thường mà nhìn thái thượng thư đi. này thái lão biết rõ thánh thượng này lại là có công việc béo bở giao cho hắn còn một hai phải ở tuyên tướng trước mặt thảo cánh oan cũng là đủ không biết xấu hổ thái luân vừa đi công bộ thượng thư liền mặt ủ mày hê nhìn hắn con trên trong ánh mắt còn ngấn lệ liền kém tràn mi mà ra lần trước ta giao cho chuyện của ngươi làm được như thế nào đi theo tuyên lang chung kia hai cái đại tài tử chính là học xong điểm đồ vật tuyên tướng vô vô vai hắn ôn hòa nói tuyên tướng là cái cười cùng không cười đều làm người cảm giác không tốt lắm người ai đều có thể cùng hắn nói được thượng nói nhưng ai cũng đều sợ hắn công bộ thượng thư mấy năm nay đi theo hắn làm 2 năm lại đi theo thánh thượng làm 2 năm đại vi mấy năm nay xây dựng rầm rộ đào hà tu lộ kiến trạm dịch lập nha môn nào một cọc đều là lợi quốc lợi dân đại sự trong tay hắn nắm quyền lực lớn rất nhiều thời điểm trong tay hắn đầu sự cũng không cần trải qua tuyên tướng liền nhưng trực tiếp cùng thánh thượng thẳng bẩm thoại hắn cũng không trước kia như vậy kiêng kỵ tuyên tướng Nhưng tới rồi phi thường thời khắc, tuyên tướng vẫn là tuyên tướng, hắn lại là cái kia có thể lướt qua tuyên tướng, có thể cùng thánh thượng trực tiếp góp lời công bộ thượng thư. Thựa như hiện tại, công bộ thượng thư không biết việc này là như thế nào cái đi hướng, hắn là từ tuyên nhạc phổ kia được tốt, nếu là thánh thượng ở tuyên nhạc phổ trên người tê cha, truy cứu xuống dưới nói, hắn sợ cha được hắn trên đầu tới. Nay xương tuyên tướng nói chuyện ôn hòa, hắn ra đầu lại tê dại, hồi đại nhân, việc này hạ quan trước hai ngày vừa lúc hỏi đến quá. bọn họ đã học xong như thế nào ở trên biển phân rõ phương hướng cùng với tính toán thủy triều thủy triều xuống chờ học thức học được không tồi đợi lát nữa ngươi đem người kêu đi phòng nghị sự ta khen thưởng bọn họ vài câu ai là là hạ quan đợi lát nữa đã kêu người đi truyền bọn họ công bộ thượng thư đây là sau lương phát lệnh không dám lại ở quan trên trước mặt làm dạng chạy nhanh thối lui đến một bước cấp đồng liêu nhường đường một rời khỏi tới liền sốt ruột tìm người đưa mắt ra hiệu muốn cho người trước tiên đi theo kia hai người thông khí Tuyên Trọng An nhìn lướt qua hắn, liền cùng tế lại đây hình bộ thượng thư cùng bình bộ thượng thư nói chuyện đi. Chờ hắn gặp qua công bộ kia hai người, lại tiến cung đi thái cực điện đi rồi một chuyến, lúc này chính trực buổi trưa, nói một buổi sáng lời nói bảo lạc miệng khô lưỡi khô mà ở uống nước, chờ đến tuyên tướng lại đây, cho hắn một phần công văn, bảo lạc xem xong công văn sau một lúc lâu cũng không ra tiếng. Thật lâu sau, hắn cười khổ ra tiếng, chấm cũng là xem trọng hắn. Mới mấy năm a, thiên hạ ly giàu có còn xa thật sự? Năm đó hai bàn tay trắng đi lên thanh quan liền thành điều đại sâu mọt Công bộ thượng thư Điền Bình Phúc đương 6 năm công bộ thượng thư, từ phía trước vào kinh cần đồng liêu giúp đỡ tiền bạc mới có thể ở kinh thành rừng chân tư công đại nhân, thành tọa ủng đại trạch, ôm ấp tam thê tứ thiếp công bộ thượng thư, này nói ra đi, đến thành những cái đó trông cậy vào làm quan phát tài thư sinh nhóm chỉ lộ đèn sáng. Điền Bình Phúc tổ tiên xuất thân không tồi, này tổ cũng đứng hàng quá công bộ thượng thư, chính là phụ thân hắn sau lại đắc tội tiên đế. Một nhà bị biếm tới rồi Thâm Sơn cùng cốc, Điền Bình Phúc cũng là 10 năm gian khổ học tập khổ đọc mới tiến triều. Tuyên Trọng An nhớ rõ, Điền Bình Phúc vẫn là hắn năm đó vì hai bộ thượng thư lần đầu chủ trì kỳ thi mùa xuân bỏ vào tới lương tài. Cứ việc Điền Bình Phúc là bảo lạc chính mình điều vào kinh thành đảm đương người một nhà bồi dưỡng, nhưng Điền Bình Phúc này một đường tới kế tiếp thăng chức cũng có hắn bút tích ở, cũng là hắn nhìn nhầm. Tuyên tướng tay gõ gõ cái bản, cùng Bảo Lạc nói, người vẫn là rất có vài phần năng lực, nhà hắn học viên bác này thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái so với hắn càng hơn nhậm công bộ thượng thư này trước người tới ngài cũng không xem như nhìn lầm rồi hắn chính là nóng này điểm mấy năm nay liền thu hai cái mỹ thiếp này có mỹ thiếp cha mẹ thân nhân muốn chuẩn bị cậu em vợ muốn an trí làm quan điền bình phúc chức quan còn gánh nổi này phân phúc phận nhưng hắn về điểm này bổng lộc, liền gánh không dậy nổi Tuyên nhạc phổ đưa đúng rồi mỹ nhân cũng đưa đúng rồi tiền ở công bộ như cá gặp nước cũng là nên hắn nên được a bảo lạc cười lạnh một tiếng làm vẫn là không làm, bảo lạc lắc đầu, thành như thừa tướng lời nói, điền bình phúc này công bộ thượng thư ngồi vị trí không giả, vừa lúc cùng nhau thu thập một hồi, sau này cũng có thể thành thật mấy năm bãi. Nếu là lại không thành thật, lại có tài, cũng chỉ có thể giết. thừa tướng, ngươi mấy ngày nay liền vất vả điểm, để cá nhân ra tới bảo lạc hiếp mắt nhỏ nói, đi theo điền bình phúc, chấm có biện pháp làm điền bình phúc đem hắn kia thân bản lĩnh giao cho trong tay hắn. tuyên trọng an gật gật đầu, nay mắt thấy. Sự tình một cọc tiếp một cọc, lại nhiều đi lên. liền như luyện cơ phía trước lời nói, tới rồi cái kia phân thượng, bọn họ toàn thân bất do kỷ, chỉ có thể đi xuống không ngừng truy đuổi, tùy sóng trục lãng, đi mất đi cùng đạt được. Tuyên tướng vẫn là sẽ thường thường liền trước tiên trở về nhà, chỉ là đã trở lại cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, liền chui vào hầu phủ mặt sau cùng vân hạt đường, muốn tới đêm khuya mới hồi thấm viên. Hắn công vụ bận rộn nổi lên chính là như vậy, hứa song nguyện cũng không đi quay rầy hắn. Ngày nay chặn v Phía dưới người tới báo Quảng Hải tuyên gia mới vừa vào kinh thành tuyên gia người liền sai người cùng hầu phủ tặng bài tiếp, hứa song nguyện làm quản gia đi gặp khách, bên này cũng ngay sau đó phái người thông báo ở vân hạc đường vụ công xử lý sự tình trượng phu. Nàng tinh tế tính ra, từ chân phi sự tình tố giác cho tới hôm nay, cũng liền nửa tháng nhiều một chút, 18 thiên mà thôi. Từ Quảng Hải đuổi tới kinh thành, chính là ngày hành 200 dặm, cũng muốn gần 20 ngày. Cũng không biết tuyên gia người là như thế nào từ kinh thành sự phát. Từ nghe tin đến lại đây chỉ tốn 18 thiên này bản lĩnh, nói đến cũng là không nhỏ. Cũng khó trách năm đó bọn họ muốn cùng hầu phủ phân tông, khắc tích tân kính. Lúc này đây tuyên gia tới chính là tuyên nhạc phổ thúc phụ, chân phi thân sinh cha mẹ tuyên nhị vợ chồng hai. Không thể so quy đức hầu phủ chỉ cần hầu gia thượng ở, tuyên trọng an cái này trưởng công tử chỉ có thể được xưng là trưởng công tử. Quảng Hải tuyên gia bên kia, đã vì tổ tông tuyên dung tuyên nhị hai huynh đệ đều thành lao gia tuyên phổ nhạc tới kinh thành. Cũng là bị trong phủ người coi là nhị ra, này xương tuyên nhị lao thê vị này lao phu nhân tiến trong kinh, chờ phía trước hạ nhân vừa đi đưa thiếp, nhân đường xá buôn ba hơi thở thoi thóp lao phu nhân liền nắm nha hoàn tay, liên tục thở. Hồn hền vài khẩu khí, nói, đi, đi quy đức hồi phủ. Lao phu nhân, ngài vẫn là hồi chúng ta trong phủ nghỉ hai ngày lại đi bãi, cầu ngài. vẻ mặt tiểu thủy nha hoàn sốt ruột mà theo nàng ngực, tiểu tâm mà một ngụm một ngụm cấp lao phu nhân uy tục mệnh canh sâm thủy. Không Chính là muốn, muốn hiện tại liền đi. Nàng một cái đem chết lao thái bà ngàn dặm buôn ba mà đến, nhà mình môn phủ cũng chưa hồi liền đi cầu cháu dâu giúp đỡ. Chỉ ở kia cháu dâu tưởng nhìn trung quy đức hầu phủ kia nhất phẩm hầu phủ mặt mũi liền cự không được nàng cái này trường bối. Trường 163 kia lão phu nhân xe ngựa hướng hầu phủ bên này xử tới, xe ngựa chưa đến, hứa xong nguyện này đầu liền thu được hầu phủ hạ nhân báo. Phu cận có thể đi trước hầu phủ mấy trô yếu đạo, đều có hầu phủ phái thủ nhân mã nằm vùng Trên đường mấy chỗ cửa hàng cùng quán trà mặt quán, đều là hầu phủ người kinh doanh, liền có cái cái gì gió thổi cỏ lay, hầu phủ bên này đều có thể được đến tin tức, có thể trước với người một bước. Hứa song nguyện nghe nói Quảng Hải vào kinh thành xe ngựa có một chiếc hướng hầu phủ bên này phương hướng tới, trong lòng chính cân nhắc thời điểm, Hạ Nhân lại tới báo, nguyên lai like hầu phủ người ở trên đường đã thử ra ngựa trên xe người là ai tới? Là chân phi mẹ đẻ. Lúc trước hứa song nguyện còn cho là bên kia tuyên ra trước phái người mã lại đây tặng lễ. Người vẫn là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài mới có thể tới cửa bái phỏng. này xương nghe nói là người tới, nàng ở thấy cùng không thấy giữa suy nghĩ một lát, lựa chọn người trước. Người đại thật xa mà đến, nàng tránh mà không thấy, không thiếu được bị người ta nói ba đạo bốn, thả có tổn hại hầu phủ cùng nàng thể diện, không được. Nàng này đầu phân phó đi xuống gặp khách, lại kêu người đi đơn phủ thỉnh đơn nương tử phu nhân, tuyên trọng an trở về bước vào một khi, liền nghe nàng ở phân phó hạ nhân, an đầu đường hướng trong đi kia vài đạo lộ. mỗi cách một hai nơi cản thượng cản lại, kéo một kéo bọn họ cất chỉnh. Tuyên trọng an đi vào đi, chiều nàng dương Hà mi. Hứa song nguyện thấy hắn tiến vào, liền mỉm cười lên, liên quan nàng như nước giống nhau nhu mắt cũng hơi hơi hơi mà sáng lên, ngài đã trở lại. Trở về. Tuyên trọng an trà sắt tay, đại ấm áp điểm, chấp khởi tay nàng hướng ghế dựa đi, như thế nào muốn kéo người cất chỉnh. Ta suy nghĩ, bọn họ không xa ngàn dặm mà đến, trên đường tàu xe mệt nhọc cũng là có điều mỏi mệt. Thân mình khó tránh khỏi có không thoải mái địa phương, ta vừa rồi làm người đi thỉnh như lan, nàng lại đây tốt một hồi, ta nghĩ bọn họ nếu là trước sau chân vào nhà, ta cũng yên tâm chút. Hứa song nguyện làm hắn nắm đi hai vợ chồng mỗi ngày đều phải ngồi một hồi khoan ghế chỗ, vân đạm phong khinh địa đạo. Có ý gì giả ở, thả vẫn là nữ ý gì đến lúc đó có cái cái gì không ổn, cũng hảo cứu trị. Bất quá, vị này thứ lao ra phu nhân tới cũng là quá đường đột, nàng mới vừa vào kinh liền tới hội phủ. Vị này lao phu nhân mà khi nàng chính mình là cứu nữ xuất ruột, nhưng nếu là ở hầu phủ ra chuyện gì, cái này thời điểm, người khác chỉ đương nàng là cho hầu phủ thêm đen đủi cấp hầu phủ trọc phiền thoái. Đến nỗi nàng này có phải hay không tới cùng quy đức hầu phủ tới gặp lễ, càng là không có gì hảo thuyết, lúc trước bọn họ thân là con vợ lẽ mang đi tộc nhân, phân tông phân đến như vậy quyết tuyệt, sau lại hai nhà không có gặp mặt liền đỏ mắt đánh nhau, đã là hầu phủ rộng lượng. Vị này thứ lao phu nhân, Tốt nhất là an an tĩnh tĩnh mà tới, an an tĩnh tĩnh mà đi, chớ có làm ra cái gì hồ đồ sự tới hảo. Liên vừa rồi kêu một hồi, hứa song nguyện đối vị này thứ lao phu nhân tới việc liền nghị kỹ rồi mấy cái ứng đối chi sách. Hứa xong nguyện mấy năm nay đưa ra, nhân tình lui tới chi gian, không có gì bó lớn bính làm cho người đắn đo. Nay mặt mũi là làm không được đầy đủ, nhưng bên ngoài thượng nàng vẫn là sẽ làm đại gia không có trở ngại, so với các môn phủ nhân lui tới tình cảm khiến cho vô số gút mắt tân đoán. Hầu phủ những việc này liền tương đối muốn giảm rất nhiều, tìm tới môn phiền toái cũng là một năm so một năm thiếu, gần mấy năm là cơ hồ đã không có. Nàng là cái lợi hại người, chỉ là lợi hại ở nơi tối tăm, không cùng người tương nói, càng vô cùng người khoe khoang chi tâm. Sự tình làm chính là làm, có thể giấu còn muốn gạt một ít, miễn cho bị người ngoài tìm tòi nghiên cứu trong đó nội tình. Miệng nàng quá nghiêm, vì thế nàng gả tiến quy đức hầu phủ 10 năm sau, cũng đương 10 năm sau ra. Nàng người ở bên ngoài trong miệng bộ mặt cũng là mơ hồ bất kham, bên ngoài những cái đó truyền nói cái kia tuyên trưởng công tử phu nhân, cùng nàng. Bản nhân cũng không có tương tự chỗ. Nhưng nàng lợi hại, nàng trượng phu là biết đến, tuyên trọng an nghe vậy cũng là liên tục cười vài thanh. Theo sau, nhân mặt mày giãn ra thần sắc trong sáng minh tuấn tuyên tướng cười nói, vi phu vừa mới còn cấp đi rồi vài bước, chính là nghĩ mau mau tới vi phu nhân trợ trận hảo. Hứa song nguyễn không có đáp lại hắn trêu chọc nàng bung lỏng ra hắn tay. Đoan Quá nha hoàn dâng lên trà, thổi thổi nhiệt khí, lướt qua hai khẩu, đưa đến hắn bên miệng cùng hắn nói, "Ngươi nếm thử, tân ra trà xuân, bên trong bỏ thêm điểm lão nhân gia vị ngươi chiên dược trà." Ân, có điểm mùi hoa vị tuyên tướng nếm ra vị tới, cảm thấy thích, liền tay nàng lại uống lên hai khẩu, dương mắt nói, hạ uống. Thích sao?" "Thích." Kê uống nhiều hai ngày, hứa song nguyện Đoan Quá trà, chính mình lại uống một ngụm, cũng cảm thấy này trà không tồi. Nàng đem trà gác ở trên bàn, Quay đầu cùng hắn tiếp theo lúc trước nói nói, không cần ngài thấy nàng. Dùng không đến hắn ra mặt. Bên kia vô luận với tình phân, vẫn là với thân phận, cũng chưa đến cái kia phân thượng. Chính là ta nói, này mấy tháng. Ngươi khiến cho ta làm điểm sự bãi, đều nhàn thật dài một đoạn, xương cốt đều phải sinh tê. Hứa song nguyện dựa hướng về phía vai hắn, dựa vào trên vai hắn, đôi tay hấm hắn hai tay, đợi lát nữa ta mang theo ngu nương cùng phúc nương các nàng một đạo đi, cũng sẽ kêu lên tiểu vo nương các nàng, ngươi cứ yên tâm bãi. Tiểu võ nương các nàng đều là hắn qua thứ mắt, chọn chung phóng tới bên người nàng. Nàng An Nguy Tuyên Trọng An có chút yên tâm, nhưng cũng nói, ngươi ở đâu thấy nàng? Xúc phương các. Minh công điện bên phải thấy nữ khách trung điện. Ân, ta đây ở trong phòng ngồi một hồi bên kia cách bọn họ vườn không tính xa, nhưng ly vân hạc đường liền xa, Tuyên Trọng An rút ra một tay ôm nàng eo, lấy nàng ấm áp tay phải trên dưới nhẹ vỗ về nàng bụng. Ngươi có chuyện gì? Làm người lại đây nói với ta chính là... Hảo! Tiết Nhị là Lão Quý Đức hầu con thứ ba, tuổi trẻ thời điểm, hắn cùng hắn Nhị ca tuyên dung đối chết đi Lão Quý Đức hầu, nhưng nói là nhụ mộ cùng hận ý đều có. Khi đó bọn họ tuổi trẻ, đối bọn họ phụ thân hận muốn so nhụ mộ muốn thâm, nhân bọn họ tưởng không rõ vì sao bọn họ phụ thân muốn đem hầu phủ giao cho một cái rõ ràng sẽ chết ở trong tay hắn nhân thủ trung. Chờ bọn họ đi Quảng Hải cắm dễ lập tông, Lão hầu ra làm phụ thân đối bọn họ dụng tâm cùng tài bồi chỗ tốt, nhân bọn họ ở Quảng Hải nhanh chóng đắc thế có vẻ rõ ràng lên. Bọn họ năm đó hận bọn hắn phụ thân của hủ, không màng hầu phủ sinh tử cũng muốn đem hầu phủ truyền cho bọn họ huynh trưởng, chính là vị này trưởng huynh tất cả không bằng bọn họ, chỉ vì hắn dính cái đích tự, hầu phủ chính là hắn, hầu vị chính là hắn, tuyên dung hai huynh đệ khi đó quá hận bọn hắn phụ thân lão quy đức hầu, hận ý che mắt bọn họ thần chí, rất nhiều sự trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ lắm, thẳng đến nhiều năm sau, bọn họ phát hiện bọn họ phụ thân kỳ thật cũng cho bọn họ một con đường khác sau, một năm một năm mà. Thận ý đảm đến không đủ nhắc tới lúc sau, bọn họ phụ thân sinh thời đối bọn họ dạy bảo ân đức liền có vẻ trọng như thái sơn lên. Bọn họ năm đó thân là con vợ lẽ, nhân bọn họ thiên phú dị bẩm, bọn họ phụ thân thỉnh danh sư đại nho dốc lòng tài bồi bọn họ, tại gia tộc giữa, cũng buông tay rất nhiều chuyện làm cho bọn họ trưởng quản sau đó mới có bọn họ thuận lý này trương mang theo rất nhiều tộc nhân đi sự tình phát sinh. Tổ tiên đã qua, bọn họ cũng già rồi, kinh sự thấy việc nhiều, đã biết bọn họ phụ thân đối bọn họ tâm ý. Cũng biết trên đời này khó được song toàn pháp, bọn họ cũng nghĩ tới cùng Quy Đức Hầu Phủ hòa hảo quá. Nhưng không đợi bọn họ định ra chủ ý, Quy Đức Hầu Phủ liền khởi thế, sau đó, bọn họ cùng Hầu Phủ liền thành hiện giờ thế cục. Muốn nói tuyên nhị tuyên dung hai huynh đệ hoàn toàn buông xuống qua đi, cũng không hẳn vậy, Hầu Phủ nếu là vẫn luôn không rơi xuống đi, bọn họ khả năng ở Hầu Phủ gặp nạn thời điểm rút một phen, nhưng Hầu Phủ khởi thế, hai huynh đệ trong lòng cũng không phải tư vị lên. Rốt cuộc! Bọn họ vẫn là tưởng giống bọn họ vị kia đích trưởng huynh một đầu, bọn họ hai huynh đệ đều tưởng trăm năm sau tới rồi dưới nền đất gặp được bọn họ phụ thân, cùng bọn họ phụ thân nói, xem, hắn chính là không bằng chúng ta huynh đệ, chúng ta huynh đệ giữa cái nào đều không bằng. Nhưng tuyên hoành đạo trưởng quản quy đức hầu phủ chính là khởi thế. Này không thể nghi ngờ là cách không khí hung hăng quặc hai huynh đệ một cái tát, đánh đến bọn họ hảo một thời gian cũng chưa phục hồi tinh thần lại, sau đó, liền có tuyên ra quy mô vào kinh. không từ thủ đoạn cũng muốn ở triều đình đứng ở một tịch sự tính tới hai huynh đệ vì tranh một hơi nghĩ nhất định phải ở trước khi chết đem quy đức hầu phủ dâm đến dưới lòng bàn chân bọn họ không sợ nguy hiểm mạo hiểm mà vào cơ hồ vận dụng quảng hải tuyên thị nhất tộc hơn phân nửa tài phú cùng nhân lực áp xuống trong tộc đông đảo phản đối tiếng động hao tổn tâm cơ cùng quảng hải mấy môn đại tộc hòa giải mới giành được tuyên nhạc phổ ở trong triều ưu thế mà hiện nay dùng hết toàn tộc chi lực mới bắt tới ưu thế hủy ở một cái tiểu nữ nhi trong tay Tuyên nhị dọc theo đường đi cùng lão thê cũng không phát một ngữ nghe được lao thê xe ngựa chiều hầu phủ chạy đi sau hắn cũng là một tiếng không ứng liền mí mắt cũng chưa động một chút mà tuyên nhị nguyên phối phu nhân ở xe ngựa mau gần quy đức hầu phủ khi nàng mạnh mẽ nuốt mấy viên tỉnh thần hoàn thở hổn hển làm nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy làm nha hoàn cho nàng trải đầu nàng mang đến nha hoàn là nàng từ nhỏ đưa tới đại đối nàng lại trung thành và tận tâm bất quá thấy lao phu nhân mạnh mẽ nuốt kia sẽ hại mạng người tỉnh thần hoàn Nàng cấp lao phu nhân sơ đầu thời điểm, nước mắt cũng chảy ra. Khóc cái gì? Tuyên lão phu nhân bị nàng khóc đến đau đầu, lúc này nàng vừa rồi nuốt dược dược tính cũng hiện ra tới, nàng khí thuận rất nhiều, mang chửi người cũng có sức lực, ta còn chưa có chết. lão phu nhân, ngài không vì chính mình suy nghĩ, ngài cũng muốn vì tâm ra, tứ ra bọn họ ngẫm lại à, ngài nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, cái này làm cho bọn họ như thế nào an tâm nha hoàn đau lòng nàng, khóc không thành tiếng. Tuyên nhị vị này nguyên phối phu nhân cực kỳ lợi hại, năm đó tuyên thị nhất tộc người dũng mãnh vào Quảng Hải, đã chịu địa phương người điên cuồng xa lánh cùng chất áp, lúc ấy bọn họ tình cảnh kém đến chính là dùng gấp 10 lần bạc đều từ địa phương mua không được gạo thóc, nàng đại tẩu là cái nói chuyện như mỗi ngâm tiểu thư khuê cắt, làm nàng ngồi ở trong nhà nghe một chút hạ nhân báo còn hành, làm nàng đi ra ngoài cùng những cái đó nàng cảm thấy là lô mãng hạ tiện chi phụ địa phương phụ. Nhân giao tiếp đó là tuyệt đối không thể việc. lúc ấy là vị này tam lão gia phu nhân mang theo trong tộc mấy cái phu nhân cùng dân bản sứ chu toàn mới vừa rồi khiến cho địa phương phụ nhân nguyện ý cùng các nàng giao dịch cứu lúc ấy tuyên thị nhất tộc lửa xém lông mày mấy năm nay gian vị này tuyên lão phu nhân mưa mưa gió gió lại đây ở quảng hải tuyên gia trừ bỏ hai vị lao gia tổng số vị tộc lão ngoại nàng địa vị là tuyên gia tối cao nhưng nàng địa vị cũng không phải vạn vô nhất thất lúc này đây là nàng thân sinh nữ nhi Là nàng một tay sủng ái lớn lên nữ nhi gặp phải họa nàng nếu là không thu thập hảo, chỉ sợ đều phải liên lụy nàng thân con cháu bọn họ. Ta không nghĩ bọn họ, ngươi cho ta hiện tại là ở làm chi. Tưởng cập nhà mình vị kia tuyệt tình tàn nhẫn lao ra, quy đức hầu phủ ra tới vị này tam lão ra phu nhân nhắm hai mắt, banh mặt, mặt vô biểu tình nói, còn có thể khi ta là vì kia xuất sinh không thành. Tuyên lão phu nhân nói được lạnh như băng không hề nhân khí, nàng khí thế quá lâm liệt, nha hoàn bị nàng sợ tới mức đánh cái cách. lúc này đây nàng không dám nói thêm nữa liền khóc cũng không dám khóc lại cung kính bất quá mà quỳ gối sau đó vì lao phu nhân trải đầu giả dạng toại chờ hứa xong nguyện ở xúc phương các chờ đến tiến vào tuyên lão phu nhân khi liền nhìn đến một cái ăn mặc trang trọng lam hắc miên y tóc sơ đến không chút cầu thả nhấp miệng biểu tình bướng bỉnh lao phu nhân tới tới rồi hứa xong nguyện tuổi này nàng không sai biệt lắm chỉ cần liếc mắt một cái một ngữ là có thể nhìn ra đối phương là người nào tới nàng vừa thấy tuyên lão phu nhân chỉ liếc mắt một cái Nàng liền biết lúc này đây, sự tình khả năng không phải dễ dàng chớ có. Vị này lao phu nhân, là cái rất cường đại người. Nàng này lộ ra ngoài khí thế đã sắc bén vô cùng, nói vậy nội tâm, cũng là cái không đạt mục đích tuyệt không sẽ bỏ qua người bãi. Hứa xong nguyện này nhất thời suy nghĩ thật nhiều, nhưng trên mặt không hiện, lúc này đã đứng lên nàng triều vị này lão phu nhân nhật nhạt cười. Lao phu nhân đường xa mà đến, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh ngài có thể thứ lỗi một vài, mời ngồi. nàng nhẹ nhàng chậm chạp giương tay thỉnh người nhập ngồi hứa xong nguyện sẽ tương người kinh nghiệm xa trường tuyên lão phu nhân ánh mắt càng sẽ không so vị này thiếu phu nhân kém tuyên lão phu nhân thấy tuyên hứa thị từ nhìn thấy nàng thời khắc đó bắt đầu liền sóng mắt cũng chưa động một chút biểu tình cũng chút nào bất biến vừa thấy liền này quy đức hầu phủ thiếu phu nhân liền không phải cái hảo đắn đo trong khoảng thời gian ngắn nàng trong lòng nổi lên một tia lo âu mày thu liêm đến càng sâu đi xuống ham gia lưỡng đạo thật sâu dấu vết tới này cũng làm nàng một thân khí thế có vẻ càng thêm mà hung ác nham hiểm lên, thật là làm cho người ta sợ hãi. Chương 164. xúc Vương Các nhất thời lặng im không tiếng động. Tuyên lão phu nhân phía sau người hầu dương mắt đánh giá, đôi mắt đối thượng quy đức Hầu phủ thiếu phu nhân phía sau một cái sắc mặt lãnh túc, ánh mắt tựa hàm chứa trầm nộ phụ phó, người này chưa mở miệng, toàn thân lại tựa ở chỉ trích các nàng vô lễ, lập tức các nàng theo bản năng liền cúi đầu, trong lòng cả kinh. tuyên lão phu nhân lần này vào kinh, Mang đều là bên người đỉnh đỉnh có khả năng người, những người này ở Quảng Hải tuyên trong phủ đều là có uy tín danh dự, mặc dù là chủ tử cũng muốn cho các nàng vài phần mặt mũi vào hầu phủ, nhất thời cũng không trải vớt rõ ràng cái này chung quan hệ, còn giống ở Quảng Hải giống nhau, cử chỉ chi gian hơi có chút thăng đại. Tuyên lão Phu Nhân khí thế thật là bức nhân, hứa song nguyện đôi mắt vùng, từ Tuyên lão Phu Nhân phía sau người nhìn đến Tuyên lão Phu Nhân trên người, lại thỉnh đồ sộ không chừng lao Phu Nhân một lần, lao Phu Nhân, thỉnh. lúc này đây, tuyên lão phu nhân nghe ra điểm vị tới, không phải kêu thím, mà là kêu lão phu nhân, liền cùng gọi người khác ra lão phu nhân giống nhau, không còn nhị dạng. đại đường cháu dâu, lão thân này xương có lễ. tuyên lão phu nhân tâm một hành, cong hạ eo, cúc nửa người, cùng hứa song nguyện chào hỏi. hứa song nguyện cứng họng, này thật đúng là cái phong đến hạ. ngài đa lễ. hứa song nguyện bước nhanh đi phía trước, dục muốn đỡ nàng. phúc bà nhanh nàng một bước. đã cởi đi đỡ tuyên lão phu nhân đứng dậy chiều tuyên lão phu nhân nói ngài lão nhân ra mau mau xin đứng lên không được không được hứa xong nguyện đi đến nửa đường hư đỡ một chút mặt mang thành khẩn là không được ngài thỉnh nhập tòa có chuyện hào hào nói nàng cũng không yếu thế nhìn như thành khẩn nhưng một chút sốt ruột bộ dáng cũng không có lao luyện vững vàng không lậu khẩu phong tuyên lão phu nhân bị nàng nghẹn đến mức ngực khó chịu đến cực điểm trong cổ họng nhắc tới kia khẩu khí suýt nữa không đi lên Trên đường ngày đêm buôn ba rốt cuộc là thiệt hại tuyên lão phu nhân nửa điều mặn ra lúc này nàng hơi thở cứng lại, trên người vô lực, rốt cuộc banh không dậy nổi phía trước khí thế tới, gần như có chút bị động mà bị hầu phủ người đỡ tới rồi ghế trên. Nếu đã làm ra cầu người bộ giang tới, trong chốc lát, tuyên lão phu nhân suy sụp nhập tòa sau, càng là mặc kệ trên người suy yếu, chiều hứa so nguyễn bên kia phương hướng túi đầu, tại trưởng công tử phu nhân ban tòa. Này tư thái, phóng đến đủ thấp. Này xương. Không chỉ có là nàng mang đến nô buộc nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng ở trong tộc nói một không hai lão phu nhân như thế khiêm tốn, chính là hứa song nguyện, mày cũng là không tự chủ được mà nhẹ thu một chút. Nàng không sợ người cường, cũng không sợ người hoành, liền sợ người quá có lễ. Phải biết rằng là người vô lễ, chẳng sợ tranh nhất thời cực nhanh, kết quả chưa chắc với hắn có lợi, nhưng đối mặt người nếu là đa lệ khách khí, liền khó đối phó nhiều. Nói ra đi, người ngoài đều nói này lão phu nhân thân là trưởng giả. là cái lao nhân đều tới trong phủ đau khổ cầu xin nàng nếu là không cho điểm đáp lại chính là nàng tâm tàn nhẫn dân chúng đều là đồng tình đáng thương kẻ yếu ngài khách khí hứa xong nguyện này xương ôn hòa nói thiếp thân vừa rồi biết được ngài là vừa tiến kinh không biết ngài tiến kinh liền triều ta phủ mà đến không biết là là vì chuyện gì hứa xong nguyện tính toán tốc chiến tốc thắng nói trắng ra trưởng công tử phu nhân vừa thấy chính là thông minh người lão thân sở tới là vì chuyện gì nghĩ đến ngài trong lòng cũng là biết một chút tuyên lão phu nhân thanh âm ai thế bãi đủ hai binh thái độ lao thân cũng là cầu cứu không cửa ly kinh thời gian lâu lắm không biết trong kinh thế cục còn thỉnh trưởng công tử phu nhân có thể cho lao thân chỉ ra một cái minh nói tới cho dù là ngài chỉ chỉ điểm lao thân vài câu lao thân cũng là không lắm cảm kích tuyên lão phu nhân biết nàng này phiên tư thái trở về khẳng định tốt lao ra giận mắng chỉ trích nàng ném bọn họ này chi phân tông vi phong nhưng tuyên lão phu nhân lúc này bất chấp cái này Huy phong không huy phong, đó là hắn tuyên nhị huy phong, nàng nếu là không ném này huy phong, hắn có thể đem ra sản giao cho nàng con cháu sao? Hắn có thể tâm sẽ chính đến nàng tạ thị cái này chính phòng con cháu thượng, mà không phải thiên đến hắn ái thiếp ái tử trên người đi sao? Nàng không tự cứu, nàng thân nhi tử thân tôn tử như thế nào sống? Hắn cái này bất công thiên đến không biên phụ thân, chỉ biết lấy việc này phạt nàng cái này chính phòng, nhân cơ hội suy yếu nàng chính phòng này một phòng đường sống. Chớ có để ý đến hắn. tuyên lão phu nhân hoành tâm, thể muốn tại đây đầy đất đều không thân kinh thành bảo ra một cái với nàng có lợi nói tới. nàng ở tuyên thị nhất tộc giữa rừng chân, xưa nay bằng đều là nàng thật bản lĩnh, lần này nàng có thể đem sự tình hiểu rõ, tuyên nhị chính là ghét nàng hơn nàng, cũng chỉ có thể cùng dĩ vãng mỗi lần giống nhau, chỉ có thể nhất nàng, mơ tưởng bạc đái nàng nửa phần. này xương hứa xong nguyện nhân nàng lời nói hơi có chút kinh ngạc, trong kinh không thiếu khiêm tốn người, nhưng muốn giống vị này lão phu nhân phóng đến hạ thân cái giá lao phụ nhân. vậy không nhiều lắm muốn biết đại vi trưởng bối vi tôn chính là trưởng công tử thuộc hạ mẫu thân có cầu với hồi phủ ở nàng trước mặt cũng vẫn là muốn bưng vải phần lao nhân cái giá nhưng kinh ngạc qua đi nàng cũng không nhả ra cũng là khách khí trả lời người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ngài đề sự ta là biết một chút nhưng thứ thiếp thân cái này hậu trạch phu nhân vô năng bên ngoài sự ta là một mực bất quá hỏi cũng không có gì có thể chỉ điểm ngài còn thỉnh ngài thứ lỗi một vài nàng hồi phục đến khách khí nhưng quá tuyệt tình, tuyên lão phu nhân trong lòng dùng mình, ngẩng đầu chiều này tuyên hứa thị nhìn lại, vừa lúc đối thượng nàng dịu dàng khách khí mặt, mà nắng mắt không gợn sóng vô tự, nàng không dao động, tuyên lão phu nhân lập tức đỡ quải trượng tay đi xuống buông lỏng, chiều hứa xong nguyện phát quỳ đi, khóc lóc thẳng thiết, trưởng công tử phu nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài, xem ở chúng ta là cùng cái tổ tông phân thượng, ngài cấp lao phụ chỉ điều có thể đi lộ tới bãi, nghiệt nữ đáng chết, nàng là lơi ong bướm trừng phạt đúng tội. Chết như thế nào đều không quá, nhưng nhà ta nhạc phổ, thật thật là cùng việc này không quan hệ à, muốn nói đều là ta giáo nữ vô phương, ngự hạ không nghiêm mới trọng. Hoa, muốn phạt muốn trừng, liền trừng phạt ta này lão hồ đồ bãi. Tuyên lão phu nhân tuyệt không tính toán buông tha hứa song nguyện, nàng biết mặc dù là hoàng hậu, cũng muốn kính này tuyên hứa thị bảy phần. Chân phi sự, nghiêm khắc lại nói tiếp, là cùng tuyên nhạc phổ không quan hệ, muốn nói có quan hệ, cùng chân phi cùng gái mâu thân thân tỷ tỷ có quan hệ. người này là chân phi thân tỷ tỷ cùng chân phi đắc tiểu, mà tuyên lão phu nhân nói cùng nàng có quan hệ nói nàng lao hồ đồ kia tuyên lão phu nhân cùng này thật đúng là thoát không rời quan hệ theo quảng hải bên kia đưa lại đây tin tức tuyên lão phu nhân bất công chân phi cái kia ấu nữ mà hãm hại chân phi tỷ tỷ tư sắc thường thường từ nhỏ liền không được nàng coi trọng nàng này bị mẫu thân nói cho địa phương một nhà danh môn vọng tộc giữa lao giả vì kế thê người này so nàng lớn tuổi hơn 40 tuổi như hoa như ngọc tiểu cô nương gả qua đi không hai năm thành quả phụ không nói còn bị bức thắt cổ tuân táng cấp trong tộc thêm một khối trinh tiết đền thờ cái này tỉ tỉ không muốn chết hướng nhà mẹ đẻ cầu cứu bị tuyên ra cũng chính là trước mắt vị này tuyên lão phu nhân cự tuyệt còn bị khuyên bảo làm nàng tuân thủ nữ tắc phụ đức sau lại nàng này vô pháp chỉ có thể cầu cứu với quan phủ nhưng quảng hải quan phủ cũng là quảng hải các vọng tộc cầm giữ chính là đại vi có minh luật nghiêm cấm mạng người trôn cùng bọn họ cũng coi chi mặc kệ Nghe nói nàng này bưu hãn vô cùng, trong tộc phụ nhân liên thủ cũng không bức tử nàng, chính là tuyệt nàng thực, cũng không. Biết vì sao 10 ngày lúc sau không ăn không uống cũng không chết, nghe nói là có người âm thầm giúp nàng. Sau lại nàng bị chôn sống với ngầm, cũng là đêm đó liền ra phân mộ, chạy về tuyên gia, còn nói muốn thượng kinh, cáo ngự trạng, mấy phen lăn lộn xuống dưới. Tuyên gia người cũng tra không ra là người nào âm thầm giúp nàng, sợ tái sinh sự tình, nàng lúc này mới ở nhà mẹ đẻ được cái tiểu viện tử, mỗi tháng đến chút ngân lượng gạo thóc. bị người chỉ chỉ trò trỏ trông coi còn sống nhưng nàng hiện tại đã chết mấy tháng trước nàng nửa đêm ở tuyên phủ trên cửa lớn điếu mà chết cũng chính là kia gian phu tiến cung sau hai tháng sau hiện tại tuyên thị mãn môn đối thứ ba giam này khẩu không dám nhắc tới chuyện của nàng tới tuyên lão phu nhân này phiên khóc lóc kể lể cũng không nhắc tới nàng tới hứa sau nguyễn liêu nàng cũng không dám để hoàng đế đều không thịnh hành mạng người quản linh cứu và mai táng ba thánh làm sao có thể địa phương tông tộc phương pháp lớn hơn với Lớn hơn hoàng nước pháp luật, muốn cho người chôn cùng khiến cho người trôn cùng. Việc này nếu là thọc khai tới thanh toán, không phải chết mấy cái mạng người là có thể tính thanh sự. Quảng Hải tuyên thị bên kia tộc nhân nhiều, gia sự tình cũng nhiều, này gần chỉ là trong đó không coi là đại một cọc. Hứa song nguyện chỉ nghe nói bên kia tuyên thị nhất tộc ra vài món sự, liền cảm thấy quy đức hầu phủ về điểm này sự ở bọn họ trước mặt, căn bản là tính không được cái gì. Với hứa song nguyện tới nói, chân phi gia sự, Cố nhiên là chân phi tỷ tỷ đối Quảng Hải tuyên thị nhất tộc trả thù, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió tới. Những cái đó âm thầm giúp nàng, cũng giúp thành nàng người, mới là hận nhất tuyên gia. Tuyên gia những năm gần đây ở Quảng Hải được việc dừng chân, chuyện trái với lương tâm nhưng không thiếu làm, giết người vô số, cũng diệt vài người nhà môn, trong nhà người hầu chết cũng là không ít. Lần này sự phát, thoạt nhìn là chân phi thông dâm mới ra sự, nhưng sau lưng dữ dội không phải tuyên gia làm đủ loại. làm thu hận dòng suối chi thủy hội tụ thành sông lớn nhấc lên sóng to gió lớn hiện tại thánh thượng người là cha gia âm thầm giúp đỡ tặng người tiến vào người là này đó nhưng tuyên gia còn không có tuyên gia chỉ biết là người một nhà bang nội cụ thể là nào mấy cái không rõ ràng lắm cho nên tuyên gia hiện tại xử lý phương thức là phạm là cùng chân phi việc có quan hệ một cái cũng không buông tha ở kinh thành những cái đó có quan hệ tại đây tuyên gia người hiện tại một cái đều không thấy được bọn họ biến mất đến vô thanh vô tức có thể thấy được tuyên gia người thủ. Đoạn. nay một ít hứa song nguyện nếu là không biết tình khả năng còn sẽ bị tuyên lão phu nhân đả động nhưng nàng cảm kích nào dám động lòng chắc gần lão phu nhân thiếp thân thật sự là bất lực hứa song nguyện không buông khẩu người đi đến một bên không người hư đỡ nàng ngài mau mau xin đứng lên chớ có chiết sát thiếp thân trưởng công tử phu nhân tuyên lão phu nhân kêu khóc nghiêng đi thân muốn chiều nàng dập đầu cầu ngài nàng này đầu không khái đi xuống phúc bà đã dẫn người đi đỡ nàng tuyên lão phu nhân lão mắt che phủ Triều tuyên hứa thị nhìn lại, thấy nàng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, thật sự là máu lạnh vô cùng. Nàng mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân này sương, nàng mang đến nô buộc khóc kêu tiến lên, thê thanh kêu to, ngài làm sao vậy? Hứa xong nguyện thấy nàng dự kiến trước thật là có dùng võ nơi, không khỏi lắc đầu, nghe phía sau ngu bà chấn định mà kêu nha hoàn đi thỉnh đơn nương tử. Bất quá, tuyên lão phu nhân này vượng hảo, nàng một vượng, hầu phủ bên này chuẩn bị lý do thoái thác liền dùng được với. Nàng nếu là không ở trong phủ ngất xịu đi, mà là vượng đến bên ngoài làm mọi người xem tới rồi, hầu phủ mới có điểm khó làm. Thi như lan lại đây, đem người lộng thanh tỉnh, hầu phủ bên này liền đem người nâng thượng hầu phủ xe ngựa, hướng Quảng Hải tuyên phủ bước vào. Trên đường, không ít người đều đã biết tuyên lão phu nhân ngàn dặm xa xôi mà đến, không hồi bọn họ Quảng Hải tuyên phủ, mà là vượng tới rồi hầu phủ đi sự tới. Một cái lão nhân già tới rồi kinh thành không đi chính mình trong nhà. Mà là đi bị bọn họ bối tông ly tổ quy đức hầu phủ, này ngàn dặm lên đường vốn di chính là dễ dàng chết đột ngột sự tình, này Quảng Hải tuyên ra người đây là cậy ra lên mặt, lấy chết bức người à, thật lớn tâm kế. Hào độc tâm, tuyên lão phu nhân vừa đi, này màn đêm cũng buông xuống, này đêm hứa song nguyện đi theo trượng phu mang theo nữ nhi đi thính hiên đường cùng cha chồng một đạo dùng nữa. Thiên bãi, tuyên hành đạo để lại một nhà ba người nói chuyện, chiều hứa xong nguyện hỏi hôm nay sự tới. Hứa xong nguyện liền đem tuyên lão phu nhân lời nói đều nói. Tuyên hoành đạo nghe xong, nhìn trưởng tử giống nhau, do dự một chút chiều con dâu riêng hiền lành nói, ngươi làm thực hảo, nhưng... Phu thân mời nói. Nhưng tuyên hoành đạo cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Hắn là cảm thấy con dâu nói chuyện quá mức với lanh khóc không có nhân tình vị, nhưng nàng thoái thác chi từ khách khí có lễ, cũng chọn không ra cái gì đại sai rồi. Hắn trần chờ một chút, mới nói, nhưng khẩu khí có thể hảo điểm, chính là không giúp hư đáp lời chính là Nói xong, hắn cũng cảm thấy hắn lời này có điểm đứng nói chuyện không eo đau, vội lại bồi thêm một câu, Vi phụ cũng không có ý khác, chính là chúng ta thân là danh môn chính tông, không có dung người chi lượng nói, bên ngoài người khó tránh khỏi sẽ nhai hàm răng. Hứa song nguyện cung kính khiêm tốn gật đầu, đúng vậy. Bên ngoài người là sẽ nhai hàm răng, nhưng nhai không phải hồi phủ, mà là bên kia. Nhưng việc này, cha chồng nói ra ý tứ chính là hắn trong lòng tưởng ý tứ, nàng cãi lại nhiều lời vô dụng. tựa như cha chồng hiện nay coi thường bà mẫu trong lòng cũng không hề có bà mẫu mà hắn tiểu cháu gái ngọc quân lại đang yêu lại cố ý vắt cóc tìm mưu kế thảo hắn niềm vui cũng không thay đổi được hắn trong xương cốt cảm thấy ngọc quân đen đủi chính là làm bộ yêu thích cháu gái cũng chỉ sẽ ở người nhiều thời điểm khoác tầng ra đối ngọc quân hảo ngầm lại làm tiểu cháu gái cách hắn rất xa thiếu tới điểm thính hiên đường giống nhau các nàng nói lại nhiều làm lại nhiều cũng không thay đổi được hắn trong lòng chân chính tâm ý con dâu cung kính tuyên hoành đạo ngượng ngùng lên Lại hắn dương, ngươi làm thực hảo. Hắn cũng không hảo nói nhiều con dâu không phải, mặc dù là cảm thấy con dâu làm được quá mức, lúc này hắn khó mà nói chút quá mức chu tâm nói tới. Rốt cuộc, con dâu từ trước đến nay đối hắn hiếu thuận có thêm, mọi mặt chu đáo, thính hiên đường nên mắt nhắm mắt mở sự tình nàng cũng làm như không biết tình, nói nàng không ai tình điệu, lời này cũng không nên là hắn nói. Tuyên hành đạo này đầu nhân mấy ngày hôm trước ở thiếp thất trên người xính dung suýt nữa không thể đứng dậy chi cố. còn ở ăn con dâu bên kia đưa đến thính hiên đường thuốc bổ này trên người trong lòng đều còn hư nói hai câu lại đón nhận trưởng tử cười như không cười mặt lập tức không hảo nói thêm nữa chính là tưởng đơn độc lưu nhi tử hỏi một chút hắn tam thúc vào kinh sự cái này cũng ngượng ngùng lại mở miệng liền lại cười lại nói hảo đêm đen các ngươi chạy nhanh trở về trên đường cẩn thận một chút chờ nhi tử con dâu bọn họ đi rồi tuyên hoành đạo không hỏi đến muốn hỏi sự có chút hối hận cũng ngại chính mình nói con dâu nói có điểm lắm miệng Hắn nhất muốn biết, vẫn là trưởng tử muốn như thế nào đối đường xa mà đến hắn tam thúc sự tình. Quảng Hải tuyên gia cũng là hảo bản lĩnh, tuyên nhị tới không hai ngày, nội các giữa liền có cùng tuyên trọng an giao hảo lao thần tử tiến đến tuyên tướng trước mặt, vẻ mặt đau khổ liên tục cấp tuyên tướng chắp tay thi lễ, vì tuyên nhạc phổ nói lên lời hay tới. Này lao thần vẫn là tuyên trọng an ngoại tổ, chết đi khương thái sử bạn tốt, đã từng trợ quá khương thái sử cùng tuyên tướng rút một tay. Hiên chất ta, thúc gia thiển mặt già tới cùng ngươi cầu một cái nhân tình. quả thật cũng là bất đắc dĩ a này các lão nói chuyện thời điểm cũng là đỏ bừng lên mặt xấu hổ không thôi còn thỉnh hiền chất bán ta cái mặt già này một lần tuyên tướng cũng là không nghĩ tới là hắn tới cầu tình sửng sốt một chút mới châm chước hỏi xin hỏi úc thúc công vì sao như thế nay úc các lão ngượng ngùng không nói lời nào chờ hắn đi rồi tuyên trọng an người đi cha mới điều tra rõ ràng hắn kia tam thúc thật sự là hảo bản lĩnh vào kinh ngày hôm sau Liền tặng một cái cùng Úc Các Lao thời trẻ chết đi nguyên phối phu nhân giống nhau như lúc nữ tử và phủ. Úc Các Lao cái thứ nhất vợ cả là cùng hắn thanh mai trúc mã biểu mội, ở vì hắn sinh đầu của hắn một cái nhi tử thời điểm chết ở phong sinh. Úc Các lão còn bởi vậy thế nàng thủ ba năm hiếu, lúc sau lại ba năm mới tụ cưới, năm đó ở Kinh cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng Việc này cũng qua đi rất nhiều năm, hiện tại có thể biết được việc này người không nhiều lắm, không tưởng, bị tuyên gia dùng tới. Úc Các lão người này tình. Thật đúng là không hảo không cho. Hắn chính là năm đó ngầm giúp quá bọn họ thượng vị công thần, giúp cũng không thảo thưởng So dương các lao như vậy được thưởng thảo tên tuổi các lao nhóm chính là muốn điệu thấp rất nhiều, cũng giúp bọn hắn tỉnh rất nhiều sự. Bảo lạc cảm kích sau, cũng là khí cười, nói, này tuyên gia cũng là hảo bản lĩnh. liền bọn họ bên này người cũng có thể thu mua tới tay, khó trách tuyên nhạc phổ chính là bị bắt được trước mặt hắn, cũng dám có cầm vô khủng. Ngài xem đâu? Tuyên trọng an hỏi hắn ý tứ. ngươi ý tứ đâu? Bảo lạc không đáp hỏi lại. Tuyên trọng An trầm mặc xuống dưới. Hắn này một trầm mặc, Bảo lạc liền có điểm minh bạch. Người này tình, không thể không bán. Úc lão này đều sắp tiến thổ người, thiện mặt ra tới cầu cái này không có mặt tình. Với hắn ngày thường thưa dạ không nôn ngữ cầu an ổn tính tình hoàn toàn tương phản. Thả hắn này các lão cũng không phải bạch đường. Mấy năm nay đại vi phủ huyện xây dựng thêm quan học thư viện sự giao ở trong tay hắn, hắn chính là không ra quá cái gì sai lầm, chưa cho hắn cái gì tiền. hắn cũng cùng dương các lão bên kia cùng nhau giúp đỡ triều đình lập không dưới bách gia quan học ra tới trước tuyên trọng an nói cái trước tự nở nụ cười dừng một chút mới nói trước bán bãi lại nói tiếp này ly chúng ta lúc trước ý tứ cũng không bao xa chính là lần này bán núc lão mặt mũi ngài đến hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào tại đây sự làm điểm văn chương đừng làm cho mặt sau cũng đi theo đặng cái mũi lên mặt bảo lạc nhí mày đến nỗi tuyên gia bên kia kia tầng gia vẫn là muốn quát tuyên tướng gõ hạ cái bản bên kia lưu Trương Trần Tam gia cùng bọn họ phân Quảng Hải, tạo ý tứ là chọn Trần gia đi lên, ngài xem như thế nào. Bảo lạc lưu lưới, Trần gia là Quảng Hải bản địa đại gia, cùng tuyên gia nhìn như là đồng minh, nhưng cùng tuyên gia cũng là có sinh tử đại thù ở bên trong. Việc này bọn họ nguyên bản không rõ ràng lắm, cũng là cha chân Phi sự bên trong mang ra tới. Trần Phi việc này, bảo lạc này nón xanh mang không đoan này đi xuống cha đi xuống, đường quanh co một đường, một vòng tiếp một vòng. nguyên bản quảng hải kín không kẽ hở kia trương võng nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ lên các da mặt cùng tâm bất hòa chân thật gương mặt cũng chán lộ ra tới chấm xem bảo lạc ho nhẹ một tiếng mới nói tiếp hảo thật sự thừa tướng đều không ngại đối tuyên gia hạ sát thủ hắn liền càng không ngại chính là này một cái quyết định đi xuống quảng hải liền phải nhấc lên tinh phong huyết vũ cũng không biết tuyên gia như vậy liều lĩnh có hay không nghĩ tới bọn họ sẽ chọc giận tuyên thừa tướng hậu quả khả năng chương một Nguyên bản tuyên tướng cũng không tưởng đối tuyên gia hạ này sát thủ, rốt cuộc, đỡ một nhà khác lên, vấn đề cũng sẽ không thiếu, đối với tuyên gia, có nhược điểm ở trong tay, cũng hảo không chế, nhưng trước khác nay khác, tuyên trọng an cũng không ngại lại sửa cái chủ ý chính là. Này nếu là đổi cái quân chủ, hắn này thay đổi xoành xoạch, là vì tối kỵ, nhưng cũng may này bảo lạc cùng hắn không phải giống nhau quân thần quan hệ, xem bảo lạc kiểm chế cao hứng, làm bộ đứng đắn gật đầu, nói ái khanh nói được cực kỳ, tuyên tướng cười lắc đầu. Khu Bảo Lạc lại ho khan một tiếng, thanh âm cũng phóng thấp, giống nói nhỏ nói. Trẫm còn tưởng rằng ngươi như thế nào cũng sẽ cho ngươi ra tổ tông điểm mặt mũi. Hắn nghĩa huynh người này trong xương cốt vẫn là thực tôn tổ phụng tông, thực chính nhân quân tử, không giống hắn, thân cha một đều dám đạo, hắn thân cha cũng là, bọn họ hoàng gia một mạch nhưng nói là thiên hạ thích nhất nhất sẽ đấu tranh nội bộ nhân ra. Bảo Lạc hoàng hiện tại đối tiên đế lén xương hô cũng là một ngụm một cái lao xuất sinh, hắn là kêu đến hoan thiên hỷ địa. Nhưng hắn nghĩa huynh ra tổ tông nhưng cùng bọn họ ra tổ tông không giống nhau. uy đức hầu phủ lịch đại tổ tông đối đích trưởng này một mạch, kia chính là chưa từng có thực xin lỗi quá. Tổ tông tại thượng, cấp vẫn là phải cho tuyên tướng đảm nói, mệnh vẫn là sẽ cho nhà bọn họ lưu mấy cái, đoạn không được bọn họ kia một chi căn Chính là còn tưởng tiếp theo vinh hoa phú quý đi xuống, vậy khó khăn. Nhưng đây là chính bọn họ tìm, tưởng dâm đến hắn trên đầu tới, kia bọn họ khẳng định cũng làm hảo hắn sẽ phản kích chuẩn bị. tuyên tướng rốt cuộc là không bằng người ngoài cho rằng như vậy công chính vô tư Hắn mấy năm nay khắc thủ mình thân cũng không chúng no túi tiền riêng hầu phủ vị kia thiếu phu nhân cũng an an phận phân cũng không nhúng tay triều đình các gia đánh nhau tranh chấp việc thế cho nên đủ loại quan lại đều cho rằng tuyên tướng liền cùng quy đức hầu phủ minh công điện bảng hiệu sở kỳ gia huấn giống nhau trong bắt công chính quảng hải tuyên gia ra tay hướng quân thần hai người thể hiện rồi bọn họ lợi hại thủ đoạn cố tình quân thần hai người đều là trong ngoài không đồng nhất hận nhất bị hiếp bức người Tuyên gia người nguyên bản cho rằng Úc Các lão ra mặt, hoàng cung sẽ có tin tức tốt ra tới, nào tưởng, qua hai ngày, lại nghe đến giao cho đại lý tự trong tay tuyên nhạc phổ bị chuyển giao tới rồi nội vụ phủ trong tay tin tức. Tuyên gia nhân tâm kinh, vội lại tìm tới Úc Các lão, Úc Các lão lại che lại mặt già vào tranh cung, được hoàng thượng một câu lời chắc chắn, xám xịt mà trở về cấp tuyên gia người báo tin, cấp tuyên gia bên kia người tặng cái lời chắc chắn, nội vụ phủ đem người muốn đi chỉ là phải đi một cái quá trình. chân phi việc có đề cập đến vị này tuyên nhị ra người trong phủ nội vụ phủ cần đem khẩu cung làm tề cần đãi một ít thời gian mới có thể đem người thả ra úc các lão một đời anh danh hủy hoại lao các lao tự nhận không mặt mũi nào thấy thánh thượng cùng thừa tướng đại nhân mượn cớ ốm xin từ chức ở nhà không hề thượng triều từ đây đối tuyên ra người cũng đóng cửa không nên mà tuyên ra người bên này được lời chắc chắn tuyên nhị cũng coi như là hoàn toàn yên tâm úc các lão không hề thấy bọn họ cũng không sự bọn họ mục đích cũng đã tới Lại nói, người là bọn họ tuyên ra người đưa quá khứ, úc các lao thu người, tưởng hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, không phải dễ dàng như vậy sự. Đường chất bên kia có tin chính xác, tuyên nhị tới kinh không đến 10 ngày, liền hóa hiểm vi di, mặc dù là hắn lòng dạ thâm hậu, cũng khó tránh khỏi có chút vừa lòng lên, này đầu hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là cấp hầu phủ đệ thiệp, muốn tới cửa bái phòng đích huynh. Đến nỗi này xương bệnh đến liền giường đều khởi không được, ngủ thời điểm nhiều tỉnh thời điểm thiếu tuyên lao phu nhân. Hắn liền làm thái cũng chưa muốn làm một lần, liền qua đi nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không từng đi qua. Này lao bà nương một hai phải theo tới, cho rằng còn có thể giống như trước như vậy tranh ra một cái căn nguyên, tranh đến hắn đều phải ở nàng trước mặt nhận thua, kia hắn khiến cho nàng nhìn xem, nàng có thể tranh ra cái cái gì tới. Lần này nàng có đến mà không có về, chết đều không chết được ở trong nhà, thiếu cái này lao xỉu người đàn bà đánh đá ngại hắn mắt, tuyên nhị khó được thư thái. nhưng tưởng cập chính là nàng giáo dưỡng hảo nữ nhi bại tuyên gia hạ đại cờ, tức khác lại cảm thấy cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu ghê tẩm. Này cũng khiến cho tuyên gia hạ nhân căn bản không dám ở nhị lao gia trước mặt nhắc tới nhị lao gia phu nhân sự tới, tuyên lão phu nhân nguyên bản không tưởng có thể từ hắn bên kia đến hắn một. Câu lời hay, bọn họ phu thê thời trẻ cũng đã hình cùng người lạ, nàng không tồn cái kia hắn sẽ nhớ cũ tình si tâm vọng tưởng, nhưng nàng bị bệnh mấy ngày, phát hiện nàng bên này người đi chi tiền mua thuốc bổ thỉnh đại phu sự đều bị người trong phủ thoái thác thậm chí tránh mà không thấy sau. tuyên gia vị này lao phu nhân liền biết nhà nàng vị kia lão ra là muốn cho nàng chết ở chỗ này tâm tư hạ nhân đều giúp đỡ hắn xem ra đại bá cùng trong tộc cũng là ý tứ này tuyên gia là tính toán làm nàng đi tìm chết cũng mặc kệ nàng vì tuyên gia làm nhiều ít một chút thể diện cũng không cho nàng lưu tuyên lão phu nhân bên người người nhân lão ra tuyệt tình tuyệt vọng không thôi tuyên tạ thị thời trẻ sớm tại tuyên nhị nơi đó thương đủ rồi tâm Lúc này trừ bỏ đối toàn bộ tuyên gia ngập trời hận, nàng đối tuyên nhị cái gì cảm giác đều không có. Mà nàng là cũng không nhận thua người, mấy năm nay nàng không từ thủ đoạn ở tuyên gia tranh được một vị trí nhỏ, tuyệt không phải như vậy hảo tống cổ. Lập tức liền quát bảo ngưng lại bên người người những cái đó vô dụng thương tâm chỉ trích, đau mắng bọn họ một đốn, ngay sau đó lại chỉ huy nổi lên bọn họ ngầm thế nàng chạy chân làm việc, ý đồ chính là chết, cũng muốn lôi kéo tuyên nhị đi tìm chết. Tuyên gia bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. nay xương quy đức hầu phủ hứa song nguyện thu được tuyên nhị bái tiếp ngay sau đó nàng lại thu được một phong thấy không rõ bộ dạng thân hình quái nhân đưa đến hầu phủ người trong trong tay tin này tin trung kỹ càng tỉ mỉ bóc quảng hải tuyên gia đoạn nói tuyên gia cử toàn tộc chi lực vào kinh chính là vì giấm hạ tuyên tướng nhục nhã quy đức hầu phủ để báo năm đó chết đi lão hầu ra thiên trường nhẹ thứ chi thủ này tin trung rất rõ ràng mà viết rất nhiều về tuyên gia tưởng áp quy đức hầu phủ như kế thậm chí còn viết ra tuyên gia phải đợi chân phi sinh hạ long tử Sau đó đỡ long tử thượng vị, muốn đem quy đức hầu phủ hầu vị đoạt tới tay nói tới. Này phong thư bên trong viết sự tình quá điên cuồng hứa song nguyện liền nhìn vài lần, chờ hạ nhân tới báo, nói truy tra đến kia truyền tin người đến từ tuyên phủ sau, khả năng vẫn là tuyên lão phu nhân bên người người sau, nàng cũng là có chút không dám tin tưởng. Chờ nàng đem tin giao cho trượng phu trong tay, tuyên trọng an độc bãi, không cấm cười nhạo ra tiếng, này người một nhà mạnh ai nấy làm, nội bộ lục đục đến tận đây, cư nhiên không có cảm thấy bất an cảm giác. Nút bị thai mục điếc đến nước này cũng là kỳ thái này hứa sau nguyện do dự nhìn về phía hắn là vị kia lão phu nhân viết không phải xuất từ nàng tay cũng là xuất từ nàng ý bên kia tuyên gia trong nhà cùng nàng bất hòa người nhiều đều đang chờ nàng chết ta xem nàng nếu là chết ở kinh thành quảng hải bên kia mổ nàng đều nhập không được bảo lạc bên kia phái nhân mã ngày đêm khẩn nhìn chằm chằm tuyên phủ tuyên phủ bên kia sự tình tuyên trọng an biết cực tường Cũng liền biết cùng tuyên nhị lao ra xưa nay bất hòa tuyên nhị lao phu nhân khả năng không mấy ngày nhật tử. nghe vậy, hứa song nguyện trầm mặc xuống dưới. Tuyên trọng an sở sờ nàng lỗ thai, như thế nào? Hứa song nguyện lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết nói như thế nào, nói phu thê đương đến nước này, ngươi hận không thể ta chết, ta hận không thể ngươi vong, chẳng sợ đem tộc nhân con cháu mệnh kéo xuống thủy cũng muốn trả thù đối phương, vô cảm tình nhưng liếc vô lý trí đang nói, thật sự thật đáng buồn mà này hoàn toàn là tuyên lão phu nhân không phải sao. Hứa song nguyện cũng không dám nói là, nàng bên này nghe được tin tức xương vị kia Quảng Hải tuyên phủ nhị lao ra yêu thương chính là hắn nhị phu nhân. Một cái thiếp bị hắn đỡ tới rồi cùng nguyên phối chính thê không sai biệt lắm địa vị, bị người tôn xương nhị phu nhân, này đối nguyên phối tới nói, là bao lớn nục nhã. Hắn vô tình trước đây, đối vì gia tộc tận tâm tận lực nguyên phối không hề tôn trọng chi ý, làm sao có thể kêu nguyên phối không hận hắn. Hắn sủng thiếp giết thê Hải tuyên phủ cùng tuyên thị nhất tộc cư nhiên không đem này cổ phong áp xuống, tùy ý hắn đỡ người đường nhị phu nhân. Tuyên lão phu nhân mấy năm nay sở làm những cái đó gả nữ lấy lòng khác tông tộc, thiết kế giết gia tộc giữa ngăn đón nàng tiểu nữ nhi tiến cùng nữ nhi chờ sự, là ở bên trong ngoại kết đông đảo thủ kéo rất nhiều hận. Nhưng nếu trưởng phu của nàng ngay từ đầu liền không đem nàng bức cho như vậy tàn nhẫn, đối nàng nhân từ một ít, có lẽ nàng sẽ không vì củng cố địa vị duy trì tự tôn làm như vậy nhiều sai sự. Nhưng đây là nếu. Không phát sinh sự tình chính là không phát sinh, đã xảy ra, cũng cũng chỉ có thể làm người thổn thức cảm thán. Như thế nào? Nàng không nói, tuyên trọng an lại hỏi, không sờ lỗ thai, sửa niết cái mũi. Hắn không cẩn thận nết trọng, lại thò qua đầu tới, thổi thổi. Hứa song nguyện nở nụ cười, trầm trọng tâm tình vung lên mà tán, không có gì. Nói nói, vi phu muốn nghe. Không hống nàng nói, nàng liền lại nghẹn trong lòng. Nghẹn nhiều, thương thân, tuyên trọng an còn nghĩ cùng nàng bạch đầu dai lão. Hắn ôm nàng eo, làm nàng dựa vào vai hắn, vỗ nhẹ hạ nàng bụng, ngươi chỉ lo nói, nói cái gì ta đều thích nghe. Da lớn, không hào quảng. Cuối cùng, nàng chỉ nói câu này. Kia nhà chúng ta không lớn. Ân. Hứa song nguyện cười con mắt. Thấy nàng cao hứng lên, tuyên trọng an hôn hôn nàng phát, than thở khẩu khí, ta hiểu, cho nên chờ ngươi trong bụng cái này sinh hạ tới, chúng ta liền không sinh, hảo hảo dưỡng này ba cái là được. Hứa song nguyện gật đầu. người đối cái kia tuyên nhị lão gia phu nhân mềm lòng tuyên trọng an hiểu nàng nàng đối vì nữ giả luôn có loại kỳ quái khoan dung thông cảm nàng không nói hắn liền một câu một câu hỏi không có không phải vì nàng chính là cảm thấy đoán đoán tương báo chỉ biết càng báo càng sâu không có chớ có một ngày hứa song nguyện ở trong lòng ngực hắn nhẹ lay động hạ đầu còn có cũng cảm thấy chết ở người ngoài trong tay còn có thể đương chính mình không bằng người cường hủy ở người trong nhà trong tay liền có vẻ có chút thương tâm nàng chính là như thế Người khác ngàn đau vạn đau chém vào trên người, nhẫn nhẫn cũng có thể qua đi. Thân nhân đau chém vào trên người, trong mộng đều ở kêu đau. Chân phi vị kia tỷ tỷ chính là chết đều phải kéo thượng muội muội, là bởi vì muội muội năm đó ở nàng nhà chồng buộc nàng chết, trốn về nhà mẹ để trốn tránh thời điểm muội muội tố giác nàng ẩn thân chỗ, làm nhà chồng người lại đem nàng mang theo trở về. Tuyên lão phu nhân tố giác Quảng Hải tuyên gia tâm tư, là bởi vì tuyên gia người hận không thể nàng chết, khả năng liền gia tộc muội đều không cho nàng nhập. Này đó nội bộ xấu xa, có thể nói đến thanh ai sai ai đúng không? Quảng Hải tuyên gia này nếu là xuống dốc, tuyệt không phải chết ở không bằng người cường thân thượng, mà là chết ở chính mình thân nhân trong tay. Tự làm bậy, không thể sống. Tuyên Trọng An nói đến này, dừng một chút, nói, có bọn họ vết xe đổ, chúng ta không cần bước bọn họ vết xe đổ chính là. Năm đó hắn nếu là không đứng lên tới, Tuân Lâm nếu là không giáo dưỡng hảo, ngoại hạng tổ phụ sau khi chết, ở phụ thân hắn mâu thân hạ quy đức hầu phủ sẽ biến thành cái dặng gì? Tuyên tướng lúc này cũng không quá dám suy nghĩ sâu xa. Bọn họ quy đức hầu phủ một thế hệ không bằng một thế hệ, nói đến, cũng là có căn nguyên. Chính là phụ thân hắn đi tới hôm nay này bước, đã trải qua đông đảo mưa gió, chính là ở hắn nghiêm thêm trưởng quảng dưới, Tuyên Trọng An cũng không dám nói, phụ thân hắn tuyệt không sẽ lại làm hồ đồ việc. Ân, Hứa song nguyện cầm đầu, nhìn về phía trên mặt không có tươi cười hắn, cùng hắn nhẹ giọng nói, phụ thân bên kia, ngươi nhiều điểm nhẫn mại, hắn là người có cá tính. có đôi khi sẽ nhân xúc động nói ra chút vô tâm nói tới, cũng không phải cố ý, ngươi không cần nghĩ nhiều. A tuyên trọng an cười khẽ một tiếng, không tỏ ý kiến. Tuyên nhị muốn tới hầu phủ bài kiến, tuyên hành đạo mấy ngày nay đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, mà tuyên nhị bên kia ở tới phía trước cũng là làm đủ thế, phái người hầu ở kinh thành các nơi đặt mua quà tặng, còn đem bọn họ từ Quảng Hải mang đến riêng phải cho hầu phủ đưa đi kỳ chân dị bảo nói đi ra ngoài, có bọn họ trưng dương. đây là toàn kinh thành trên dưới đều biết bên ngoài phú quý quy đức hầu phủ thứ lao ra muốn tới cửa các ba tánh còn nghe nói chân phi sự là bị người hãm hại không phải tuyên gia người việc làm nghe nói chân phi bụng căn bản là không có đại nay một lời nói tiếp một lời nói chuyển cũng không nghe nói trong hoàng cung truyền đến cái gì không đúng tin tức thêm chi còn có quan viên cam chịu tuyên gia người theo như lời nói tuyên gia người này một hồi tẩy địa liền trở nên vô tội lên tuyên nhị thấy bọn họ sở tạo thế không tao phản ác Còn nói là úc các lão này bước cờ đi được cực hảo xem ra thánh thượng là cam chịu muốn thay tuyên gia thoát tội việc bởi vậy hắn lại cấp các quan trọng đại thần trong phủ còn có cấp thánh thượng nơi đó đều dâng lên đại lễ mà cấp hầu phủ kia một phần hắn cũng ứng phó sung túc phong phú này một là có lấy lòng kia tuyên tướng ý tứ một cái khác hắn tâm tồn ở vị kia đích huynh khoe ra trí tâm nhưng nói là đẹp cả đôi đảng tuyên nhị chuẩn bị đầy đủ tuyên hoành đạo thì tại biết tuyên nhạc phổ có thể hay không thả ra cuối cùng còn cần hắn trưởng tử sau khi gật đầu cũng vững như bàn thạch tính chờ hắn này thứ đệ tiến đến tháng 5 năm một không ngày hôm nay tuyên nhị liền ngồi cố kiệu mang theo đống lớn nhân mã tay phủng hạ lễ tiến đến tuyên gia người hầu tới gần 50 vị xếp thành hai bài đi theo hắn cố kiệu lúc sau bọn họ mênh mông quần quận tiến đến nghe tin tiến đến vây xem ba cánh vây quanh cái một tầng kẹp một tầng lại ngoại một tầng sôi nổi cảm thán quảng hải tuyên gia phú khả Địch quốc nôn ngự chi gian đối này cực kỳ hâm mộ không thôi Tuyên nhị này một hồi tới cửa bái phỏng ra đủ nổi bật, hắn ngồi ở cố kiệu, nhân trong lòng thoải mái, từ trước đến nay mặt vô biểu tình trên mặt cũng có chút ý cười. Hầu phủ chính là ra cái vì tương nhi tử, cũng bất quá như thế, một ngày nào đó, bọn họ hai huynh đệ tổng hội đem bọn họ phụ tử đạp lên dưới lòng bàn chân, làm này hai cha con ngưỡng bọn họ hai anh em hơi thở mà sống. Thằng đến cúc kiệu gần hầu phủ nói, hai bên trở nên không có thanh âm sau, Tuyên nhị trên mặt cười liền không có, chờ đi rồi một đoạn, cũng không thấy đỉnh kiệu sau. Hắn không ra tiếng, chờ thêm một hồi, không thấy tiệu đình, hắn đã mở miệng, còn chưa tới sao? Hồi nhị lao ra, còn không có. Tuyên nhị trầm hạ mặt. Hai bên không có thanh âm, đó chính là nói, này không phải ba tánh có thể tới địa phương. Hắn cũng không biết, hầu phủ chung quanh có thể như thế an tĩnh, đây là có người phong lộ đi. Đây là hầu phủ cho hắn ra vai phủ đầu. Không đợi tuyên nhị nghĩ nhiều, lúc này phía trước có uống đình thanh, tuyên nhị chỉ nghe bên ngoài lão buộc cung kính nói, nhị lao ra, tới rồi. ta đây liền đi theo hầu phủ người lên tiếng kêu gọi ngài thỉnh hơi hầu mà nay sương quy đức hầu phủ nhị quản gia đứng ở cửa đón tuyên nhị đám người hầu phủ mấy năm nay quy củ thu lễ đều phải ở trước đại môn mở ra phù hợp quy cách nhận lấy không thích hợp hầu phủ thu tuyển cự tuyên nhị lao ra tới cũng là chiếu này quy củ đi thiếu phu nhân đã đi xuống một cái chiếu lao quy củ lệnh bọn hạ nhân không dám chậm trễ ấn quy củ giống nhau giống nhau mà tới toại tuyên nhị ở cố kiệu ngồi một nén hương canh giờ Hầu phủ bên kia đều chỉ nghiệm thập phần lễ, trong đó tám phân bị thối lui đến một bên. Hạ nhân báo một lần lại một lần, lễ vật là cự một đạo lại một đạo, chính là không ai thỉnh hắn đi vào trước, hầu phủ cái này mã huy cấp đến thật thật đúng rồi đến, tuyên nhị đều bị khí cười. Tuyên nhị mang lễ nhiều, hầu phủ bài cha canh giờ cũng liền trường, tuyên nhị bên này không ra đi nói chuyện, hầu phủ bên kia cũng không ai lại đây nói với hắn lời nói, thẳng đến lễ vật đều xem qua một lần, hầu phủ nhị quản gia mới đi đến tiệu trước. Thỉnh tuyên nhị hạ kiệu nhập phủ. Hầu phủ quản gia khách khí có lễ, nhưng lúc này hắn lại cung kính, cũng không không được hầu phủ làm mang theo lễ trọng tới cửa tông thân ở hầu phủ cổng lớn đợi hơn nửa canh giờ sự thật. Thiên tử cửa, cũng chưa lớn như vậy giá thức. Tuyên nhị ở trong kiệu đã nghĩ kỹ rồi hắn trở về lúc sau, muốn xui khiến trong triều quan viên như vậy tham một bút hầu phủ sự, nhưng trên mặt một chút cảm xúc cũng chưa lộ, hạ kiệu sau còn chiều hầu phủ người nhà cùng xuống tay, mang theo cười thân hòa nói, đa tạ vị này người nhà. Hầu phủ nhị quản gia là vị tuổi không lớn 30 tuổi nam tử, tuyên nhị phía trước hỏi thăm quá, người này là hầu phủ gian ô, trong nhà có hai trai một gái, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nên hắn chính là cái nhị quản gia, không phải đại quản gia đồ thân. Tuyên nhị nhìn thấy người, không giận mà cười, hắn chiều bên người hạ nhân nhìn thoáng qua, hạ nhân thấy thế, vội vàng hai tay dâng lên một cái theo phúc tự kim sắc tiểu túi. Kẻ hèn tiểu tâm ý, còn thỉnh vị này người nhà chớ có ghét bỏ. Tuyên nhị khai tôn khẩu. khẩu khí càng là hiên hòa ta phủ không có như vậy quy củ tuyên nhị lao ra thỉnh nhị quản gia nghiêng người cúi đầu cười thỉnh người nhập đại môn hầu phủ hôm nay là khai đại môn đại môn hai bên cũng cùng thường lui tới giống nhau đứng hai cái đeo đao thủ vệ hộ vệ muốn nói hầu phủ đại môn cùng bình thường có không giống nhau chỗ chính là cạnh cửa chồng chất lưỡng đạo cao cao bị huyển cự không thu lễ vật cái dương cùng hộ đa tạ, tuyên nhị chỉ quét những cái đó không thu đồ vật liếc mắt một cái cười vào phủ hắn này vừa vào phủ liền trực tiếp vào minh công điện tuyên hoành đạo an mặc thường phục ở đại điện môn giai thượng nhìn thứ đệ nhẹ bước lên tới hắn này trong lòng cũng là ngũ vị tập trần chờ đến người gần thấy rõ khuôn mặt dàn ua, liền hoa phục đều che giấu không được lao thái thứ đệ chính là an mặc thường phục cũng là toàn thân quý khí tuyên hoành đạo nhoẻn miệng cười ngẩng đầu cao giọng chiều tuyên nhị nói nhị đệ ngươi đã đến đến rồi tuyên nhị chợt thấy đến hắn biểu tình có chút hờ hững mà nhìn hắn một lát sau hắn mới động môi không người về phía trước chắp tay Quảng Hải tuyên nhị gặp qua trưởng huynh, tuyên hoành đạo bối tay về phía trước đi rồi hai bước, đôi tay đỡ hắn, cười nói, hiền đệ đa lễ, mau mau xin đứng lên, trong điện ngồi, vi huynh chờ ngươi đã lâu. Tuyên nhị đương hắn ở bên ngoài chờ kia gần một canh giờ không chờ giống nhau, trên mặt cũng cười tùy hắn vào hạo nhiên chính khí minh công điện, minh công điện sớm mấy năm trải qua đại tu, sớm đã rực rỡ hẳn lên, bên trong bàn ghế cũng là hoàng đế làm người từ trong hoàng cung nâng đến hồi phủ mang lên, tuyên nhị nhìn cùng hắn ấn tượng giữa hoàn toàn bất đồng minh công điện. quay đầu nhìn về phía cùng hắn cho rằng hoàn toàn tương phản trường huynh giống như lơ đãng địa đạo một câu đại ca đại tẩu đâu tuyên hoành đạo sớm đã dự đoán được trả lời ngươi đại tẩu mấy năm nay một lòng hướng phật sớm không thấy khách tuyên nhị a một tiếng mở to mắt nhìn hắn cực kỳ kinh ngạc địa đạo này như thế nào cùng ta nghe nói không giống nhau ta như thế nào nghe nói chính là đại tẩu điên rồi bị ngươi con dâu nhốt lại tuyên hoành đạo trên mặt cười tức khắc liền phai nhạt xuống dưới thấy vậy Tuyên nhị trong mắt mang theo ác ý nở nụ cười. Hắn này trưởng huynh, sẽ không cho rằng, hắn tuyên nhị là tới cấp hắn bước mông ngựa, nỉnh hót hắn đi. chương 166 Tuyên hoành đạo nhìn ra tuyên nhị không hề che giấu ác ý, hắn dưng tay, ngồi nói chuyện. Hầu phủ hạ nhân lục tục dâng lên trà. Tuyên nhị nhìn hắn này đích huynh liếc mắt một cái. Nhiều năm không gặp, hắn này huynh trưởng so với hắn tưởng muốn quá đến khá hơn nhiều. Tuyên hoành đạo kia trương không gặp cái gì lao thái mặt. Ở tuyên nhị mới gặp hắn trong nháy mắt kia giận không thể ác, người này vô đức vô năng, có thể nói đồ ngu, nhưng hắn vì sao không cần tốn nhiều sức, là có thể được đến bọn họ này đó dùng hết hết thể mới có thể được đến đồ vật. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn mệnh hảo, sinh mà làm đích sao? Tuyên nhị thật là hận không thể đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, hung hăng phiến hắn mấy cái tát, làm hắn quỳ xuống đất xin tha. Lúc này, tuyên hoành đạo tránh mà không nói chỉ làm hắn cảm giác được hắn cái này trưởng huynh yếu đuối. Cái này hắn phải gọi đại ca người, thật đúng là một chút cũng không có biến, trời sinh tính yếu đuối chưa từng có đón khó mà lên dũng khí. Quy đức hầu phủ cư nhiên không hủy ở trong tay của hắn, thật là ông trời bất công. Đại ca, truyền thuyết chính là thật. Hạ nhân dâng lên trà sau, tuyên nhị cũng không uống, đem chén trà gác ở trên bàn, ngự khí chậm lại chút hỏi. Hắn khẩu khí, đã không có phía trước công kích tính, nghe khá hơn nhiều. Tuyên hoành đạo liền nói, nhị đệ hẳn là có điều biết. Này bên ngoài truyền đều là bắt gió bắt bóng sự Nào có sự là thật sự Phải không Tuyên nhị cười Ta đây dễ dàng tin vào phỉ báng, Đợi lát nữa ta đi bái kiến đại tẩu Đến hảo hảo cùng nàng cáo cái tội mới được Tự nhiên Tuyên hoành đạo nhìn người tới không có ý tốt huynh đệ Vài thập niên đi qua Hắn đệ đệ cũng già rồi Nhưng hắn vẫn là có thể dễ dàng từ hắn trong mắt Nhìn ra năm đó giấu ở bên trong miệt thị tới Hắn phát hiện hắn tưởng ở hắn huynh đệ trước mặt dương mi thổ khí Hắn huynh đệ Làm sao không phải như thế tưởng Đúng rồi tuyên hoành đạo trần chờ một chút triều tuyên nhị ôn thanh nói Nhị đệ, dung đệ hiện nay như thế nào Đại ca, Nga, không phải Là nhị ca tuyên nhị cố ý gọi sai người Lúc này giống như bổ nói Đại ca, nhất thời lỡ lời Ta đại ca, chính là dung ca đi Quảng Hải sau Chúng ta hai anh em lập Quảng Hải Tuyên môn này một tông bắt đầu Ta liền kêu hắn đại ca Còn thỉnh ngài hầu phủ không lấy làm phiền lòng Tuyên hoành đạo gật đầu Xoa xoa cằm Mỹ cần, nói Có thể minh bạch, năm đó các ngươi đi thời điểm cũng cùng ta nói rõ ràng, không có gì trách móc. Ngài không thấy quái liền hảo. Thấy Quy Đức Hầu còn cùng trước kia như vậy, liền đắc tội bọn họ huynh đệ cũng không dám. Tuyên nhị ngực kia bị đổ ở cổng lớn gần một canh giờ kia cổ ứ khí nhưng xem như tản ra điểm. Hắn này xương triều tuyên hoành đạo chắp tay tạ lôi nói, tuyên nhị phía trước khẩu khí có chút vô lễ, còn thỉnh đại ca Hầu Phủ thứ lỗi. Tuyên nhị tiến vào không nói mấy câu, liền đem Hầu Phủ cùng Quảng Hải ngôn ngữ nói rõ ràng tuyên hoành đạo liền biết chính là lui một bước tưởng huynh hữu đệ cùng, hắn đệ đệ cũng chưa chắc sẽ lãnh cái này tỉnh không phải hắn muốn làm cái đại ca hắn bọn đệ đệ là có thể đem hắn đại ca nay cùng trước kia không có gì phân biệt chưa nói tới cái gì thứ lôi tuyên hoành đạo đợi vài thiên đấy lòng về điểm này tưởng ở cùng huynh đệ giải hòa lúc sau đem rượu nôn hoan hỏa hoa dập tắt lúc này hắn cũng biết hắn nếu là lại hương nôn đi xuống hầu phủ mặt đều phải bị này người tới không có ý tốt tưởng dâm hắn một đầu huynh đệ quét hết Hắn lại xoa xoa cần, tiếp theo lúc trước nói y nói, đại ca ngươi hiện tại thân mình hảo bãi. Hảo thật sự tuyên nhị lắng cười, đại ca dưới gôi con cháu thành đàn, hiện tại quang năng cho ta tuyên ra khai chi tán diệp tôn tử liền có sáu cái. Đúng rồi, trưởng huynh, ngài trưởng tôn đâu? Đi ra ngoài đi chơi. Nga! Phải không? Tuyên nhị đánh gây hắn. Đúng vậy. Tuyên hoành đạo nở nụ cười, đến lúc này, hắn hỏa khí cũng là lên đây, nhị đệ thả nghe ta nói, ta hỏi dung đệ. Cũng là nghĩ ngươi đã đến, đến rồi, hắn không có tới, ta này thật là tưởng niệm, cũng không biết sau đó các ngươi Quảng Hải trần gia tộc trưởng tới kinh, hắn có thể hay không cũng sẽ cùng nhau thượng kinh tới. Đến lúc đó nếu tới, ngươi nhưng đến nói với hắn một tiếng, làm hắn cũng đến xem ta, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng là thật nhiều năm không tụ. Tuyên nhị tức khắc kinh xem hắn, thẳng đến hắn nói tất, hắn trương đại đồng tử cũng chưa thu hồi tại chỗ. Hắn tưởng nói chuyện, nhuyễn nhuyễn miệng, lại ngừng lại, một lát sau, tuyên nhị như mày. Ngự khí hình như có khó hiểu, ta nghe trưởng huynh ý tứ là Trần Bảo Tam muốn tới kinh, kia Trần gia tộc trưởng Tiêu Trần Bảo Tam, tuyên hoành đạo giống đầu thứ nghe được, bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng không, ta cũng không rõ lắm gọi là gì, liền nghe con ta nói qua một câu, nói thánh thượng kêu hắn bảo kinh, hảo đem quảng hải sự tình cho hắn giao đái một chút, làm hắn mang hảo đầu, không cần. tuyên hoành đạo triều tuyên nhị nhìn lại, ngự mang ấy bổ trách cứ, tuy nói chúng ta hai nhà phân tông, mấy năm nay cũng là ai lo phần ấy. không gì quan hệ nhưng vi huynh thân là chính tông chi chủ có câu nói cũng vẫn là muốn cùng ngươi nói một câu nhà các ngươi sao có thể làm ra kia chờ hoàng đường sự dưỡng ra kia chờ là lơi ong bướm nữ nhi tới đâu tuyên nhị lập tức chụp bàn dựng lên hầu ra minh công cửa điện trực nhật đeo đao hộ vệ vọt tiến bảo không có việc gì không có việc gì các ngươi chạm một bên liền hảo tuyên hoành đạo triều bọn họ phất tay tinh thần phấn chấn đến gương mặt trướng hồng mắt túi mánh nhảy tuyên nhị nói nhị đệ mời ngồi có chuyện hảo hảo ngồi nói Đeo đao hộ vệ mang theo huyết tinh mắt hướng tuyên nhị trên người lạnh như băng mà đảo qua, bên hông đao mở rút, chiều tuyên hoành đạo chắp tay không lưng, là, hầu ra. Này hai cái hộ vệ tuyệt phi tầm thường hạ người, bên hông đao cũng tuyệt phi là dùng để bài xem, tuyên nhị bị bọn họ như thất thượng thịt như vậy nhìn chằm chằm một thân, thân thể không tự chủ được đánh cái giật mình. Đột nhiên hắn đột nhiên phát hiện, hắn hình như là vào một cái bộ, một cái ở hắn còn không có vào kinh sau cũng đã cho bọn hắn tuyên ra thiết tốt kết thúc. bọn họ tưởng dẫn bọn họ này đích trưởng huynh một đầu mà bọn họ này đích trưởng huynh tuyên nhị tưởng tượng đến bọn họ bị hầu phủ thiết kế hãng hại không cấm cười lạnh lên trên mặt nén giận chiều tuyên hoành đạo nhìn lại trường huynh ngài này trong lòng chính là đối chúng ta quảng hải hai anh em cất giấu không ít tức giận bãi là cất giấu một ít nhưng không lớn tuyên hoành đạo nhất muốn làm đơn giản chính là ở bỏ hắn mà đi này hai anh em trước mặt dương mi thổ khí hảo trăm năm sau không thẹn đi gặp hắn cái kia đối hắn có tha thiết chờ đợi phụ thân mà thôi cũng hảo cùng phụ thân hắn nói một câu hắn không có cô phụ phụ ân liên vì có thể đối phụ thân có cái giao đái, tuyên hoành đạo cũng sẽ đương hắn hảo cái kia trường huynh sẽ không đối hắn hai huynh đệ có gì hãng hại hắn chính là hận này hai huynh đệ năm đó đối hắn xem thường hắn mấy năm nay cũng vẫn là vì trưởng tử đối quảng hải xuất đầu cái kia đường đệ trọng dụng mà vui mừng con dâu đối tuyên gia người bất hòa thuận ngự khí quá ngạnh hắn còn có chút sinh khí cảm thấy nàng đãi khách chi lệ không đủ nhưng hiện tại tuyên hoành đạo nản lòng thoái trí không Là các ngươi huynh đệ đối ta cất giấu không ít tức giận. Tuyên hoành đạo cũng cười lạnh lên, các ngươi năm đó nói ta đem hầu phủ đường đi đã chết, chắn đã chết, hiện giờ các ngươi làm sao không phải như thế. Tuyên nhị, ngươi vừa vào cửa liền đối ta lãnh chế nhạo nhiệt trào, ác nôn ác ngữ, đây là ngươi một cái phân tông đối chủ tông tông chủ thái độ. Ngươi này mang theo đống lớn nhân mã rêu rao khắp nơi tới ta hầu phủ, ngươi đây là đổ cái gì, ngươi đương thiên hạ đôi mắt bị mù, ta đôi mắt bị mù không thành. ai đều biết ngươi tuyên nhị là tới ta hầu phủ đánh tan này tông chủ mặt tuyên hoành đạo dơ lên thanh cười nói như thế nào chính là đánh đến thống khoái tuyên hoành đạo chủ động sẽ rách mặt tuyên nhị chuẩn bị mặt cập này xương hắn lạnh lùng nói trưởng huynh hảo khí phách tiểu đệ linh giáo ta có thể nói ngươi ngươi chỉ phải chịu lên tuyên hoành đạo cũng lạnh lùng ánh mắt hàm băng bất quá tuyên nhị phía trước bản hầu còn có thuyết giáo ngươi trí tâm là bởi vì bản hầu còn đem ngươi đương huynh đệ ngươi vừa vào cửa liền đối bản hầu ngấm ngầm hại người trâm trọc ta quy nước hầu phủ ta làm tông môn đích chủ cũng nhẫn ngươi là người, ai ngờ ngươi phi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ta cũng chỉ đến thành toàn ngươi bất quá ngươi bất nhân ta không ngươi như vậy bất nghĩa trần gia sự ta cũng là trước đó báo cho ngươi trở về bãi về sau đừng tới cửa ngươi ở kinh thành làm kia một bộ cũng đừng dùng đến ta trên người ngươi tự hành tự giải quyết cho tốt dứt lời hán dương giọng nói người tới tiện khách tuyên trọng an chậm rãi bước thượng minh công địa khi vừa lúc gặp gỡ ra cửa tuyên nhị tuyên nhị ra tới quá nhanh cái này làm cho tuyên tướng chọn hàm y tuyên nhị cũng thấy được hắn bước nhanh đi xuống dưới hắn dừng bước chân đúng rồi từ bên trái cầu thang đi lên tuyên trọng an quảng hải tuyên nhị tuyên trọng an bối tay đã đi tới nói một câu tuyên tướng tuổi nhỏ thời điểm tuyên nhị gặp qua hắn khi đó vẫn là tiểu trưởng công tử tuyên trọng an ngày ngày mặt như hàn băng tự phụ ít lời thực không làm cho người thích tuyên nhị cũng phi thường không thích hắn cái này cháu trai rất là chán ghét cái này bị bọn họ phụ thân mang theo trên người, đương long tử long tôn giống nhau phủng giáo cháu trai. hiện tại, cái này đứng ở trước mặt hắn cháu trai không trước kia như vậy băng lãnh cao quý không thể tiếp cận, nhưng vân đạm phong khinh hắn, một câu quảng hải tuyên nhị lại làm tuyên nhị trái tim băng giá, lạnh thấu tim mà hẳn, liền bàn chân đều hẳn thấu. tuyên trọng an đến gần, nhìn trước mắt khô gầy hung ác nham hiểm tuyên nhị, vội vã trở về. tuyên nhị hô hấp tức khắc liền thô, hắn tưởng mang tuyên trọng an vô lễ. Nhưng phía trước hắn đối tuyên hoành đạo cũng không thấy đã có nhiều cung kính, nói chuyện chi rằng cũng đem hai nhà can hệ kéo đến quá khai, thả. Nói không chừng còn có cầu hắn thời điểm, tuyên nhị thân là cùng tuyên dung ở Quảng Hải lập tông người, cũng không phải kẻ đầu đường xóa chợ năm đó ở Quảng Hải tranh thế thời điểm hắn cũng không thiếu chịu quá hớt khí, này nhất thời chi khí nếu là cố nén, hắn vẫn là có thể nhận đến hạ, cái này chỉ thấy hắn bài trừ một mặt cười, nói, tuyên thừa tướng, đã lâu không thấy, không biết ngươi còn nhớ rõ ta cái này nhị thúc không. Tuyên nhị này phóng đến hạ bản lĩnh, thật đúng là cái làm đại sự. Không giống phụ thân hắn, cả đời chưa bao giờ kéo xuống mặt, đã xảy ra chuyện, cũng chỉ sẽ ngồi ở trong nhà, cũng không ra mặt. Còn có điểm ấn tượng tuyên trọng an hiện thân, cũng là riêng tới gặp tuyên nhị, tuyên nhị tiến kinh liền làm mưa làm gió, nhưng sau này liền không thấy được có hắn nói chuyện cơ hội, hắn hiện tại không thấy thấy, về sau cũng không có gì địa phương có thể nhìn thấy hắn, năm đó cũng không nghĩ tới, ngài còn sẽ hồi kinh. Tới rồi thời cơ, tất nhiên là sẽ hồi. Tuyên nhị buộc chính mình ngoài cười nhưng trong không cười mà cười hai hạ, miễn cương cùng tuyên trọng ăn nói, không dối gạt hiến chất, ta chính là tới xử lý ngươi đường đệ nhạc phổ việc. Phía trước xử lý chuyện của hắn đi, hôm nay mới đến đến cập tới cửa bái phòng phụ thân ngươi, vừa rồi ta cũng là vô tri tự đại, ở phụ thân ngươi trước mặt có thác đại địa phương, thẹn cho gặp người, này bất chính phải về nhà tỉnh lại, không tưởng ở ra cửa phía trước còn có thể nhìn thấy hiến trước, cũng là có duyên. Tuyên nhị bản lĩnh không dưới tuyên dung. Quảng Hải tuyên thị một môn hiện giờ ở Quảng Hải thế lực nhưng nói là bọn họ hai anh em liên thủ đánh hạ, hắn xảo lưỡi như hoàng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ có thể nói chuyện ma quỷ, hiện tại vừa thấy thế biến, cố đệ xuống trong lòng kia khẩu khí, khẩu phong quay nhanh. Hắn cực hiểu tương lai còn dài, hiện nay có thể thoát hiểm bảo thế mới là thượng sách, lập tức cũng không màng phía trước tới khi vinh váo tự đắc, cái này cắn nha cùng huyết phun, đem đầu thấp đến bụi bạm, chỉ đợi ngày sau, lại đem này khuất nhục còn trở về. Đêm này hai cha con nghiền xương thành cho, chết vô thi thể. Nếu ngài muốn trở về nhà, ta đây liền không ngăn cản chứ. Tuyên trọng an chiều hắn cầm hạ đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, bỏ lỡ hắn, hướng trong điện đi đến. Tuyên nhị nhìn hắn tản bộ mà đi bóng dáng, đôi mắt tức khắc mị thành một cái tuyến. Này đáng chết, cư nhiên dám ở trước mặt hắn cao ngạo đến tận đây. mươi 167, tuyên nhị bị hầu phủ nhị quản gia khách khí nên đón, khách khí tiến đi. Nhị quản gia đưa xong rồi người, liền đi thấm viên. chờ hắn đem hắn chiêu đãi tuyên lão ra sự dứt lời cuối cùng cùng thiếu phu nhân nói tiểu nhân xem tuyên nhị lao ra ở tay háo hạ tay niết đến cực hẩn đi được không cam lòng ân hứa xong nguyện lên tiếng ý bảo đã biết sau này này không cam lòng chỉ sợ càng sâu trưởng công tử muốn thu thập bọn họ hứa xong nguyện đối quảng hải nhà này tuyên ra ra sự thổn thức không thôi nhưng cũng chỉ là lấy này đường phúc xe trí giới cảnh giác chính mình không cần đi lên như vậy con đường nhưng muốn nói bởi vậy đối tuyên gia đồng tình thương hại Lại là không có Này có nhân trùng hoa trồng cây Năm sau trước mắt hoa khai thụ thành ấm Này có người trồng chọn chính là ác nhân Ngày sau nếm đến chính mình gieo hậu quả xấu Cũng là tránh không được kia tiểu hạ cáo lui đi vội sự Đi bãi Đúng vậy Chủ tử không nói nhiều Bọn hạ nhân cũng có chính mình phỏng đoán bọn họ tâm tư mạch lạc cùng biện pháp Nhị quản gia rời khỏi ngoại điện Thầm nghĩ này Quảng Hải tuyên gia cũng là khó thoát một kiếp Pham là thiếu phu nhân không chút để ý nghe sự Việc này mười có chín thành tựu là trưởng công tử đã có định luận, thiếu phu nhân này đầu, cũng chỉ biết chiếu trưởng công tử đi. Này xương tuyên hoành đạo đem sự tiết lộ cho tuyên nhị, đây là trước tiến thấu, trần gia đã ở trên đường, chỉ cần bọn họ chưa đi đến kinh nhìn thấy thánh thượng, này giữa liền có vô số định số, trần gia bên kia liền nguy hiểm. Tuyên hoành đạo ở biết tuyên nhị ở trong chiều trên dưới lại hoạt động lên, lại bị tiến đến vấn an hắn lao Hữu nhắc nhở, biết ở trên đường trần gia cũng có nguy hiểm sau, vội vàng tìm tới nhi tử, hỏi việc này. Tuyên Trọng An vừa trở về liền bị thiếu phu nhân đuổi đi đến tính Hiên đường tới Tận Hiếu. Nghe xong quy Đức Hầu nói, hắn nhìn hắn lo lắng tự hành đã làm sai chuyện phụ thân hai mắt, mới nói: Trần Gia nếu là chết ở nửa đường, đó chính là nhà bọn họ cùng Long Đầu vô duyên, có gì đáng tiếc? Này tuyên hoàng đạo cứng họng, này không nhân đây là trưởng tử hạ đại cờ, hắn sợ hắn nhất thời chi khí hỏng rồi hắn đại kế sao? Ta nói cho ngài, chính là làm ngài nói, ngài không cần có cái gì lo lắng. Tuyên Trọng An không minh nói hắn dám cùng phụ thân hắn nói. Đã không lo lắng hắn sẽ nói đi ra ngoài, nhưng hắn ý tứ này cũng không sai biệt lắm. Vừa lúc, Thánh Thượng cùng ta cũng có thể nhìn xem Trần Gia ưng đối chi lực. Bọn họ đỡ Trần Đại Tuyên, đỡ lại không phải con rối. Trần Gia thay thế, nghĩ đến địa phương tất có phản đối người. Cưu thị Trần Gia, ghen ghét Trần Gia, tuyệt không sẽ thiếu, Trần Gia muốn không cái kia năng lực. Đến lúc đó vẫn là muốn triều đình ra tay giúp bọn họ tòa trấn. Triều đình vừa ra tay, việc này không phải đơn giản địa phương thị tộc càng điệp sự tình. đến lúc đó một đại đấu quảng hải nguyên bản ưu thế liền sẽ thả trưởng dân bản xứ chỉ biết càng thêm cựu thị triều đình quảng hải cũng liền không phải triều đình cái kia tưởng tranh chấp địa phương bọn họ muốn nhận hạ quảng hải lại không lớn động can qua thế tất kiếm đi nét bút nghiêng tuyên hoành đạo sinh ở hào quý nhà từ nhỏ cũng là chịu là lão quý đức hầu thân thủ tài bồi bất đắc dĩ đầu óc của hắn hời hợt xem sự tình cũng chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài một tầng càng nhiều là người đánh thức một tầng hắn liền minh bạch một tầng Cương lão quá xử trên đời khi, đối hắn này đối không hề chiều cục mẫn cảm, cũng không biết suy một ra ba con rể cũng không thể nơi hạ. Tuyên hoành đạo nếu là bụng có kinh luân, quy đức hầu phủ cũng liền không phải hiện tại cái dạng này, lúc trước hắn cũng sẽ không làm ra cái loại này rõ ràng đắc tội tiên đế sự tỉnh tới, chỉ là vài thập niên qua đi, hắn đều kinh không ít chuyện, tuyên trọng an nhìn vẫn là không nghĩ ra này trong đó môn môn đạo đạo, không hiểu chiều cục đạo trị quốc phụ thân, ở trong lòng khẽ thở dài, bất đắc di đến cực điểm. hắn cho rằng hắn làm thực rõ ràng a tuyên hoành đạo cái này dư vị lại đây sau đó hắn lẩm bẩm nói vi phụ còn tưởng rằng còn tưởng rằng ta cũng không phải lợi dụng ngài tuyên trọng an thấy hắn vẫn là không minh bạch nói thẳng nói tự cấp ngài xả giận cùng ma một ma trần ra gia chi gian trước có ngài hết giận việc mới có nhân tiện ma một ma trần ra việc phát sinh không có chờ bọn họ vào kinh nhi tử cũng vẫn là sẽ làm tuyên gia cùng bọn họ đối thượng. chỉ là có cái thời gian sớm muộn gì mà thôi nay trung gian là ẩn giấu hắn tư tâm chỉ là không chút nào ảnh hưởng chính sự thôi tuyên trọng an nói tất tuyên hoành đạo trầm mặc xuống dưới hắn vừa rồi chính là như vậy tưởng hắn cho rằng hắn chịu trưởng tử lợi dụng nhưng không phải như vậy đi hoặc là nói không chỉ là như vậy bãi bọn họ làm việc đều là có người khác đoán cũng đoán không dụng ý bãi dù sao tuyên Huỳnh đạo liền chưa từng có đoán đối diện bọn họ tâm tư Tiên đế hắn nhạc phụ hắn đều không có liền như năm đó hắn đều không thế nào minh bạch Vì sao hắn nhạc phụ một cái viết sử quá sử, là như thế nào có thể từ muốn giết hắn tiên đế trong tay cứu hầu phủ. Nhạc phụ cũng là khó có thể nói rõ, lời nói hàm hồ, hắn khi đó coi như là hầu phủ tổ tiên bóng dâm che chở, làm tiên đế thủ hạ để lại tình. Sau lại hắn là từ đại cứu tử kia chi tự phiến ngữ giữa đoán ra năm đó nhạc phụ đối tiên đế có cứu giúp tương hộ tri ân, lúc này mới có thể là hầu phủ sống sót nguyên nhân chủ yếu. Nhạc phụ trong miệng chưa từng có nhắc tới quá hắn đối tiên đế có ân sự tới. đại cứu tử chính là nói nói cũng là nói không tỉ mỉ tuyên hành đạo sau lại cùng con dâu nói đến việc này con dâu bên kia ở châm trước nửa ngày gót hắn nói vài câu hắn lúc này mới minh bạch có chút người ân người khác không đề cập tới khởi hắn khả năng sẽ báo nhưng nếu là nhắc tới hiệp ân tương báo kia ân liền không phải ân mà là thủ con dâu một chút tỉnh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ tiên đế chính là người như vậy a ngẫm lại hắn là thật là không thích hợp triều đình Năm đó phụ thân hắn cùng hắn như vậy nói thời điểm, hắn cảm thấy khuất nục khó chịu, bọn đệ đệ lấy này khinh thường hắn thời điểm, hắn càng là phẫn nộ bất ham, hiện giờ nhìn cùng hắn hoàn toàn tương phản trưởng tử, tuyên hoành đạo trong lòng này cảm xúc phân loạn, cuối cùng, tưởng cập rốt cuộc là trưởng tử nâng lên cái này hồi phủ không có cô phụ hắn tổ phụ đối hắn phó thác, hắn có chút hổ thẹn mà đem những cái đó đối nhi tử ghen ghét đè ép đi xuống, cùng hắn gật đầu nói, vi phụ minh bạch, tuyên hoành đạo tự cho là chính mình khẩu khí tạm được, lại không rõ sắc mặt của hắn biểu tình ở hắn trưởng tử trong mắt lại là rõ ràng bất quá, nhưng tuyên trọng an minh bạch về minh bạch, cũng không bỏ trong lòng. ngày sau phụ thân hắn có thể vươn vai nhướng mày khi, liền sẽ đã quên này đó. Huyền cơ tổng đương hắn vẫn là cái yêu cầu phụ thân người, hắn là yêu cầu, nhưng cùng nàng tưởng không giống nhau, hắn đem hắn không có ở hắn tổ phụ trên người kết thúc hiếu tâm, hồi chi ở phụ thân hắn trên người. Nghĩ đến ở phụ thân nơi đó, lại là nhụ mộ tôn trọng tổ phụ bất quá, phụ thân đủ loại Tuyên Trọng An ở hiểu rõ với ngực rất nhiều, cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt, cũng không đi so đo. Tuyên Trọng An có thể nói đều nói, hắn trở về thâm viên, cùng hứa song nguyện nói phụ thân tìm chuyện của hắn. Hứa song nguyện nghe xong cười cười. Xem trở về phao chân tuyên tướng lắc đầu, ngươi đều không hỏi sự, hắn chính là không rõ. Một hai phải ngôn nói rõ ràng. Chính là ngôn nói rõ ràng, cũng không biết có thể hay không tưởng xóa. Cũng may, phụ thân hắn là cái mềm tính tình, sẽ không náo ra chuyện gì tới. cũng không phải cái này cách nói các ngươi ý tưởng cũng không phải mỗi người đều có thể liều đến hứa song nguyện không nói chính là nếu là có người liều đến bọn họ liền lại thay đổi nay quân thần hai cũng không phải là cái gì dễ đối phó bảo lạc cũng hảo hắn cũng hảo làm chuyện trước nay liền không chỉ có chỉ là đơn độc làm tuổi tác đơn giản như vậy có mấy người có thể đổi kịp sóng vân quỷ quẹt triều đình cùng triều cục này thân ở trong cục người mỗi người một ngày đều có thể biến mấy trăm cái bộ dáng người nhiều liền càng phức tạp đầu góc không linh hoạt Là đoán không ra giữa ý tứ tới. Ngươi là có thể liêu đến. Tuyên tướng thực không cho là đúng. Ta không có bị hắn xem trọng nguyện cơ ngượng ngùng cười. Phía trước ta cũng có rất nhiều sự xem không hiểu. Chính là ta quắn sẽ không hiểu Trang hiểu. Trang đi qua, chờ xong việc nhìn nhìn lại ngẫm lại mới có thể cùng thượng. Chờ sau lại biết đến nhiều, tưởng nhiều, mới hơi chút hiểu nhiều một chút. Nàng nào có như vậy thông minh? Tuyên trọng ăn liếc nàng liếc mắt một cái. Chờ thay quần áo rửa tay thượng thiện bàn. Hắn cùng bị mẫu thân nắm thượng bàn ngọc quân nói, khuê nữ, ngươi biết giả heo ăn thịt hổ người, cuối cùng thành cái dạng gì sao? Ngọc quân ngồi trên ghế, đen bóng mắt thấy phụ thân, ngọc tỷ nhi mang tiếng cười âm trong trẻo nói, biết, thành đại lão hổ. Ha ha ha ha ha ha! Tuyên tướng không hề khí độ mà phá lên cười, đầu đến ngọc tỷ nhi cũng đi theo phụ thân cười khanh khách cái không ngừng. Đại lão hổ đứng ở bọn họ bên người, nhìn thoải mái cười to cha con hai, bất đắc di đến cực điểm. Tuyên nhị lại tìm tới Úc các lão. Úc các lao tránh mà không thấy. Sau đó, tuyên gia người tìm tới bọn họ đưa cho úc các lao cái kia nữ tử. Ít ngày nữa, úc các lao cả người là huyết vào cung. Một giới bảy mươi lão giả ở hoàng đế trước mặt khóc đến tựa như một cái tiểu nhi, lẩm bẩm nói cái kia nữ tử không phải hắn vợ cả biểu muội không phải hắn trong lòng ái cái kia nữ tử, nàng cùng nàng hoàn toàn không giống. Úc các lao còn không có hoàn toàn lão hồ đồ, hắn tới hoàng cung một hồi khóc lóc kể lệ, cầu hoàng đế một câu bảo đảm sẽ tử tế hắn nhi nói, trở về lúc sau. tự vận với đau hạ. Úc ra người, cùng ngày liền mang theo tộc nhân, đánh thượng Quảng Hải tuyên phủ môn. Kinh thành nhân việc này, là lại kinh lại xá. Thế nhân đã biết Quảng Hải tuyên gia lợi dụng cùng Úc các lao vợ cả tương tự người, hiếp bức Úc các lao giúp bọn hắn hướng thánh thượng cầu tình, cũng bốn phía thu mua triều đỉnh quan viên vì bọn họ đi lại cầu tình xong việc, bọn họ đối Quảng Hải tuyên gia loại này thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Muốn biết tiên đế quá thể đã có mau 10 năm, Kinh thành sớm đã đã không có loại này cắn nuốt chính khí phong tà khí Quảng Hải tuyên phủ người làm kinh thành có điểm tuổi người ôn lại thời trước các ngộng các ba cánh phản ứng liền lớn, thái bình thịnh thế giới, bọn họ rất là ghét cay ghét đắng loại này làm cho bọn họ nhớ tới năm đó người không bằng xô cầu bất chính chi phong tới, cũng liền một tịch, Quảng Hải tuyên phủ liền trở nên mọi người đòi đánh lên. Cái gì gọi là làm mưa làm gió? Lúc này mới kêu phiên vân phúc vũ. Phía trước không tiếp tuyên gia vứt tới dụ hoặc vài vị đại thần, lúc này toàn sôi nổi vớt dâu cười mà không nói. Quảng Hải tuyên gia cũng là ly kinh thành lâu lắm. lại vào kinh thành, đó là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, ở thiên tử dưới chân khoe khoang thủ đoạn, không thu thập không phải bọn họ gặp may mắn, bất quá là thời cơ chưa tới, hoặc là hỏa hậu chưa tới mà thôi. một tịch đại biến, tuyên nhị không rảnh lo phía trước tuyên hoành đạo cùng lời hắn nói, một đường phi nước đại hướng về phía hậu phủ, hợp với cầu vài lần đều bị cự dư vào cửa sau, tuyên nhị tâm một hành, muốn đi hậu phủ trước mặt quỳ xuống muốn nhờ, lấy huyết thống chi tình tương hành hết bước, nhưng hắn này cử bị trong nhà mấy cái sư gia mạnh mẽ ngăn cản xuống dưới. không có kết quả ngài lúc này là làm nhiều sai nhiều nhị lao ra hầu phủ không phải chúng ta uy hiếp đến khởi a ngài xem bọn họ nhìn như cái gì cũng chưa làm chúng ta liền cùng đường ngài nếu là lại đi bước một chút chúng ta sợ là liền mặt trời của ngày mai đều không thấy được liền chu toàn đường sống đều tìm không thấy xem minh bạch sư gia kia đầu đều là vỡ vì không cô phụ chủ nhân thưởng thức tri ân ở chủ nhân giận không thể ác lý trí toàn vô là lúc liều chết góp lời này này kinh thành bất quá một ngày Bị buộc đến từ trên cao trung rất đến trên mặt đất tuyên nhị hết hầu phá đến tựa như phá thang cổ, còn có thể là hắn một người nói tính sao. Thánh thượng cùng hắn là một lòng A, nhị lao ra. Hừ hừ, một lòng tuyên nhị cười lạnh, nói hống người đi. Hắn không tin, nói là một lòng, đó là không đau đem bọn họ hợp với tâm bổ ra thôi. Hai cái bất đồng người, sao có thể vẫn luôn một lòng. Tuyên nhị không phục, hắn không chịu thua, cũng không nhận thua, hắn tuyên nhị cả đời không phải không trải qua giống này chờ hiểm ác vạn phần thời điểm. hắn phía trước trải qua vạn hiểm cũng xông qua tới lần này giống nhau tuyết nhị lập tức chụp bàn giục muốn đứng lên nhưng cùng hắn năm đó phong hoa chính mẫu thời điểm không giống nhau chính là hắn không có chụp bàn liền nhảy dựng lên thân thể hắn như cũ đầy ngập trào dâng nhưng chụp bàn lúc sau hắn là đỡ cái bàn chịu đựng xuyên tim giống nhau đau đầu lung lay sắp đổ mà đứng lên bên người tùy tùng sông tới dịu hắn tuyên nhị lập tức không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra tùy tùng tay chiều bên người tùy tùng quát lan hắn nhìn dáng vẻ Là yêu cầu người đỡ sao Tuyên nhị không cam lòng Trước mắt biến thành màu đen mươi 168 Tuyên nhị tức giận không thôi Thiếu chút nữa ngất Nhưng hắn không phải hành động theo cảm tình người Chờ bình tĩnh lại hắn tinh tế suy tư một hồi Gọi tới hạ nhân Cho hắn bị bố y cảnh mạng gai Hắn tính toán đi hầu phủ chịu đòn nhận tội Hiện nay thời cơ đã cùng Quảng Hải tuyên phủ bất lợi Nếu nói kia đương triều thiên tử đối bọn họ Quảng Hải bất mãn Tuyên nhị còn có thể tại trong đó thao túng một vài nhưng hiện nay mãn thành hào quý không người dám tiếp hắn quảng hải sự tuyên nhị quay đầu lại lại tưởng cũng biết chính mình hành sự qua cuồng chỉ là khi đó hắn là nhẫn mại không được bên ngoài kinh doanh hơn 20 năm hắn đầu thứ hồi kinh như thế nào nhịn được bất diệt đích huynh huy phong người sống trên đời sống còn không phải là một cổ khí chỉ là hắn đến tột cùng là xem thường hắn cái kia đường chất tuyên nhị không hề hồi ý nhưng đồng thời hắn cũng thực mau điều chỉnh thủ đoạn cùng dáng người hắn mang đến mấy cái quân sư vừa nghe nhị lao ra chuẩn bị chịu đòn nhận tội Này thái độ cùng phía trước cường thế hoàn toàn bất đồng, tuy nói đều là hướng hầu phủ cầu tình, nhưng này ai binh thái độ so với thịnh khí lăng nhân chi tư là hai kiện bất đồng sự, bọn họ này để ở cổ họng lo lắng thoáng tùng giải chút, lại tốc tốc cấp nhị lao ra bày mưu tinh kế, cùng hắn thương lượng tiến đến đường đối. Chi sách Quảng Hải tuyên phủ cùng quy đức hầu phủ chính là phân tông, kia cũng là cùng cái tổ tông, không xem tăng mặt cũng đến xem phật mặt, vô luận là đường kim thánh thượng vẫn là quy đức hầu phủ vị kia tiểu hầu gia. đều đến cấp lao tổ tông một chút mặt mũi. Gen sắt phải nhân lúc còn nóng, tọa tuyên nhị ở nửa ngày sau, sắc trời mau nhập hắt phía trước người mặc bố y đi con cảnh mận gai một đường đi bộ đi quy đức hầu phủ, không cần một hồi, bên đường người đều biết hắn đi hầu phủ thỉnh tội đi. Một cái lao giả như thế làm, người qua đường có cười nhạo hắn, đồng tình đáng thương hắn cũng không ở số ít. Tuyên nhị tiến đến hầu phủ việc, hứa xong nguyện thực mau phải tới rồi tin tức, nhưng hôm nay thực sự không khéo. Thường lui tới thời gian này đã trở về nhà trưởng công tử hôm nay chưa về, phía trước hắn bên kia người đã hồi phủ cùng nàng báo lời nói, nói hắn hôm nay đến nghỉ ở công nha. Thiên hạ không ngừng một cái quảng hải tuyên phủ, thiên hạ việc nhiều, trưởng công tử thân là một quốc gia trí tướng, đâu có thể nào mỗi ngày nhìn chằm chằm này một môn sự tình, hứa song nguyện trầm ngâm hạ, làm hạ nhân đi thông báo trượng phu một tiếng, nhưng không phải nói hắn trở về nhà tới, mà là làm hạ nhân báo cho hắn làm hắn bội hắn, trong nhà sự có nàng nhìn. phân phó đưa đi trưởng công tử bên kia nói hứa song nguyện đứng dậy đi thính hiên đường tuyên hoành đạo bên này cũng biết tuyên nhị chịu tội tiến đến việc chăm mối cảm xúc ngột ngang nghe được con dâu tới rồi thính hiên đường ngoại cầu kiến hắn không cấm thở dài khẩu khí thứ lệ này cử thời gian đã muộn cái này ra không phải hắn nói tính trưởng tử là cái thiết huyết vô tình mà trưởng tức hứa thị bề ngoài nhu nhược tâm tư tàn nhẫn tuy nàng phu cái kia chính là nàng thiên trưởng tử không gật đầu sự chính là một con con kiến nàng cũng sẽ ngăn ở ngoài cửa Hầu ra, có phải hay không thỉnh thiếu phu nhân tiến bảo. Người hầu thấy lao hầu phủ thở dài không nói, liền nói. Mong mời. Tuyên hành đạo phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn còn giấu đi trong lòng về điểm này không đành lòng. Hứa song nguyện nhìn thấy cha chồng cùng hắn thỉnh an, theo lời ngồi xuống, liền chiều hắn nhợt nhạt cười nói. Phụ thân, Quảng Hải tuyên phủ bên kia lão ra tiến đến việc, ngài đã biết đi. Vừa rồi hạ nhân cùng ta báo, ngươi tới, chính là cùng ta nói chuyện này bãi. Tuyên hành đạo vẻ mặt ôn hòa địa đạo. Là hứa song nguyện hơi thấp đầu, cung kính nói, phu quân hôm nay lưu tại trong cung cùng thánh thượng thương thảo quốc gia đại sự chưa về, con dâu nơi này không cái thương lượng, liền tưởng tiến đến cùng phụ thân thảo thảo chủ ý. Tuyên hoành đạo vớt dâu gật đầu, rất tốt. Ý phụ thân ý tứ là, hứa song nguyện khẽ nâng ngầm đầu. Há có thể như hắn mong muốn tuyên hoành đạo châm trước một vài, hắn là biết trưởng tử trưởng tức đối bên kia thái độ, liền thuận bọn họ tâm ý nói lên, hắn hôm nay ở ta hầu phủ cầu tình, thảo hảo, ngày sau qua cầu rút ván. lại là hủy ta hầu phủ là hứa xong nguyễn nhẹ nhàng gật đầu nói bên kia người tới không có ý tốt tâm tồn đã ý nếu như phu quân như bọn họ mong muốn ta hầu phủ liền gian nan tuyên hoành đạo tức khắc nhẹ lời một hồi mới miễn cưỡng nói bọn họ há là trọng an đối thủ hứa sau nguyễn chậm rãi lắc đầu chúng trăm chân chết tắc không cường bọn họ cùng phu quân cùng căn cùng mạch phía trước phu quân liền nói vị Tiêu tuyên đại nhân tài hoa năng lực không ở hắn dưới chẳng qua vừa lúc thời cơ ở phu quân này đầu Thánh thượng cùng hắn là niên thiếu khác họ huynh đệ, tuyên phủ kia đầu tưởng áp hắn một đầu, chỉ có thể trước gáp quá hôm nay cùng mà mới có thể lại nói, nhưng... Hứa song nguyện ngẩng đầu, bên miệng mang theo đạm cười, dịu dàng mà nhìn trước mắt lão công cha nói, y lý phía trước Quảng Hải tới kinh rào giạt mênh mông quần cuộn chi thế, liền cùng bọn họ là tới ném đi hôm nay cùng mà giống nhau, ngài nói, chính là... Tuyên hành đạo này tưởng lui một bức vì thứ đệ cầu tình tâm khoảnh khắc liền không có, lập tức gật đầu nói, đúng là như thế... Thánh thượng cùng này mãn kinh hân quý đều đối Quảng Hải tuyên phủ không mừng, hắn lúc này khoan hồng độ lượng, có lẽ có thể được thứ đệ nhất thời cảm kích, chính là cũng sẽ bị mắng một tiếng lao hồ đồ bãi. Tuyên hoành đạo không dám nhiều khởi tâm tư, cùng con dâu nói, hắn nếu là tới rồi cửa, liền nói ta thân thể ôm bệnh nhẹ không tiện gặp khách, liền từ ngươi thế vi phụ uyển chuyển từ chối. Hứa song huyển muốn kỳ thật không phải những lời này, nàng là muốn cho cha chồng ra mặt cự người. Cha chồng ra mặt muốn so nàng cái này đương nhân nhi tức thân là này tiểu bối người ra mặt tới hảo, nhưng cha chồng nói ra những lời này tới, hứa song nguyện cũng nhận hạ. Cha chồng từ trước đến nay liền có điểm thích trốn sự, và lại từ hắn ra mặt, đến lúc đó hắn nếu là từ tính tình tới, nàng cũng sợ đến lúc đó còn phải từ trưởng phu lại thu thập một lần. Chờ hứa song nguyện ôn thanh hỏi cha chồng cuộc sống hàng ngày cùng ẩm thực, liền đứng lên cáo từ mà đi, tính toán đi trước phủ chuẩn bị tuyên nhị tiến đến việc. Chờ nàng vừa đi. tuyên hoành đạo giật mình ngồi nửa sẽ lại thở dài khẩu khí cái này con dâu à làm người chu đáo là chu đáo chính là quá chu đáo tích thủy bất lẩu không chê vào đâu được làm người sợ hãi hầu phủ người đơn thế mỏng hắn phu nhân có cùng không có giống nhau con dâu vẫn luôn làm cho cái này ra hầu phủ cũng vẫn luôn bị nàng khống chế ở lòng bàn tay trưởng tử lại bận về việc công sự hầu phủ nhưng nói là nàng không bán hai giá cũng không quá nàng đương quan cái này chỉ có nàng một người định đoạt hầu phủ thiếu phu nhân Sao có thể sẽ cùng Quảng Hải bên kia giao hảo, nhiều ra mấy cái có thể quản giáo thuyết giáo nàng trưởng bối áp đến nàng trên đầu tới. Hứa song nguyện vừa đi, tuyên hoành đạo tưởng thật nhiều, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài, bị hắn nuốt ở đáy lòng. Thôi, xem ở nàng vì hầu phủ sinh vọng khang, trong bụng còn có một cái phân thượng, hắn liền mắt nhắm mắt mở từ nàng đi bãi. nay xương hứa song nguyện trong lòng đã suy nghĩ hảo huyền cự khuyên bảo lý do thoái thác, liền đãi kia Quảng Hải tuyên nhị tới cửa. Nào tưởng nàng ở bên này đại điện ngồi xuống mới vừa nhắm mắt chợp mắt một hồi, liền nghe hạ nhân tới báo, nói tuyên nhị bị tuần bộ lấy nhiều loạn cư an chi danh bị áp đến thuận thiên phủ vấn tội đi. Hứa song nguyện lập tức cứng họng, chờ trở, trở lại hậu viện, nghe người ta trở về báo, trưởng công tử bên kia nói làm nàng thành thật điểm dưỡng thai, đừng người nào đều thấy, nàng cũng là bật cười không thôi. Như thế cũng hảo, tình nàng xuất đầu bị người lên án. Hứa song nguyện mấy năm nay làm việc còn tính dịu dàng hiên lành, Nhưng thắng không nổi hầu phủ chỉ có nàng một cái trưởng sự nữ chủ tử, mọi việc đều phải nàng ra mặt, đương ác nhân thời điểm cũng không ít, thêm chi nàng gả tiến hầu phủ kia mấy năm nháo ra động tĩnh, nàng thanh danh ở mưa mưa gió gió giữa đã sớm hỏng rồi. Trên người nàng chỉ có hiển thụ kính cẩn nghe theo này một cái còn bị nhân xưng tán không thôi, nói đến này một cái còn bị người nhắc tới là bởi vì nàng gả cho cái hảo trợ phu, nàng cái này phẩm tính mới có vẻ đáng quý lên, rất nhiều nhân ra lấy này đường giáo điều dạy dô nữ nhi. Giống như chỉ cần hiền thục kính cần nghe theo, là có thể gả một cái hảo trượng phu dường như. Không nghĩ tới, nữ tử kính cần nghe theo dễ dàng, phu quân không phụ tâm không phụ tình mới là khó được. Nay ngày thứ hai buổi sáng, Khương gia đại thiếu phu tới hồi phủ, cùng biểu đệ tức nói Quảng Hải bên kia người tìm được rồi nhà bọn họ sự. Ta xem bọn họ là hôn đầu, dám tìm được nhà của chúng ta tới. Khương trương thị cùng hứa xong nguyện nói, ta nương nhất hận bọn hắn bất quá, bọn họ còn thượng vội vàng tới. ta nương thiếu chút nữa gọi người đánh bọn họ một đốn. Cho các ngươi bị liên lụy hứa song nguyện cùng nàng nói, chúng ta bên này này mấy cái nói tối hôm qua thuận thiên phủ phái quan binh tuần tra, này xem thẩn, người bình thường qua không tới, có lẽ là bởi vì cái này, bọn họ liền chạy đến cứu cứu ra. Kia việc này, mấy ngày nay có thể sao? Khương Trương Thị hôm nay tới chủ yếu là hỏi thăm cái này. Ta cũng không biết. Hứa song nguyện lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra không lo lắng cái này. Ta là tưởng biên tái bên kia chiến sự khi nào mới có thể hưu. Khương Trương Thị nhớ tới Tuân Lâm cùng Vọng Khang, sắc mặt một ngưng trầm trọng lên, buồn bã nói, đúng vậy, biểu đệ ở kinh thành dốc hết tâm huyết chống hầu phủ không đều là vì bọn họ. Bọn họ nếu là nàng Nuốt biểu đệ tức hiện tại thời tiết này còn có điểm lánh tay, thương tiếc nói, chính là khổ ngươi. Hầu phủ sự tình không ngừng, một tay nuôi lớn hải tử còn không có lớn lên, nói rời đi liền rời đi, phía trước Vọng Khang chính là nàng dưới gối duy nhất nhi tử a. Vọng khang tâm đại đến đem nương đều đã quên. Có gì hả khổ? Hứa song nguyện thấy biểu tẩu nói thương tiếc thượng nàng, không cấm mỉm cười lên, nhà chúng ta, này vẫn là sự thiếu. Nhưng thật ra, nàng như vậy vừa nói, Khương Trương Thị cũng cảm thấy không có gì. Không nói những người đó nhiều gia tộc, cho dù là nàng nhà mẹ đẻ trương gia bởi vì thượng kinh tới trụ người nhiều, chính là trong nhà người mỗi người còn xem như thông tình đặc lý, ngươi khiêm ta làm, nhưng người một nhiều ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có khởi ngật đáp sự tình. Một khi nhận không được vẫn là sẽ cãi nhau, mỗi người trong lòng một bụng oán khí, thả ai đều có lý. Trên người của ngươi sự không thể so ta thiếu, ta này ngươi chỉ lo yên tâm, cũng thỉnh đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu không cần vì ta lo lắng, ta có phu quân che chở, trong phủ ngoài phủ đều không cần ta nhọc lòng khương phủ bên kia lo lắng bọn họ. Nhưng lúc này bất đồng ngày xưa, hứa song nguyện không đến phi thường thời khắc liền sẽ không làm khương gia vì bọn họ tốn nhiều tâm, ngược lại nàng còn muốn sấn mấy năm nay vì khương gia nhiều làm điểm. Cũng Hảo sau này ở nàng không rảnh lo thời. Điểm, Khương gia xem ở này đó tình phân thượng, có thể giúp đỡ nàng một chút. Ta hiện chỉ lo lắng tuân lâm cùng Vọng Khang kia đối thúc cháu. An nguy ta đảo không lo lắng, chính là vướng bận bọn họ khi nào trở về. Con Hảo nhà của chúng ta kia mấy cái hồn tiểu tử nhóm chạy bất động Khương trương thị thở dài. Bất quá quay đầu lại Vọng Khang đã trở lại. Người đến Hảo Hảo nói nói hắn, cũng không thể làm này tên vô lại đem đầu dạy hư. Ai hứa song nguyện cười gật đầu. ngày nay buổi tối tuyên trọng an về phủ cùng hứa song nguyện nói quảng hải trần gia đại khái 10 ngày sau đến kinh sự hứa song nguyện nghe xong hỏi một câu kia đến lúc đó quảng hải tuyên gia bên kia sự cũng muốn định rồi tuyên trọng an gật đầu vuốt nàng phát nói cầu nóng này sẽ nhảy tường chờ thêm mấy ngày ta muốn đưa ngươi đến trong cung đi tránh một chút chương 169 tuyên tướng đỡ trần gia chính là phải đối quảng hải tuyên gia xuống tay tuy nói quảng hải tuyên gia cùng quy đức hầu phủ đã mất quá đa tình phân nhưng đến tột cùng là đồng tông cùng mạch hứa xong nguyện do dự mà không đáp lời trong lòng rốt cuộc là lo lắng trượng phu của nàng thế nhân đều nói hắn là đại công vô tư nhân tướng nàng thân là hắn thế tử lại lo lắng hắn nổi danh giới sở muốn lưng beo lực cản hắn tổn hại tông pháp tộc tình rốt cuộc là phải bị người sở kiêm kỵ hứa xong nguyện vô tình vì quảng hải cầu tình nhưng nàng dừng một chút sau vẫn là nhỏ giọng ra tiếng khuyên nhủ ngươi thật cũng không cần cùng bọn họ chính diện xung đột vẫn là có thánh thượng ở bảo lạc sớm đã độc chắn một mặt trưởng công tử không cần giống quá khứ giống nhau vạn sự ôm trong người a thê tử nhu ngôn làm tuyên trọng an cười khe ra tiếng hắn cúi đầu nhìn dịu dàng nhu mỹ luyện cơ trêu đùa làm sao không khuyên ta chớ nên xuống tay quá tàn nhẫn hứa song nguyện lắc đầu khuyên không nghe khuyên không nghe liền không khuyên hứa song nguyện không cấm buồn cười đôi mắt hơi hơi cong lên đôi mắt mang cười liếc mắt nhìn hắn khuyên không nghe khuyên như thế nào khuyên đến nhiều hắn sẽ không vui mừng nàng cũng cao hứng không đứng dậy nàng cùng hắn một lòng hắn còn có chuyện nói tuyên tướng cũng là trêu đùa thấy nàng nở nụ cười cả người có vẻ linh động nhẹ nhàng đến cực điểm hắn trong lòng cũng ất tiếp không thôi không cấm ngập cười khẽ mỉm cười nhìn nàng bên ngoài mưa to do lớn có hắn nàng chịu trách nhiệm nàng kia phân liền hảo quá nhiều liền không cần nàng lao tâm trần gia sắp đến kinh hai ngày trước hứa xong so nguyện đã bị hoàng hậu tương mời đến trong cung tiếp khách trước tiên đi trong cung tránh sự nàng đi phía trước suốt đêm đem phật đường người đưa đi bên ngoài thôn trang Ở Phật đường quá ngày bà mẫu không muốn đi, nói muốn cho nàng rời đi, cần thiết hứa xong nguyện tiến đến thấy nàng một mặt, hứa song nguyện đi bị quặc hai trưởng, đem người tiến đi sau chưa ở nhà dừng lại, liền tới rồi hoàng cung. Đêm qua tặng người trượng phu chưa hồi phủ, hứa xong nguyện này một hồi đi được cấp, cũng có chút tránh hắn ý tư ở, nghĩ lại quá hai ngày cùng hắn gặp nhau, trên mặt trưởng ngân tiêu, chính là bàn lại khởi, cũng có thể có vẻ dường như không có việc gì chút. Bà mẫu là thân nhân. cùng nàng việc so đo tới so đo đi vẫn là sẽ lấy vô giải chấm dứt trung gian khoái ý đều là không để bộ người để ý tổng muốn chịu chút cha tấn này để ý muốn muốn hảo quá điểm vẫn là thiếu so đo hảo hoàng hậu nhìn thấy hứa song nguyện lắp bắp kinh hãi hứa song nguyện cùng nàng nói rạng sáng khi tặng người sự cuối cùng còn nói một câu ta đây là nhiều mẫu thân thanh tịnh hoàng hậu cười cười không nói mấy năm nay lão hầu phu nhân bị dưỡng ở hậu viện nhưng cũng không thiếu làm ra sự tới có mấy lần nàng cố ý sinh bệnh không ăn chén thuốc thường thường liền xem muốn nuốt cuối cùng một hơi, nàng lại cứ lại sống lại đây. Tẩu phu nhân mấy năm nay cũng không quá hướng bên kia đi, hoàng hậu nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được nói, ngươi như thế nào lần này liền đi. Hứa song nguyện mí mắt nửa rũ, nhìn mạo nhiệt khí chen trà, nàng tuổi cũng lớn. Hoàng hậu như mày. Hứa song nguyện dương mắt, sóng mắt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, có thể hài lòng thời điểm cũng không bao lâu. Vậy ngươi cũng không cần đem chính mình đưa qua đi làm nàng hài lòng a. hoàng hậu sơ hướng về phía cánh tay của nàng có chút đau lòng nàng trung quy là ta phu quân mẫu thân cảm tình là nói không rõ hứa xong nguyện mấy năm nay đối nhốt ở mặt sau bà mẫu vẫn là tận tâm không chỉ là muốn duy trì bà mẫu thân là quy đức hầu hầu phu nhân tôn nghiêm thả cũng khác là vô luận nói như thế nào nàng đều là trượng phu mẫu thân nàng nhân sinh giữa cuối cùng một chút thời gian có thể làm nàng hảo quá một chút liền hảo quá một chút bãi có chút hiếu hay là nên kính như thế trên đời trong mắt thiên hạ đều là cha mẹ hoàng hậu than nhiên không hảo nói nhiều liền lược qua lời này nói đến cái khác hứa xong nguyện không cùng hoàng hậu ngôn nói chính là nàng bà mẫu đi lên đầy đầu tóc bạc lao phụ đầy mặt nước mắt cầu nàng cái này con dâu thỉnh cha chồng tới đưa nàng đoạn đường hứa song nguyện lúc ấy cái gì cũng chưa nói tuổi già thể suy bà mẫu liền chiều nàng vọt lại đây dùng hết toàn thân sức lực tàn nhẫn quặc nàng hai trưởng liền ngã xuống trên mặt đất như vậy đáng thương đến cực điểm hứa xong nguyện từ bà mẫu việc làm cùng tiếng khóc giữa nghe ra thương tâm muốn chết Nàng không biết là ai cùng bà mẫu nói cha chồng có tân hoan, mà nàng không đi thỉnh, là bởi vì nàng biết nàng cha chồng sẽ không tới, trước khi đi khóc đến ngất bà mẫu nghĩ đến cũng minh bạch, hắn sẽ không tới, tội nàng đem phẫn hận đều bổ nhào vào con dâu trên người, hứa song nguyện không thương tiếc nàng, nhưng khi đó nhìn thảm tuyệt bà mẫu nàng lại nhịn không được vẫn là có chút khổ sở. Nàng trưởng công tử cùng nàng hao hết tâm lực, vẫn là không duy trì được một cái có thể hầu hạ cha mẹ trăm năm ra, quy đức hầu phủ đi đến ngày bước. Lão tổ tông nếu như ngầm có linh xem ở trong mắt, sẽ như thế nào luôn nói bọn họ này đó bất hiếu tử tôn hành động. Nàng chính là muốn sống cho người ta cho rằng cho người ta xem, cũng là thân bất do kỷ. Nay đêm Hứa Song Nguyễn mang theo Ngọc Quân ở Vinh Phượng Điện Thiên Điện nghỉ ngơi, ngay kế sáng sớm, nàng mới vừa khởi ôm Ngọc Quân ở trên giường nói chuyện, cung nhân liền tới nói thánh thượng cùng tuyên tướng đều tới, Hứa Song Nguyễn buông ra Ngọc Quân, làm ngu nương mang nha hoàn hầu hạ Ngọc Quân thay quần áo rửa mặt, nàng tác đứng dậy đi trước kính trước. trong gương người sắc mặt có chút tái nhuận hứa song nguyện tối hôm qua không có ngủ hảo suy nghĩ nửa đêm sự tảng sáng thời gian mới đưa đem đi vào giấc ngủ cái này lên cũng sớm sắc mặt không khỏi trắng hai phân đánh giá trong gương người vài lần nàng đối đứng ở bên người chờ phân phó thải hà nói thay ta thượng chút phấn mặt thải hà nặc một tiếng hứa song nguyện ở trong phủ cũng thường lược thi mộng chi nơi này trong cung trụ muốn chính trang trong người thi chút phấn chi an diện lộng lẫy là bình thường việc bất quá nàng xưa nay thanh nhã này một trang phục lộng lẫy đối lập phía trước liền nhiều mấy phần diễm sắp tới ngọc quân bị dắt đến mâu thân trước nhìn giả dạng tốt mâu thân lão nhanh như chớp đánh vọng không thôi mắt đen xem ngây người tức khắc liền bất động hứa song nguyễn bị nữ nhi si vọng đầu đến cười khai nhan nắm nàng đi chủ điện chủ điện kia đầu quân sau hai người cùng tuyên tướng đang chờ nàng qua đi hứa song nguyễn một gần cửa liền thấy cửa hoàng hậu bên người nội thị nhậm công công triều nàng không người cười nói tướng phu Úi nhân cùng quận công chỗ tới mau mau mời vào thánh thượng cùng nương nương còn có thừa tướng đại nhân ở bên trong chờ ngài hai đâu cảm tạ công công ngọc quân nâng lên tay nhỏ nắm tiểu nắm tay chiều hắn cùng cùng hứa xong nguyện chiều nội thị mỉm cười một gật đầu dắt ngọc quân đi vào trong điện tuyên trọng an nhìn thấy hai mẹ con nhẹ bước lại đây nắm trà tay hướng trên bàn một đốn gác xuống chén trà, cầm lấy bàn trung ôn khăn lau xuống tay đôi mắt nhìn thê nữ không nhúc ních ngọc quân nhìn thấy phụ thân đôi mắt chính là sáng ngời tiểu bước chân dâm đến không khỏi nhẹ nhàng hai phân nhất thời vượt qua mẫu thân còn quay đầu lại ngửa đầu chiều mẫu thân không ngừng xem, thúc giục nàng lại nhanh lên. Bảo lạc ở ghế trên đã nở nụ cười, cùng bên người ngồi trưởng nữ cười nói, Đại công chúa, làm sao không đi nên nên ngội ngội. Đại công chúa đã bị phong làm hà công chúa, nàng là nàng phụ hoàng ôm ở trong tay lớn lên, cùng bảo lạc hoàng thân hậu không thôi, lúc này nàng nhấp khẩn cười, đỡ nàng phụ hoàng chân đã đi xuống tòa, chiều hắn một hành lễ, nữ nhi này liền đi. Đại công chúa thân là bảo lạc phùng ở lòng bàn tay đích trưởng nữ Tính tình bị bảo lạc dưỡng đến hoạt hoạt bát bát, nếu như không phải hoàng hậu câu nàng một chút, nàng nghịch ngậm đến muốn thượng lương bóc gói, mà ngọc quân thuật nhìn văn tĩnh, lại là cái nàng huynh trưởng nếu như đánh nhau nàng liền ở bên cấp huynh tìm gậy gộc xử, là cái cực kỳ sẽ trợ trụ vi ngược năng lực người, nàng cung đại công chúa tốt là chơi đến hảo, hai người gặp mặt luôn là sẽ làm ra một ít việc tới, có khi còn còn giấu. Đến rất tốt, liền bên người người đều giấu giếm qua đi. Hứa song nguyện không thường tiến cung. đại công chúa cùng vị này bá mẫu cảm tình không bằng hoàng hậu nhà mẹ để bên kia thân thích tới thăm nhưng nàng là yêu thích vị này thần sắc ôn nhu bá mẫu cái này vừa đi qua đi liền chiều hứa xong nguyện một hành lễ nói bá nương muội muội liền giao cho hà nhi dắt bãi hứa xong nguyện đem ngọc quân tay đưa qua túi đầu ánh bình mình công chúa cười một chút hà công chúa nắm ngọc quân liền hướng nàng phụ hoàng mẫu hậu bên kia chạy ngọc quân lại là chiều nàng phụ thân bên kia đi hai người trung gian tách ra nói ngọc quân liền quay đầu lại vội la lên hà tỷ tỷ Cha ta ở bên kia. Hà công chúa cũng quay đầu lại, nhìn về phía mỉm cười nhìn về phía các nàng thừa tướng bá phụ, thấy hắn cười đến thật là hảo nhìn. Đại công chúa một dậm chân liền nói, hảo bãi. Kia nàng không đi nàng phụ hoàng bên kia ngồi, vẫn là đi như ngọc quân tử bá phụ bên người ngồi bãi. Có lẽ là dựa vào gần một chút, có thể dính điểm trên người hắn tiên khí. Nàng đôi mắt cũng thật dài đến không như vậy tiểu. Hà công chúa càng khỏi hẳn giống nàng phụ hoàng, mắt nhỏ đã thành nàng mỗi ngày mở mắt ra nhìn đến trong gương chính mình khi trong lòng không thể nói đau. hai cái tiểu hài tử nắm tay vui sướng mà chạy tới tuyên tướng bên kia còn ở hoàng hậu trên đuổi tiểu công chúa mầm công chúa nóng nảy dùng sức muốn đi xuống hoàng hậu ngăn cản nàng bảo lạc ở một bên ăn hương vị ngày thường thấy phụ hoàng làm sao không thấy các ngươi có như vậy sốt ruột tiểu công chúa nghe ngôn vô tội mà chớp chớp mắt tiểu thái tử ở một bên không cấm giơ tay thuận thuận hắn phụ hoàng sau ngực hoàng hậu nghẹn cười đem tiểu nữ nhi đưa đến hoàng đế trong lòng ngực đứng lên đỡ chiều bọn họ đi tới dục muốn hành lễ hứa xâm ôn thanh nói tẩu tử không cần nhiều như vậy lễ, qua đi ngồi chính là." Dứt lời liền chiều bên người cung nhân nói, "Thượng thiện bãi." "Đúng vậy." Chờ cung nhân lui ra, Hứa Song nguyện chiều hư đỡ nàng hoàng hậu được rồi nửa lễ, lại chiều hoàng đế nhìn lại, Bảo Lạc nhìn thấy, ôm nữ nhi hắn chiều nàng lắc đầu, "Mau đi trưởng huynh bên kia ngồi bãi, sáng sớm liền nói muốn lại đây buổi chấm dùng nữa, chấm xem hắn nơi nào là muốn buổi chấm, tìm ngươi mới là hắn quan trọng sự." Hứa xong nguyện liền ngươi, chiều hắn một hành lễ, liền chiều Trưởng phu bên kia đi đến. tuyên trọng an thấy nàng lại đây cũng không ra tiếng chờ nàng gần liền chiều nàng vươn tay bên cạnh hầu hạ cung nhân thực hiểu hắn ánh mắt thừa tướng phu nhân một lại đây liền lặng yên không một tiếng động mà dọn một cái ghế phóng tới tuyên tướng bên người làm tuyên tướng phu nhân ngồi xuống ở tuyên tướng bên người mà không phải ngồi đi cách một cái bàn chủ ngồi nàng rơi xuống ngồi tuyên trọng an liền nhìn về phía nàng mặt hứa song nguyện chiều hắn cười hai hạ được hắn khỏe miệng một xả một mặt nhìn không ra hỉ nộ tươi cười tới nay đốn đồ ăn sáng bởi vì hài tử ở Hoàng hậu tâm tư đều đặt ở hài tử trên người, hứa song nguyện ở bên cũng chiếu cố cùng Ngọc Quân ngồi ở một khối hai cái công chúa, vô tâm cùng trượng phu nhiều lời, chờ một đốn thiệt bãi, hai vợ chồng người cũng chưa nói mấy câu, mà tuyên trọng an lúc này muốn cùng hoàng đế đi trước cung cần chính. Đi ngự thư phòng trên đường, bảo lạc cùng thần sắc nhàn nhạt cũng không biết suy nghĩ gì đó nghĩa huynh nói, ngươi làm chấm mang ngươi qua đi, liền vì xem một cái. Nay sáng sớm tán xong đại triều, cùng cả triều văn võ đấu xong tâm nhãn không chê mệt. quanh co lòng vòng mà làm hắn đi hoàng hậu kia dùng bữa liền vì xem một cái bảo lạc còn tưởng rằng ít nhất có thể nhìn đến tẩu tử hồng cái đôi mắt hai vợ chồng đều quá bình tĩnh muốn nhìn tuyên tướng vì huyện cơ tức sùi bọt mép bảo lạc hoàng rất là thất vọng chương 170 tuyên trọng an liếc bảo lạc liếc mắt một cái chính là chỉ nhìn liếc mắt một cái cũng hảo huyện cơ tất nhiên là hiểu tâm tư của hắn nàng nhất quán chân trọng hắn đối nàng một chút tình ý cũng sẽ thúc ở trong lòng tinh tế thể vị từ xưa luyến tiếp cô phụ hắn Phu thê nhiều năm, một đường đi tới bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn yêu quý nàng, nàng làm sao không phải đầy ngập tâm tư đều đặt ở hắn trong lòng, yêu hắn hộ hắn. Nhân nàng tiếp khách, nàng cùng hắn nắm tay đi tới này một đường hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn quá, tuyên trọng an muốn cùng nàng kết tóc đến đồ bạc, nhưng nàng gánh vác xưa nay không nhẹ, cũng may nàng cũng không để ý những cái đó rất nhỏ nhanh cuối. Một giới tiểu nữ tử, lòng mang nhưng nói đương được với vị trợ phu, có khi còn sẽ trái lại khuyên giải an ủi hắn không cần so đo qua đi. chớ có hỏi tiền can chỉ lo đường lui chính là chấm là xem không hiểu các ngươi bảo lạc mắt thấy ngự thư phòng liền ở trước mắt liên can thần tử chờ ở bên trong chờ bọn họ nghị sự tưởng tượng những cái đó đau đầu sự tình hắn dứt khoát ngừng bước chuyên tâm ép hỏi khởi hình trưởng cùng tẩu phu nhân sự tới các ngươi chẳng lẽ liền chưa bao giờ cãi nhau tuyên trọng an đi phía trước đi rồi vài bước thấy hoàng đế không theo tới liền chiều hắn vây vây tay hoàng đế không nghe lăng là không đi hắn bất đắc dĩ dừng bước trở về một câu xảo bảo lạc tức khắc mặt mày hớn hở đi phía trước mại hai bước đuổi theo như thế nào cái xảo pháp tuyên trọng an thấy hắn lại đây lại đi phía trước mang theo hai bước mắt thấy ngự thư phòng càng gần thư phòng ngoại còn có nghịch thần tham đầu tham nào hướng bên này nhìn bảo lạc hoàng trong lòng tức giận quát bảo ngưng lại hắn nói nhanh lên cùng châm nói vương đại nhân tuyên tướng lúc này nâng lên tay xa xa chiều kia hướng bọn họ bên này nhìn tới đại thần chắp tay cao giọng tương nói kia một đầu vương đại nhân cũng ấp tay hướng bên này lớn tiếng nói vi thần gặp qua thánh thượng tuyên đại nhân tuyên tướng bước nhanh hướng hắn đi bảo lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái huy tay háo đi ở phía trước tuyên trọng an bị hắn chừng đến sờ sờ cái mũi hắn tổng không hảo cùng bảo lạc nói ở nhà bọn họ thấm viên bên trong lúc nào cũng cùng thiếu phu nhân trí khí người kia là hắn bãi thiếu phu nhân hảo tính tình là cũng không cùng hắn tức giận khí tàn nhẫn cũng chỉ là hung hăng chừng hắn vài lần nhưng thật ra hắn sẽ thường xuyên sinh điểm hơn dỗi nghẹn không cùng nàng nói chuyện chờ nàng cho hắn chịu thua Hứa xong nguyện tiến cung tới, nói đến là nhà nàng trưởng công tử không yên tâm nàng. Quảng Hải tuyên phủ động tác lại đại, nhưng quy đức hầu phủ là nàng trị gia Quảng Hải nháo đến trong phủ tới nàng tóm lại là có đối sách, chỉ là động tĩnh quá lớn vẫn là sẽ nhiều thanh tinh chính là, rốt cuộc vẫn là sẽ phiền lòng, vì bụng hải tử suy nghĩ, tạm thời tránh đi một đoạn cũng hảo. Nhưng nàng này vừa tiến đến, phía sau sự cũng không ít, cha mẹ chồng hai bên hiện nay là xử lý tốt, bà bà tiến đi, cha chồng bên kia có khương gia giúp đỡ nhìn. Lâm trong phủ hổ phách bên kia nàng phái phúc bà mang theo người qua đi tòa trấn, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì tới. Nói đến nàng là tránh sự, này trên tay cũng buông xuống cũng còn có nhiều chuyện như vậy muốn lo lắng, này muốn ở là trong phủ chuyện này tìm được trên đầu tránh không khỏi nói, xác thật có háo tâm thần. Thi như Lan Tiến cung tới xem Hoàng hậu cùng hứa song nguyện xem mạch, thấy bất quá mấy ngày không gặp hứa song nguyện lại gầy chút, nàng khuyên bảo nói hàm ở trong miệng, kết quả ở hứa song nguyện mang cười nhu mắt nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc là chưa nói ra tới. Hứa nhị tỷ tỷ là minh bạch người, nào dùng đến nàng khuyên. Bất quá đến nàng cái này địa vị, có trưởng phu thiệt tình yêu quý, cuộc sống này đều là như vậy quá pháp. Quả thực thế nhân từng người có từng người khổ. Chỗ cao càng không thắng hàn, cao cao tại thượng thiên quân tiên nhân thoạt nhìn cao không thể phản, cho người cực kỳ hâm mộ. Nhưng ai biết bọn họ bên người sắc bén rét lạnh gió mạnh cũng không phải người bình thường chịu đựng được. Quảng Hải tuyên gia bên kia cũng là chó cùng rất dẩu, tuyên nhị vào không được quy đức hầu phủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. còn vận dụng bọn họ vì quy đức hầu phủ trôn mấy viên quân cờ, này mấy viên quân cờ trôn ở về hứa song nguyện sở hữu mấy cái cửa hàng giữa, trong đó toát ra đầu tới một người vẫn là ngu nương nữ nhi gả nhà chồng trong nhà cô ra, việc này vừa ra, gia nhân này mang theo ngu nương nữ nhi cô em chồng tìm được rồi ngu nương thông ra tới, cô em chồng lại là quỳ lệ lại là khóc mà. Thác ngu nương nữ nhi cầu tình, ngu nương bên này một cảm kích, lập tức khiến cho nữ nhi hồi hầu phủ tiểu trụ thị hiểm. Nàng nữ nhi cùng ngày liền mang theo phu lang cùng nhi nữ trở về hồi phủ. Ngu nương này phản ứng nhưng nói là cực nhanh, cách thiên trưởng công tử liền phải làm thiếu phu nhân tiến cung, thiếu phu nhân điểm nàng danh muốn nàng theo tiến cung. Ngu nương chính là nghe trưởng công tử bên người người ta nói trưởng công tử ở biết thiếu phu nhân tiến cung người được chọn sau, đốn sẽ mới gật đầu. Ngu nương xong việc ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ, trưởng công tử hành sự xưa nay đau khởi đau lạc, thà rằng sai sắt cũng tuyệt không bùng tha. Thiếu phu nhân còn sẽ xem ở chủ tớ tỉnh nghĩa thượng sẽ không nhẹ xem nàng, nhưng trưởng công tử cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều, nàng này nếu là từ thiếu phu nhân bên người ném vị trí, kia nàng một nhà này sau này nhật tử cũng không dám nói. Nàng dính được chủ tử coi trọng mặt, lúc này mới đem nhi nữ từ hầu phủ tặng đi ra ngoài, mắt thấy đến tôn tử kia bối có lương tịch, mấy năm nay bọn họ đi theo tiểu chủ tử bên người đường cái bạn chơi cùng, chờ bọn họ lại đại điểm, thư niệm hảo nhưng đi theo tiểu chủ tử đường cái người hầu công văn. Thời gian một lâu, có cái một quan nửa trước cũng không phải việc khó. Toàn gia có thể đi bao xa còn phải xem nàng, nàng mất coi trọng, bọn họ toàn gia liền lại muốn té bùn đất. Ngu nương thành gia vãn, được đến ra không dễ, nàng cực kỳ coi trọng nàng cái kia ra, nếu là bởi vì bên ngoài sự chặt đức nàng ra nhi nữ tôn bối tiền đồ, nàng đem người xé nát ăn sống tâm đều có. Cái này ngu nương từ trưởng công tử phái tới người đã biết quảng hải bên kia cái kia nhị lao phu nhân chết đi tin tức, nàng nhấp miệng gật đầu. Chiều kia mang tin hầu phủ hộ vệ nói, trưởng công tử nhưng còn có phân phó. Có, trưởng công tử nói, việc này thiếu phu nhân biết liền hảo, mặc kệ bên ngoài có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền tới thiếu phu nhân kia, không đến hắn phân phó, thiếu phu nhân không thể tự tiện ra cung. Biết được, thiếu nhân lời nói đã truyền tới, đi trước một bước, đi thong thả. Ngu nương lúc này thiên điện một truyền lời, hoàng hậu bên kia cũng được hoàng đế phái nội thị truyền đến nói. nghe nói quảng hải tới vị kia lão ra sông vào khương phủ tìm được rồi tuyên lão hầu ra trước mặt hoàng hậu cũng là lấp bắp kinh hãi như thế nào làm hắn đi vào từ phía sau phiên tường nghe nói còn dược đã chết khương phủ mấy cái hộ viện cầu tới bẩm lưu công công lưu trung chiều hoàng hậu để sắt vào một ít nhẹ ngữ nói khương phủ trong phủ nói là ra nội ứng nô tỳ tới thời điểm còn nghe xong một miệng nói là khương gia bên hướng kia thông ra thân thích cấp tin tức này khương phủ xem ra cũng là không ngừng nghỉ lưu trung nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Thấy hoàng hậu thu mi, hắn nhấp nhấp miệng, tiếp theo nhỏ giọng nói, ngài xem, Khương gia sự, vị phu nhân kia nếu là đã biết quản mặc kệ. Hoàng hậu lắc lắc đầu, quản, sao có thể mặc kệ. huống chi đây là Khương phủ vì giúp hầu phủ mới ra sự. lưu Trung nhìn ra nàng ý tứ, thở dài nói, này liền đến ngài khuyên chứ, thánh thượng bên kia làm nô tỉ tới cũng là ý tứ này, thừa tướng không cho nàng ra cung, này giữa sự sự không nghĩ rằng nàng, lại không nghĩ làm nàng biết được quá nhiều quá mức lo lắng. Thánh thượng ý tứ là làm ngài đem người khuyên ở, làm nàng mấy ngày nay liền ở trong cung hào hào an thai. Hoàng hậu cười một chút. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ở tuyên trưởng công tử phu nhân cái này trợ nàng vi hậu người trước mặt nàng trước nay không lấy quá cái giá, cũng từ mặt khởi quá cái này tâm tư, có thể nói nàng từ mặt cùng hứa xong nguyện hồng quá mặt, vị này tẩu phu nhân tiến cung tránh sự, liền thánh thượng đều phải tránh nàng chút, đừng nói vinh vượng cung, chính là hắn ở vinh vượng cung phía trước coi như thư phòng dùng tâm đức cung đều không bước vào. Hàng đêm nghỉ ở trước cung quản lý thái cực điện, Liền thánh thượng đều phải nhường ra vài phần thánh ngăn người, nàng như thế nào dùng ra thủ đoạn đương đối. Hoàng hậu nghe lưu công công khẩu khí trong lòng có chút khó xử, bất quá trên mặt không hiện, lập tức liền đồng ý. Nay xương, hứa sau nguyễn từ ngu nương kia biết quảng hải tuyên ra lão ra sông vào khương phủ, thỉnh cầu hầu phủ khai ân làm hắn phu nhân lá dụng về cội táng đến hầu phủ phần mộ tổ tiên bên cạnh sự, theo sau nàng lại tinh tế hỏi vài câu, lại từ ngu nương kia hỏi không ra càng nhiều tới. cũng không biết này ngàn phòng vạn phòng như thế nào khiến cho người cầu đến ở khương phủ làm khách cha chồng trước mặt đi nàng bên này liền đi được tới hoàng hậu chủ điện tưởng thỉnh hoàng hậu bên này người thế nàng truyền cái lời nói thỉnh trưởng công tử bên kia phái cái cảm kích bên người người tới làm nàng hỏi nói mấy câu hoàng hậu kia đã được dặn do suy nghĩ một chút nói tẩu tẩu ngươi xem thừa tướng bên kia phía trước nói chuyện qua làm ngươi chỉ lo ở trong cung an tâm dưỡng thai chính là bên ngoài sự làm ngươi một mực mặc kệ hứa song mỉm cười nhìn nàng Hoàng hậu bị nàng xem đến có chút thẹn thùng, đây cũng là nàng phía trước có chút khó xử nguyên nhân, vị này tẩu phu nhân, vô luận là làm người làm việc thật sự là có vài phần trưởng tẩu như mẹ khí thế, ở nàng trước mặt rất khó nói chút có lệ hư ứng lời nói dối, cũng rất khó ở nàng trước mặt xử tâm nhãn. Ngài được lời nói, hoàng hậu dừng lại lời nói, hứa xong nguyện liền đoán ra một ít việc tới, nàng cười nhìn hoàng hậu nói, thánh thượng cũng kêu ngài gạt ta là bãi. Hoàng hậu du mắt, ta đây là nghe một nửa không một nửa. Trong lòng không yên ổn. Hứa song nguyện nói đến này, bên ngoài liền có cung nhân tới bẩm, nói bên ngoài thánh thượng một vị cô mẫu, mận nghi công chúa cầu kiến. Hoàng hậu nghe được truyền báo, sai sửng xuất tới, nhìn về phía bên người bà vũ. Tê bà vũ cũng là kỳ quái, để sát vào nương nương bên người, nói nhỏ nói, vị này công chúa liền ngài chủ trì đại yến đều không có đủ số đã tới, lần này tới. truyền, đây là khó được còn sống cùng tiên đế cùng thế hệ trong hoàng thất người. Thả mấy năm nay cũng coi như là đứng ở thánh thượng bên này, nàng tới cầu kiến, hoàng hậu chính là trong lòng biết người tới không ổn, nhưng không hảo chấm đãi, liền nói lời nói, lại chiều hứa song nguyện xem qua đi. Hứa song nguyễn đã đứng dậy, chiều nàng phúc một cái. Không hề ngồi ngồi. Hoàng hậu vội hỏi. Không được, ngài trước vội, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ngài rảnh rỗi, phái người tới truyền ta một câu liền hảo. Hứa song nguyễn không cùng hoàng hậu đi lại thân mật, cũng cũng không can thiệp trong hoàng thất sự. cũng không tỏ mỏ chi tâm, đây là nàng nhiều năm trước tới nay cùng Hoàng tộc Tông Thất Tường An không có việc gì nhất quan trọng nguyên nhân, cái này có lão công chúa cầu kiến, nàng nên tị hiểm. Nàng vừa đi, ai ngờ, vị kia mẫn nghi công chúa lại là hướng về phía nàng tới. Mẫn nghi công chúa vừa thấy đến Hoàng hậu, chờ lẫn nhau thỉnh qua An, vị này không thường tiến cung lão công chúa liền cùng Hoàng hậu đi thẳng vào vấn đề nói, không dối gạt Hoàng hậu nương nương nói, lão thân tiến đến vì sự cùng tuyên thừa tướng phu nhân có quan hệ, không biết nương nương cũng biết Quảng Hải tuyên phủ. Kia tuyên phủ lao ra tuyên nhị chi thê dung thị trước kia ở lao thân khi còn nhỏ tiến cung bồi lao thân trụ quá một trận, là lao thân khi còn bé bạn chơi cùng, nàng lần này lấy tuổi già chi thân trèo đèo lội suối vào kinh, một vì gia tộc nhi nữ cầu tình, thứ hai cũng là tưởng lá dụng về cội, cũng là luyến tiếc kinh thành, tưởng trăm năm sau táng ở phần mộ tổ tiên giữa, này liên lụy chiều chính việc, ngài cũng là biết đến, lao thân chưa bao giờ quảng, nhưng ta vị này thơ hấu bạn chơi cùng trước. Khi chết chỉ nghĩ quy về phần mộ tổ tiên. Trước khi chết thư từ cùng ta một phong, lão thân lại không thể không thiện mặt ra tới vì nàng nói cái tình, tưởng thỉnh hầu phủ thiếu phu nhân vong khai một mặt. Lão công chúa nói, lấy tay từ trong tay háo lấy ra đoạt được chi tin, đôi tay phụng với hoàng hậu trước mặt. Này xương tể bà vũ từ hoàng hậu bên người toát ra, cung cung kính kính mà tiếp nhận tin. Hoàng hậu trong lòng cảm thấy vị này cô mẫu công chúa nói chuyện quá thẳng, nhưng lúc này trên mặt thần sắc chưa biến, ôn tồn cùng nàng nói, cô mẫu lời này. Lưu ẩn, có chút nghe không hiểu, việc này như thế nào đến tới hỏi tuyên gia tẩu tử tới. mươi 171 Ai không biết Quý Đức Hầu Phủ là vị kia trưởng công tử phu nhân làm chủ? Hoàng hậu giả ngu, mẫn nghi công chúa lập tức liền nở nụ cười, tươi cười có chút lãnh, nương nương, này kinh thành giữa ai không biết Quy Đức Hầu Phủ là ai ở đương gia. Hoàng hậu cũng nở nụ cười, Hầu Phủ là từ tuyên gia tẩu tử đương gia, nhưng nhập phần mộ tổ tiên bực này đại sự, làm sao cầu đến nàng trên đầu tới? nay không phải hầu phủ hầu ra cùng trưởng công tử sự sao? Lão công chúa mặt già kéo xuống dưới. Hoàng hậu nhìn thẳng nàng, nàng lúc này trên mặt còn mang theo điểm cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Từ thánh thượng đăng cơ, nay hoàng cung nhưng chưa từng làm ai tiến vào cậy già lên mặt quá, chính là siêu vương kia trở lão vương thúc công thánh thượng cũng không thấy ở bọn họ mặt già thượng đã cho mặt, vẫn luôn thức thời lão công chúa lần này là hiếu thắng suốt đầu. Hoàng hậu mắt lạnh làm mẫn nghi công chúa lập tức sau này co rụt lại, mặt cũng không dám kéo. Mẫn nghi lão công chúa trước mắt là có tầng tôn người, nàng trước kia ở hoàng cung cũng không được sủng, có thể sống đến tuổi này, là nàng biết xem xét thời thế không gây chuyện không gây sự kết quả. Nàng là gan từ trước đến nay không lớn, chỉ là nàng có thể ngao đến cái này số tuổi, ngao đã chết đông đảo hoàng thân quốc thích, bởi vì một cái lao tự, nàng đến chỗ nào đều muốn chịu mấy phân kính trọng, so với tuổi trẻ thời điểm không có tiếng tâm gì không trước mắt, nàng hiện tại bối phận liền hoàng đế đều phải kính nàng vài phần, ngược lại dương mi thổ khí lên. Nàng cả đời giữa đương thuộc mấy năm nay nhất phong cảnh, tất cả tôn binh làm nàng quên mất phía trước thật cẩn thận, cái này một. Đụng tới hoàng hậu mặt lạnh, lão công chúa trong lòng lập tức co rụt lại, nàng vốn định cầm cái giá lại nói vài câu, nhưng thánh thượng là cái hồn không sợ sự, hắn liền lao vương thúc công đều dám thu thập, lão công chúa còn nghĩ tới mấy năm ngày lành cái này miễn cưỡng cười nói, này không, là hầu phủ lão hầu ra nói chuyện này đến con dâu làm chủ, đến vị kia thiếu phu nhân gật đầu mới được, lao thân mới tiến cung tới gặp mặt ngài. Hoàng hậu vừa nghe, thiếu chút nữa nhắm mắt thở dài. Vị kia láo hầu ra. Hắn đây là đem con dâu hướng hố đẩy A. Nhà ai nhập phần mộ tổ tiên bực này đại sự là từ con dâu làm chủ. Hắn lời này vừa ra, đây là ở sống sờ sờ lột con dâu ra A. Lời này hắn là nói như thế nào đến xuất khẩu. Sao sinh bực này hồ đồ. Khó trách thánh thượng dặn do nàng nói không thể làm tẩu phu nhân chuyện gì đều biết. Vị kia tẩu phu nhân nếu là biết nàng cung kính tỉ mỉ hầu hạ lao công cha hướng trên người nàng bắt một thùng nàng tẩy cũng tẩy không sạch sẽ nước bẩn, này thai như thế nào có thể dưỡng đến an tâm. Chính là hoàng hậu cái này người ngoài nghe lời này, đều cảm thấy trái tim băng giá sau lưng lạnh cả người không thôi. Việc này nơi nào là nàng có thể làm chủ. Hoàng hậu cười đến cũng thực miễn cưỡng, cô mẫu tìm lầm người, bất quá ngài nếu là xuất ruột, ta nhưng thật ra có thể thác thánh thượng đi hỏi một chút tuyên tướng đại nhân, ngài xem được không? Đi hỏi vị kia Ngọc Diện Diêm La. Mẫn nghi công chúa cái này không rảnh lo làm vẻ ta đây, Hoàng nói, cái này liền không cần. Nàng là kiến thức quá vị kia lợi hại, thả nàng tôn tử còn tại đây một vị thủ hạ làm việc, nếu là bởi vì việc này làm vị kia tâm tư thâm trầm thừa tướng có điều không mừng, lầm tôn tử tiền đồ, vậy không ổn. Lao công chúa tới Hoàng Cung, là nghĩ chính mình thân phận liền Hoàng Hậu đều có thể đè nặng một đầu, càng đừng nói là một vị hầu phủ thiếu phu nhân, dù sao cũng phải cho nàng vài phần mặt già. Nhưng việc này nếu là đối thượng trưởng quyền to thừa tướng cùng thánh thượng, nàng liền không muốn, nàng đối vị kia thơ hấu bạn chơi cùng không có gì cảm tình, nếu không phải tìm được nàng trên đầu tới, nàng đều nhớ không dậy nổi còn có người này, nàng sở dĩ ra mặt, bất quá là xem đối phương đưa lễ trọng. Xem ở tiền bạc phân thượng mới đi lần này, nhất đẳng hoàng hậu nâng ra người, nàng nói xong lời nói liền đứng lên, vội vàng cùng hoàng hậu cáo từ mà đi. Nàng vừa đi, tề bà vũ cùng hoàng hậu thở dài, tội gì tới thay. Nếu sợ phiên phức. hà tất tới đi này một chuyến hưởng phí nhiễu người không cao hứng hoàng hậu đạm cười một chút việc này nói không chừng nàng nếu là nhược thế điểm lão công chúa cũng sẽ thấy tình thế áp đến nàng trên đầu tới có rất nhiều người thấy nhược liền khinh thấy cường liền túng ai hoàng hậu cũng thở dài quay đầu cùng bà vú nói này không phải quan trọng sự quan trọng là việc này như thế nào bất truyền đến tẩu phu nhân trong thai tề bà vú do dự mà nói này sao có thể vị nào chính là thai thính mắt tinh Chính là nàng đương cái có mắt như mù, kia cũng là nàng ở cảm kích sau nguyện ý đương mới đương người mù, trong lòng chính là chuyện gì đều hiểu rõ, nếu muốn giấu nàng, này cũng không phải là kiện chuyện dễ. Bất quá, đây là hậu cung, nếu là hoàng hậu không được, vẫn là có thể có thể lừa gạt được nhất thời. Giấu một ngày tính một ngày mãi. Nghĩ đến lao hầu ra lời nói, tề lưu vẩn lại thở dài, đưa tới nội thị phân phó hắn đi trước cung cùng thánh bẩm mẫn nghi công chúa tới việc, dứt lời lại đối bà vú nói, sợ là sợ nàng không muốn. không bỏ xuống được. Hứa song nguyện tất nhiên là không bỏ xuống được, nàng trốn một chuyện, đã nói lên nàng trưởng phu muốn nhiều một chuyện. Nếu là nàng cùng nhà nàng trưởng công tử chỉ là tầm thường phu thê, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở, sẽ không gánh dư thừa sự, nhưng đó là nàng tầm khảm người trên, chính là làm nàng vì hắn đánh bạc mệnh đi, nàng cũng không sợ hán hối. Chính mình yêu thích người, dù sao cũng phải chính mình đau một chút, che chở một chút. Nàng này đầu không hỏi ra người là như thế nào tiến cưng phủ, nhưng cũng biết gương phụ sự là sẽ không thiếu này ban đêm thượng nàng ở hoàng hậu chủ điện cùng hoàng hậu một đạo dùng bữa tối thấy hoàng hậu chỉ nói chút thanh thản nàng lời nói hứa xong nguyện liền thức thời không hề hỏi nhiều trở về thiên điện hứa xong nguyện nửa hợp lại ngọc quân hống nàng đi vào giấc ngủ nữ nhi nửa đường nâng lên tiểu đầu tới cùng nàng nói nương ta ngày mai làm hà tỷ tỷ mang ta đi tìm hoàng thúc phụ chơi ân nghĩ sự hứa song nguyện nhất thời không nghe minh bạch nữ nhi nói ngọc quân lại nói nương muốn biết cái gì Ngọc quân tìm được phụ thân bên người người liền đi hỏi bọn hắn, bọn họ đối Ngọc quân như hảo. Bọn họ khẳng định nàng muốn hỏi cái gì, đều sẽ nói cho nàng, chính là không nghĩ nói, nàng cũng sẽ có biện pháp khẩn cầu bọn họ nói. Hứa song nguyện nở nụ cười, túi đầu hôn hôn nữ nhi tiểu ngạch đầu. Nàng Ngọc quân thực thông minh, so nàng khi còn nhỏ còn muốn thông tuệ nhanh ngại. Không cần hứa song nguyện khi còn nhỏ nàng nương sẽ làm nàng đi làm một ít không tiện tự mình đi tìm hiểu hoặc làm hạ nhân đi hỏi tham sự. Nhưng hứa song nguyện không cần nữ nhi giúp nàng như vậy vội, nàng không phải quang minh lỗi là người, nhưng đại nhân sự, đại nhân chính mình làm liền có thể, nương muốn biết sự, nương có chính mình biện pháp, ngươi chỉ lo ngủ liền hảo. Ngươi ở lo lắng cha sao? Ngọc quân nghe lời mà gật đầu, như suy tư gì mà lại hỏi. Không lo lắng hứa song nguyện trấn an mà vô vô nàng, túi đầu cười nhìn kiểu nữ, chính là không thấy được hắn trở về ta bên người cùng ta hồi nháo quái tưởng. Ngọc quân nghe vậy cười Khanh khách lên, cha nghe được lại muốn sinh khí. cũng không thể làm hắn nghe được, ngươi nhưng chớ nói. Hứa song nguyện mỉm cười gật đầu, ở nàng chấn ăn hạ, ngọc quân thực mau đã ngủ, nàng đi theo chập mắt nửa sẽ, gác đêm thải hà mang theo hạ nhân lại đây vì nàng diệt đèn, mới vừa đi đến trước bản, liền nghe nàng cô nương thanh ầm vang lên, khiến cho nó sáng lên bãi. Thải hà chiều nàng xem qua đi, thiếu phu nhân. Hứa song nguyện nhìn trước mắt ngọn đèn dầu, nắm thật chặt ngủ ở trước ngực nữ nhi trên người chăn, phục lại mệt mỏi hớp mắt, làm nó sáng lên bãi. bôi nàng tưởng chuyện xảy ra. Chờ đến ngày thứ hai, Hứa Song Nguyễn gặp được tới vì nàng bắt mạch Thi Như Lan, Thi Như Lan trước khi đi, Hứa Song Nguyễn cùng nàng cười nói, "Tuyên tướng đại nhân nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta quái niệm hắn, hắn đến xem ta, ta có lẽ có thể ăn nhiều hai chén cơm." Thi Như Lan nghe buồn cười lại xấu hổ, quay đầu lại cùng đang cửu nói, đang cửu đi tuyên trọng an bên kia vớt cái môi truyền xong lời nói, thấy Tuyên huynh bật cười lắc đầu, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Cách Thiên tiểu chiều một tấc, tuyên trọng an lại đi theo bảo lạc hoàng tới hậu cung dùng đồ ăn sáng tiểu thái tử bị bá phụ ôm một đường lại đây tay nhỏ bắt lấy bá phụ quan phục không buông tay không cho hoàng đế ôm hắn tiểu thái tử giống như này phụ tin vào trưởng tỷ phỉ báng cho rằng bị bá phụ ôm lâu một chút hắn đôi mắt là có thể lớn một chút hứa song nguyện sớm ngồi ở hoàng hậu trong điện chờ bọn họ tuyên trọng an một tùy bảo lạc vào điện hứa song nguyện bên người đứng hầu hạ cung nhân liền ra bên ngoài lui tàng ra chờ thỉnh qua ăn tuyên trọng an đưa hứa xong nguyện ngồi xuống người còn không có ngồi xuống chứng thực liền nghe nàng ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói vị kia nhị lao ra phu nhân chính là bị chết kỳ quặc tuyên trọng an mỹ mắt không nháy mắt mà đỡ nàng ngồi xuống đi theo ngồi xuống thế nàng thuận thuận trên đùi váy mặt nhẹ nhàng bâng cơ nói này không phải làm ngươi quản sự hứa xong nguyện buồn cười không cấm cười một tiếng tuyên tướng bị nàng cười đến có điểm bực bội giương mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhưng này vừa nhấc mắt đối tượng nàng ý cười ngâm ngâm hai mắt trách cứ nàng lời nói hắn liền nói không ra khẩu Đó chính là bị chết kỳ quặc hứa song nguyện đáp thượng hắn đặt ở trên đùi tay, bắt tay nhẹ nhàng mà điệp ở hắn hơi lạnh trên tay, hai vợ chồng như vậy lâu, bọn họ chi gian cảm tình xa xa tháng qua năm đó, đây là một cọc sự kinh một cọc sự dưỡng ra tới, hắn đau lòng nàng, nàng liền thông cảm hắn, chỉ cần là có thể hai bên đều có thể gánh vác sự, nào có mặc kệ đối phương một mình đi thừa nhận đạo lý, phải biết rằng tương dắt tay không rắt hẳn, một khi buông ra xuống dưới hai người thực mau liền. Sẽ ly xa Quảng Hải bên kia là tưởng lấy nhập phân mộ tổ tiên, cùng thuộc nhất tộc việc bức nhà của chúng ta đi vào khuôn khổ. Ai nói với ngươi nhàn thoại? liền nghe xong ngươi làm người nói cho ta về điểm này, nhiều đều là ta đoán hứa xong nguyện hống hắn nói, ngươi chớ có khí, ngươi biết ta quán sẽ đoán tâm tư của ngươi. Tuyên trọng an mắt lạnh nhìn nàng. Tiêu nhị lao ra phu nhân, là hưởng mạng vẫn là. Ta nói, không phải làm ngươi quản sự. Tuyên tướng đã mở miệng, hắn buồn không muốn nhiều lời. nhưng nhìn nàng trong trẻo trong mắt chính mình chính mình có chút tiểu tụy ảnh ngược cảm giác phúc ở hắn mu bàn tay thượng nàng kia chỉ không muốn rời đi tay nhỏ độ ấm tuyên trọng an giờ khắc này đột nhiên lại không nghĩ cạnh mạnh hắn nói phụ thân bị bệnh bị ta khí bị bệnh xảy ra chuyện gì hứa song nguyễn không cảm thấy kỳ quái chính là nhìn hắn hờ hững không có biểu tình mặt trong lòng có điểm ẩn ẩn làm đau hắn nói kia lão phu nhân nhập hầu phủ chủ mồ sự nếu là chúng ta đáp ứng rồi hắn liền đáp ứng ta cấp cự tuyên trọng an nhàn nhạt nói hắn trở về hầu phủ liền ngã xuống ta kêu đan kiểu qua đi cho hắn xem qua bệnh tối hôm qua ta làm người đem chúng ta hầu phủ đại môn phong hạ lệnh này đoạn thời gian hầu phủ không được có người ra vào ngươi chính là tưởng hồi ngươi cũng hồi không được là bãi ân kia có người nói ngươi sao có có nhân xâm ngươi hôm nay có nhân xâm như vậy a hứa xong nguyện nắm hắn tay mang vào nàng trong tay háo xúc nắm chặt hắn tay không bỏ trên mặt như cũ mang theo điểm cười phụ thân nói ngươi cái gì Lúc này, tuyên trọng an giống không nghe được giống nhau, nhìn về phía chiều bọn họ xem ra đế hậu mặt. Phụ thân hắn nói, chớ có giống hắn tức phụ giống nhau đem hảo hảo thân nhân làm cho ân đoạn nghĩa tuyệt, đang ở hảo hảo một đại gia tộc cuối cùng đem chính mình làm cho giống cái người cô đơn, vạn sự chừa chút đường sống, không cần chờ về sau đã xảy ra chuyện, liền cái dựa vào người băng người đều không có. Tuyên trọng an sớm biết phụ thân hắn là cái người nào, nhưng nghe đến lời này, vẫn là hàn thấu tâm. Chương 172 Xem đế hậu chiều bọn họ nhìn lại đây, Hứa Song Nguyễn chiều bọn họ cười, không hề cùng hắn khe khẽ nói nhỏ, đi trước đứng lên, chờ trượng phu đứng lên, tùy hắn đi thiện bản. Thiện sau quân thần hai người phải đi, Hứa Song Nguyễn đi theo hoàng hậu tặng bọn họ tới cửa, bọn họ muốn đi hết sức, nàng kéo hắn tay háo, xem hắn túi đầu tới xem nàng, cùng hắn khinh thanh tế ngữ nói, phụ thân có phụ thân ma chướng phá không được, giống như ta phá không được ngươi ma chướng, vô luận ngươi là tốt là xấu. Là ở ta bên người vẫn là không ở đều không tự chủ được vướng bận giống nhau, có chút kết một khi kết hạ, liền không giải được. huống chi, cha chồng đã sống đến tuổi này đã sớm định tính, trong lòng nhận định đạo lý đã sớm nhận định, dễ dàng thay đổi không được. Cũng như bà mẫu, cũng là như thế. Bọn họ chưa chắc không biết chính bọn họ hành động khả năng mang đến hậu quả, nhưng ở phía sau quả cùng chính mình muốn làm sự tình giữa, bọn họ lựa chọn người sau, lựa chọn thành toàn chính mình. Trượng Phu không nói, Nhưng hứa song nguyện đại để có thể minh bạch cha chồng vì sao lại lật lọng, nàng đều biết đến sự, Quảng Hải tuyên phủ lão gia cùng hắn là thân huynh đệ, một đạo lớn lên, lại là cái người thông minh, chỉ cần hắn phóng đến hạ thân đoạn nhận cha chồng vì trưởng huynh, vì quy đức hầu phủ danh xứng với thật quy đức hầu, cha chồng nghĩ đến cũng sẽ cầm lấy hầu ra cái giá, bưng lên đại gia trưởng khí phách tới, vì hắn ra cái này đầu. trừ cái này ra, hứa song nguyện nghĩ không ra ở bọn họ hai vợ chồng theo theo khuyên bảo hạ Cha chồng vì sao còn sẽ nghịch thế giúp đỡ khởi kia Quảng Hải tuyên ra sự tới.